Nghĩ cái gì ta và ngươi ra ra là phu thê sự tình, mặc kệ thẩm thiên hào nói cái gì, ta đều sẽ không nhập thẩm ra phần mộ tổ tiên. Ta nhớ kỹ. Thẩm lâm tiên thập phần kiên định gật đầu, ngài yên tâm, có ta ở đây đâu. Chu tuyết trong lòng ấm áp, lúc sau nghĩ đến chu thiến sự tình, trong lòng lại là một trận thông khoái, cảm thấy rất là hả giận. Nàng cùng thẩm lâm tiên nói nói mấy câu, đột nhiên nghĩ đến một việc, lâm tiên, có biện pháp nào không cấp thẩm thiên hào cùng thẩm khê làm xét nghiệm ADN? Ấn thẩm lâm tiên sừng sốt một lát sau mới hiểu được chu tuyết ý tứ trong lời nói Kia đôi gian phu chạy thời điểm đều nhớ rõ mang theo thẩm khê nay trong đó quan hệ ngươi liền không nghi ngờ sao chu tuyết cấp thẩm lâm tiên giải thích lại có theo ngươi theo như lời chu thiến đối đãi thẩm khê cùng thẩm phái một chút đều không giống nhau đối trưởng nữ làm lơ đối ấu nữ cương triều này trong đó chẳng lẽ không có nguyên nhân nguyên lai ta tưởng thẩm khê có tu hành tư chất mà thẩm phái vô dụng Chu Thiến xuất phát từ hiệu quả và lợi ích mục đích mới đối thẩm khê tốt. Hiện tại nghĩ đến, nguyên lai chúng ta đều tưởng sai rồi, cái này thẩm khê chỉ sợ. Phía dưới nói Chu Tuyết không có nói, nhưng là Thẩm Lâm Tiên lại là thực tốt lĩnh hội nàng ý tứ. Ngại ngãi, ta hiểu được. Thẩm Lâm Tiên cắn răng, nghĩ thẩm thẩm khê mười có đều sẽ như Chu Tuyết suy đoán tình hình chung, ta sẽ mau chóng xử lý. Ngươi cẩn thận. Chu Tuyết lại dặn do một câu, cái tiết hoác giáp thực không đơn giản. Hiện tại hắn mang theo thẩm khê cùng Chu Thiến chạy trốn về sau chỉ sợ hậu hoạn vô cùng chính ngươi ngàn ngàn vạn vạn phải để ý thẩm lâm tiên đáp ứng nhưng tâm tư lại phóng tới thẩm khê thân thế phía trên vội vàng nói nói mấy câu thẩm lâm tiên cúp điện thoại cân nhắc một lát liền hướng địa lao mà đi thẩm khê rốt cuộc cũng là tu hành người trong giống nhau người như vậy đối với chính mình đồ vật đều thập phần để ý liền như thẩm lâm tiên giống nhau chính mình đầu tóc quần áo cùng với vết máu từ từ thậm chí còn liền cắt móng tay đều thập phần cẩn thận xử lý sẽ không cho người ta lưu lại nhược điểm bởi vậy thẩm khê trong phòng ước chừng là tìm không thấy mấy thứ này nhưng là hôm nay thẩm khê rốt cuộc bị như vậy trọng thương thẩm thiên hào cũng không gọi người xử lý liền đem nàng quan tiến địa lao thẩm khê nửa chết nửa sống hẳn là không có cái kia tinh lực đi xử lý trên người nàng rơi xuống huyết nói vậy địa lao hẳn là còn có một ít quả nhiên thẩm lâm tiên vào địa lao thức mau liền tìm tới rồi thẩm khê rơi xuống xuống dưới đầu tóc cùng với tích trên mặt đất huyết nàng cẩn thận thu thập lên sau đó suy tư như thế nào được đến thẩm thiên hào đầu tóc mâu máu linh tinh đồ vật trong lúc nhất thời thẩm lâm tiên cũng nghĩ không ra cái gì manh mối tới đơn giản trở về đem những việc này vứt đến sau đầu bắt đầu nỗ lực tu tập một đêm không ngủ thẩm lâm tiên ngày hôm sau sáng sớm tỉnh lại thu thập một hồi liền đi lầu chính nàng chưa đi đến môn liền nghe được thẩm thiên hào phát giận thanh âm thẩm lâm tiên sửng sốt một chút sau đó đẩy cửa thằng vào đi vào lúc sau liền nhìn đến thẩm phái cùng với sở san san mẹ con thế nhưng đều ở nay mẹ con hai người nơm nớp lo sợ đứng ở nơi đó động cũng không dám động đặc biệt là sở san san trong mắt hàm chứa nước mắt thoạt nhìn thập phần ủy khuất bộ dáng thẩm thiên hào đối diện thẩm phái rít đào ngươi nói cùng ta nói thành thật lời nói ngươi có phải hay không biết mẹ ngươi cùng cái kia hắc giác đã sớm thật không minh bạch thẩm phái rũ đầu yên lặng không nói lời nào thẩm thiên hào khí cực cơ hồ tưởng đã thẩm phái mấy đá sở san san xem bất quá mắt khóc lóc ngăn lại thẩm thiên hào ông ngoại ta mẹ như thế nào sẽ biết không nói ta mẹ đã sớm gả đi ra ngoài, chưa bao giờ như thế nào quản nhà mẹ để sự tình, chính là trước kia ở nhà thời điểm, bà ngoại đối ta mẹ cũng thập phần không mừng, có chuyện gì trước nay đều là cùng tiểu gì thương lượng, trong lòng nào có ta mẹ một tí xíu, hiện tại nàng đã xảy ra chuyện, ông ngoại thế nhưng đem sai đều do đến ta mẹ trên đầu, ta mẹ hủy khuất. Thẩm thiên hào đầy mặt tàn khốc, ánh mắt ưu ám nhìn chằm chằm sở san san. Sở san san dọa lui về phía sau vài bước, Nàng lại nghĩ đến trong ngọng thẩm thiên hào đại hạ sát thủ khi bộ dáng dọa cơ hồ run run lên, ông ngoại, bà ngoại cùng tiểu gì không thích ta mẹ, càng không thích ta, ta khi còn nhỏ tiểu gì cố ý đem ta đẩy đến trong hồ thiếu chút nữa chết đuối sự tình ông ngoại chẳng lẽ đã quên sao? Chuyện khi nào? Thẩm thiên hào nhất thời thật đúng là nghĩ không ra. Sở san san trong lòng trong lúc nhất thời lạnh như một khối to khối băng giống nhau. Hắn thế nhưng đã quên, thế nhưng không nhớ rõ. Nàng khi đó thật là từ quỷ môn quan đi rồi một chuyến. Lại bị bệnh thật dài thời gian, người đều cơ hồ phế đi, nhưng Thẩm Thiên Hảo thế nhưng hỏi nàng chuyện khi nào. Thật là châm trọc, nàng thân ông ngoại, thế nhưng liền nàng như vậy trọng đại sự tình đều không nhớ được, phải nói, Thẩm Thiên Hảo trong lòng trước nay đều không có các nàng hai mẹ con người đi. Sở san san nhất thời buộc phát ra tới, khóc lóc hồ, người đã quên sao, kia một hồi ngươi kêu tiểu gì mang ta đi ra ngoài chơi, nàng cố ý đem ta đẩy xuống nước, ta bị bệnh vài tháng, người đều đã quên sao. Thẩm thiên hào rõ ràng có chút chột dạng, sau đó chính là đúng lý hợp tình, ta sự tình nhiều thực, nơi nào sẽ nhớ rõ như vậy việc nhỏ. Sở san san trong lòng bi ai hào hào sông lên. Nàng khóc không thể tự ức. Thẩm lâm tiên trong lúc nhất thời cũng mang đồng tình sở san san. Cái này tiểu cô nương kỳ thật tâm tính cũng không tệ lắm, ít nhất là cái trọng tình nghĩa, cũng chưa làm qua cái gì hại người sự tình, cho dù có điểm lòng dạ hẹp hòi, cũng về tình cảm có thể tha thứ. Lại nói tiếp sở san san cùng thẩm lâm tiên cũng không có gì lợi hại quan hệ hơn nữa cũng không ngừng một lần hướng nàng phóng thích thiện ý tuy rằng thẩm lâm tiên không có khả năng tiếp thu nhưng lại đối cái này tiểu cô nương có trình độ nhất định nhận chi ở nhìn đến nàng như vậy bị thân nhân làm lơ xúc phạm tới thời điểm thẩm lâm tiên cũng khó tránh khỏi trong lòng thở dài lúc sau thẩm lâm tiên nghĩ đến thẩm khê thân thế nhìn nhìn lại tức giận sở san san đột nhiên thẩm lâm tiên cảm thấy thực hảo chơi nếu thẩm khê thân thế công bố ra tới Không biết thẩm thiên hào sẽ là như thế nào một loại biểu tình. Hắn trước kia đem tình thương của cha cùng với coi trọng đều cho thẩm khê, đối với thẩm phái mẹ con cơ bản làm lơ, sau đó biết thẩm phái mới là thân, không biết có thể hay không khí tạc. Thẩm lâm tiên cơ hồ tưởng lập tức tra được kết quả. Nàng nhìn đến khóc thành như vậy sở san san, đột nhiên có một chút ý tưởng. Thẩm lâm tiên vài bước qua đi nâng dậy sở san san, đưa cho nàng một khối khăn tay, sau đó đối thẩm thiên hào nói, ra ra, ngươi mắng thẩm phái cô cô làm cái gì nàng lại không biết những việc này hơn nữa thẩm phái cô cô như vậy thành thật sao có thể phát hiện chu thiến cùng thẩm khê làm những cái đó dơ bẩn sự chuyện như vậy ngài giấu đều không thể gạt được tới đâu làm gì nói ra ô huế thẩm phái cô cô cùng san san lỗ thai đâu chương ba trăm bốn mươi chín truyền tống trận thẩm thiên hảo kêu thẩm lầm tiên vừa nói mặt già đều đỏ tám một chung vần võng vê đút vê đút vê đút tám một z vê đút con hắn hiện tại cũng thấy tức giận mắng đại nữ nhi thật sự có chút không quá sáng suốt được rồi khóc cái gì thẩm thiên hảo tuy rằng biết sai rồi nhưng lại tuyệt không sẽ nhận sai hắn đối sở san san vẫn là không vài phần hảo tin tức sở san san lau nước mắt nhìn về phía thẩm thiên hảo một đôi mắt sáng ngời thanh triệt xem thẩm thiên hảo tâm tình càng thêm phức tạp thẩm lâm tiên qua đi kéo sở san san ngồi xuống lại đi qua đi an ủi thẩm phái phái cô cô ra ra từ ngày hôm qua bắt đầu vẫn luôn tâm tình thật không tốt chu thiến cùng thẩm khê đi luôn để lại cho ra ra như vậy một cái cục diện rối rắm còn không biết muốn thế nào đâu thẩm ra thanh danh còn có chu thiến trộm đi những cái đó thẩm ra ra sản này đó đều kêu ra ra trong lòng nghẹt khí hắn cũng không hảo đối người khác hỏa, chỉ có thể đối chúng ta này đó thân cận người oán giận vài câu thẩm lâm tiên quay đầu lại nhìn thẩm thiên hào liếc mắt một cái hiện thẩm thiên hào nhìn nàng thời điểm đầy mặt cảm kích cùng tự ái quay đầu thẩm lâm tiên đối thẩm phái khẽ cười một tiếng chúng ta làm tiểu bối Chẳng lẽ còn thật muốn cùng trưởng bối phân cao thấp không thành? Đúng vậy, đúng vậy. Thẩm thiên hảo chạy nhanh gật đầu, tiểu phái A, ba cũng không phải cố ý mắng ngươi. Theo sau, thẩm thiên hảo đối sở san san cười, san san A, ngươi lúc trước không phải muốn cưới ngựa sao? Hôm nào ông ngoại đưa ngươi một con hảo mã thế nào? Sở san san trong lòng còn có khí, quay đầu đi không để ý tới thẩm thiên hảo. Thẩm lâm tiên lôi kéo thẩm phái ngồi xuống, thở dài, nói thật ra lời nói gia gia hiện tại cũng không biết như thế nào cùng các vị đại sư giao đái đâu. theo sau thẩm lâm tiên đem thẩm khê trộm luyện ta công, sau đó bị hiện, mà trí thông đại sư mấy người cũng đều ở đây, bọn họ ý tứ là muốn sớm ngày xử lý thẩm khê. vốn dĩ thẩm thiên hào đem thẩm khê quan tiến địa lao là tưởng kéo dài thời gian, nhìn xem có thể hay không giữ được thẩm khê tánh mạng. không nghĩ tới thẩm khê thế, nhưng cùng chu thiến chạy sự tình một năm một mười cùng thẩm phái nói, thẩm phái nghe xong mặt mũi trắng bệnh. Nàng căn bản không biết còn có chuyện như vậy, hôm nay buổi sáng hồ quản gia gọi người đi sở ra tiếp nàng cùng sở san san lại đây, nàng vui mừng lại đây, không nghĩ tới vừa vào cửa liền trước ai mắng bị khinh bỉ. căn bản còn chưa thế nào lộng minh bạch rốt cuộc ra chuyện gì đâu. Hiện tại thẩm phái là minh bạch, bất quá, càng minh bạch trong lòng càng sợ hãi. Nay cũng không phải là quang có thẩm khê luyện tà công sự tình, còn có chu thiến cấp thẩm thiên hào đội nón xanh sự đâu. Sau đó, thẩm phái liền nghe được thẩm lâm tiên cùng thẩm thiên hào nói chuyện ra ra có thể cho ta một cây ngày đầu sao như thế nào thẩm thiên hào nhịn không được những mày thẩm lâm tiên cẩn thận giải thích ta đêm qua một đêm không ngủ nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy không thích hợp chu thiến chạy thời điểm vì cái gì sẽ mang theo thẩm khê vì cái gì một lời nửa ngữ cũng chưa cấp phái cô cô lưu nơi này đầu khẳng định có sự ta tưởng ta muốn làm một chút xét nghiệm adn không riêng gì ngài cùng thẩm khê còn có ngài cùng ta cùng với ngài cùng thẩm phái cô cô làm giám định chúng ta mới yên tâm ngài cũng mới càng yên tâm đây là thẩm lâm tiên suy nghĩ hồi lâu mới nghĩ ra được biện pháp thẩm thiên hào làm quốc sư lúc sau thuật pháp cao thủ lại như thế nào sẽ không biết thân thể ra tuyệt không dung tổn hại đối với đầu móng tay cùng với vết máu còn có hắn xuyên qua quần áo đeo quá vật phẩm trang sức chờ vật trông coi nhất định thực nghiêm khắc thẩm lâm tiên tưởng đang làm động tác nhỏ làm ra tới tiêu cơ hồ là không có khả năng cùng với lén lút làm việc dẫn thẩm thiên hào hoài nghi còn không bằng đơn giản thoải mái hào phong nói ra trực tiếp cùng hắn muốn đâu. Quả nhiên, thẩm thiên hào sắc mặt càng kém, nhưng là lại không có phản đối. Hắn cân nhắc trong chốc lát rốt cuộc gật đầu, cha cha cũng hảo. Thẩm lâm tiên nhẹ nhàng một hơi, nhưng là thẩm phái cùng sở san san sắc mặt lại càng ngày càng không tốt. Thẩm thiên hào đứng dậy, các ngươi cùng ta tới. Thẩm lâm tiên mấy cái đi theo thẩm thiên hào phía sau, từ lầu chính ra tới, tới rồi lầu chính phía sau một cái nhà lầu hai tầng chung. Bốn người chậm rãi bước lên lầu hai, thẩm thiên hào thân thủ mở ra một phòng. Phong này thoạt nhìn thực bình thường, nhưng thẩm lâm tiên lại nhìn đến bên trong bày rất lợi hại cấm chế, nếu là có người đụng vào cấm chế, tất nhiên sẽ bị tan xương nát thịt. Nàng nhắc nhở sở san san một câu, đi theo thẩm thiên hảo phía sau cẩn thận đi vào. Thẩm thiên hảo từ một cái trong ngăn tủ lấy ra ba cái hộp, mỗi một cái hộp lấy ra một cái tiểu xảo túi tiền, này đó là ta cùng thẩm khê cùng với tiểu phái đầu, ngươi cầm đi làm giám định đi. Thẩm lâm tiên cười cười tiếp nhận ba cái túi tiền lại từ chính mình đầu rút mấy cây đầu trang đến một cái trong túi vẫn là ra ra chính mình làm đi như vậy mới có thể yên tâm thẩm thiên hào nhìn thẩm lâm tiên sau một lúc lâu than một tiếng cũng hảo chuyện này nếu định rồi thẩm lâm tiên cũng không nhiều lắm ngốc, lập tức muốn đi thẩm thiên hào lại nói đêm qua ta dùng truy tung thuật chỉ là vẫn là không có tìm được thẩm khê rơi xuống chỉ sợ lần này thật là thả hổ về rừng các ngươi về sau tiểu tâm một chút sở san san dọa khuôn mặt nhỏ một bạch nàng Nàng, ông ngoại cũng tìm không thấy sao. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Nàng phải về đầu hại người nhưng làm sao bây giờ? Thẩm phái cũng có chút khẩn trương, lôi kéo sở san san nhìn thẩm thiên hảo, không buông tha trên mặt hắn một chút ít biểu tình. Thẩm thiên hảo xua tay, yên tâm đi, ta sẽ nghĩ cách. Hắn xoay người, lại mở ra một cái ngăn tủ, từ bên trong chân trọng lấy ra bốn khối ngọc bội, cho thẩm lâm tiên một khối, lại cho thẩm phái tăng khối. Đây là cho các ngươi mẹ con ba người, nhất định phải mang hảo, đừng đánh mất. Này bốn khối ngọc bội thật là thứ tốt. Thẩm Lâm Tiên liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, ngọc bội trên có khắc phức tạp phù văn, này đó phù văn hợp thành một cái nho nhỏ trận pháp, là người bảo hộ không chịu tà ám xâm hại, hậu người bình an. Nàng đem ngọc bội mang lên, lại nhìn xem Thẩm phái, thấy Thẩm phái đem tam khối ngọc bội thu hảo, liền phải mang theo sở san san rời đi. Thẩm Thiên Hảo tựa hồ là có chút cảm thấy thẹn với Thẩm phái mẹ con, sau đó lại cảm thấy hiện tại loại tình huống này muốn nể trọng Thẩm Lâm Tiên. Cho nên đối với các nàng ba người đều cũng không tệ lắm. Phất tay kêu thẩm phái cùng sở san san rời đi, con thẩm thiên hào lưu lại thẩm lâm tiên. Hắn lôi kéo thẩm lâm tiên đi đến án thư, tay phải hướng án thư án thượng một cái bắt quái đồ hình nhấn một cái, lại đưa vào rất nhiều linh lực. Đột nhiên, trên bản sách quang mang đại tác, những cái đó quang mang đem thẩm thiên hào cùng với thẩm lâm tiên toàn bộ bao phủ trong đó. Sau một lát, thẩm lâm tiên chỉ cảm thấy di hình đổi ảnh, tựa hồ là thay đổi một hoàn cảnh. Nàng mở to hai mắt cẩn thận đi xem, liền thấy bất chi bất giấc chung, nàng cùng thẩm thiên hào đã tới rồi một cái cùng loại nhà kho địa phương. Đây là, truyền tống trận. Thẩm lâm tiên không nghĩ tới thuật pháp xuống dốc, huyền môn ngày suy hôm nay, thẩm ra thế nhưng còn có một cái tiểu truyền tống trận, Thoạt nhìn, thẩm ra nội tình thật sự là hậu thực a. Đây là nơi nào? Thẩm lâm tiên theo sát ở thẩm thiên hào phía sau, vừa đi một bên hỏi. Thẩm thiên hào đầu cũng không quay lại, đây là chúng ta thẩm ra láo tổ tông lưu lại. Trăm ngàn năm đi qua, Thương Hải tăng điền nhân thế biến ảo, nhưng cái này nhà kho cơ hồ không có biến quá, thẩm ra gia chủ hoặc là truyền thừa nhân tài có tư cách vào đến nơi đây, mà mỗi một lần tiến vào, chỉ có thể là truyền thừa người tìm kiếm chính mình bản mạng pháp khí, hoặc là thẩm ra có trọng đại nguy cơ là lúc. Chương 350 nhận chủ. Hai người theo một cái khoan khoan đường đi đến dãy nặng khắc hoa cửa đá trước. Tám Một chung. Van. Vê Đút Vê Đút Vê Đút 81ZV Đút con. Thẩm Thiên hào bước ra một dọt tâm đầu huyết trực tiếp tích ở cửa đá thượng nhất xông ra một đóa bảo tương tiêu tốn. Liền nghe được trầm trầm tiếng vang, theo sau cửa đá tự động mở ra. Cửa đá một khai, một trận mãnh liệt ánh sáng ập vào trước mặt. Thẩm Lâm Tiên nhịn không được nhấc tay đi chắn, nàng ngăn trở ánh sáng kêu đôi mắt thích ứng trong chốc lát mới buông tay, đưa mắt chung quanh, liền nhìn đến một gian đại đại cơ hồ thạch thất, thạch thất bốn vách tường bóng loáng, thất đỉnh khắc vân long văn, từng điều rồng bay uy vũ khí phách cái loại này trong thiên hạ duy ngã độc tôn khí thế thập phần kinh người thẩm lâm tiên đếm đếm tổng cộng 9 điều rồng bay cửu long xoay quanh dưới trong nhà thả từng hàng ngọc thạch điêu khắc cái giá cái giá đều là 9 tầng mỗi một tầng mặt trên đều thả một thứ cái giá quá nhiều đồ vật cũng nhiều nhiều đến không xuể hơn nữa không có trọng dạng thẩm lâm tiên xem hoa cả mắt căn bản không biết muốn hướng nơi nào chạy thẩm thiên hảo cười mang thẩm lâm tiên đi vào thạch thất trung ương, trung gian khắc lại âm dương bát quái đồ bước ra một giọt tâm đầu huyết tích tại đầy mặt trên thẩm lâm tiên theo lời mà đi nàng bước ra một giọt tâm đầu huyết tích ở bát quái đồ trung ương máu tươi nhỏ giọt lại thấy cái kia bát quái đồ trong dây lát xoay tròn lên hơn nữa xoay tròn hơn tới càng nhanh mau đến người mắt thưởng cơ hồ nhìn không ra tới nông nỗi bát quái đồ ước chừng xoay có hơn một phút thời gian một trận kim quang liền từ bát quái đồ thượng bắn ra tới ánh thẩm lâm tiên trên mặt đều tựa mạ kim phấn lại nghe đến kéo kẹt kéo kẹt thanh âm không được vang lên sau đó kia từng hàng thạch không chịu nổi di động chờ đến trong nhà bình tĩnh trở lại khi hai dạng đồ vật tựa hồ là mang theo đặc hiệu giống nhau ra mãnh liệt quang mang xông thẳng thẩm lâm tiên mà đến thẩm lâm tiên còn không có phản ứng lại đây kia hai dạng đồ vật liền bắt đầu vây quanh nàng chuyển thẩm lâm tiên đều có thể cảm giác ra kia hai dạng đồ vật thập phần vui sướng cùng nàng cũng rất là thân cận lấy máu nhận chủ thẩm thiên hào đột nhiên hô một tiếng thẩm lâm tiên chạy nhanh tích ra máu tươi tiêu hai dạng bảo vật nhận chủ Khi hai dạng đồ vật hút huyết, quang mang thu liễm, trực tiếp liền bay đến thẩm lâm tiên trên tay. Thẩm lâm tiên cùng thẩm thiên hào lúc này mới tới kịp đi cẩn thận nhìn đến đế đến chính là cái gì bảo bối. Nay vừa thấy, thẩm lâm tiên đảo không thế nào, ngược lại là thẩm thiên hào đại kinh thất sắc, hắn kinh hô một tiếng, chấn sơn ẩn, đánh thần tiên, thế nhưng là này hai dạng, chúng no thế nhưng sẽ tự động nhận chủ. Một bên nói, thẩm thiên hào liền phải đi bắt này hai dạng đồ vật, nhưng hai dạng bảo bối thập phần rào hoạn. Trực tiếp liền trốn đến Thẩm Lâm Tiên phía sau, căn bản không gọi Thẩm Thiên Hào dựa gần chúng nó. Thẩm Lâm Tiên cười cười, đem bảo bối túm ra tới phóng tới lòng bàn tay vỗ vỗ, trấn an các bảo bối nóng nảy tâm tình, "Được rồi, đừng náo loạn, ngoan ngoãn ốc. Thẩm Lâm Tiên lại cẩn thận nhìn một hồi. Nàng trong lòng bàn tay giống nhau ước chừng có nửa bàn tay đại như là thời cổ quan ấn giống nhau đồ vật, này ấn là cục đá chế, hơn nữa cũng không giống như là cái gì hảo cục đá, thoạt nhìn giống như là người bình thường nhóm thường dùng đá xanh giống nhau đem ấn lật qua tới liền nhìn đến phía dưới viết hai chữ trấn sơn mà một khắc dạng đồ vật còn lại là một cái roi roi thực đơn sơ che bương làm côn thô thẳng vì tiên thoạt nhìn giống như là tầm thường người nhà quê dùng để đuổi mã đuổi mưu roi thậm chí còn so với kia cái còn lên không được mặt bản nhìn đến như vậy hai dạng đồ vật thẩm lâm tiên tâm tình thập phần toan sản nhưng là thẩm thiên hào lại là vui mừng ra mặt hắn nhìn hai dạng bả bối liên thanh khen ngợi thật tốt à đã bao nhiêu năm đã bao nhiêu năm Chúng ta thẩm ra mấy trăm năm không có, không có người được đến quá loại này bảo bối nhận chủ, không đúng, tựa hồ là chúng ta thẩm ra từ có ra phả ghi lại tới nay, như vậy bảo bối liền không có nhận quá chủ. Đây là cái gì? thẩm lâm tiên nhịn không được hỏi. thẩm thiên hào một đôi mắt luôn là không rời chấn sơn ấn cùng đánh thần tiên. Chấn sơn ấn nguyên là chấn áp thái sơn khí vận bảo bối, đối với trong thiên hạ núi đá đều có chấn áp tác dụng, đặc biệt là đối tạ vật càng là khắc tinh, có thể nói chuyên khắc hết thể tạ vật. Có nó nơi tay, không chịu tà ma xâm hại, bất luận cái gì tà khí bệnh tật đều sẽ bị nó chân trụ. Mà đánh thần tiên lợi hại hơn, tương truyền là thượng cổ thời kỳ lưu lại bảo bối, giống như năm đó Khương Tử Nha liền từng dùng nó phụ tá Chu Vương thất đoạt được thiên hạ. Đến nỗi rốt cuộc có phải hay không hắn sử dụng cái kia đánh thần tiên liền không được biết rồi. Bất quá, này xác thật là chúng ta thẩm gia truyền gia chi bảo, này một thất pháp khí bên trong, này hai dạng đồ vật nhất quý trọng, cũng nhất kiêu quý, từ chúng ta thẩm gia có ghi lại tới nay chúng nó liền chưa từng nhận quá chủ thậm chí còn từng có một thế hệ gia chủ chính là tưởng bức chúng nó nhận chủ kết quả bị chúng nó đuổi theo đánh quả thực là mất hết mặt nói tới đây thẩm thiên hảo cười ha ha lâm tiên a ngươi quả nhiên là có đại khí vận người bằng không chấn sơn ấn cùng đánh thần tiên cũng sẽ không nhận ngươi là chủ nếu chúng nó nhận chủ ngươi phải hảo hảo thu phục chúng nó sau này cùng người đấu pháp hoặc là bang nhân hóa cục đều dùng đến chính là người khác muốn ám toán ngươi có chấn sơn khác ở chỉ sợ cũng sẽ bất lực trở về thẩm lâm tiên vừa nghe trong lòng cũng thập phần vui mừng nàng dôi tay vuốt ve chấn sơn ấn cùng đánh thần tiên càng xem càng là thích ngay cả này hai dạng bảo bối dung mạo không sâu sắc diện mạo đều có thể bỏ qua thậm chí còn nàng cảm thấy này hai dạng đồ vật thật là điệu thấp xa hoa có nội hàm cao cấp đại khí thượng cấp bậc trong lòng quả thực cái sắt đi thẩm lâm tiên trong lòng một mảnh vui mừng chấn sơn ấn tựa hồ cũng cảm nhận được ở nàng lòng bàn tay không được nhảy lên chấn ong long vang lên mà đánh thần tiên càng là bay đến giữa không trung cấp xoay tròn thẩm thiên hào thập phần hâm mộ nhìn thẩm lâm tiên đồng thời trong mắt cũng là một mảnh vui mừng chi sắc thực thế thẩm lâm tiên cao hứng thẩm lâm tiên chấn an hai dạng pháp khí sau đó đem chúng nó thu vào càn khôn phụ trung. thẩm thiên hào gật đầu được rồi nếu đã tìm được thích hợp pháp khí này liền rời đi đi thẩm lâm tiên đi theo thẩm thiên hào từ thạch thất trung ra tới thẩm thiên hào lại đem cửa đá quân hảo lại khởi động một cái cơ quan liền mang theo thẩm lâm tiên chậm rãi rời đi hai người thông qua truyền tống trận trở lại lầu hai trong phòng thẩm lâm tiên một trận hoảng hốt đảo có một loại bừng tỉnh như cách một thế hệ giống nhau cảm giác kinh thành vùng ngoại ô một tòa núi lớn bên trong hàn bộ trưởng cùng linh hoạt khéo léo hai người đạp tuyết động đi đến sơn cốc trước hai người vận khởi công pháp cảm thụ tà tu lưu lại hơi thở cảm thụ nửa ngày cũng không thu hoạch được gì hàn bộ trưởng mặt vô biểu tình lại kêu hắn trốn thoát linh hoạt khéo léo cả giận đáng giận hắn nhưng thật ra giảo hoạt Lưu cũng mo. Hàn bộ trưởng nhìn thoáng qua trống rông sân cốc, được rồi, về đi. Linh hoạt khéo léo tuy rằng không cam lòng, nhưng thật sự tìm không thấy người, cũng chỉ có thể đi theo Hàn bộ trưởng trở về đi. Hai người đi đến nửa đường thượng, linh hoạt khéo léo mới hỏi Hàn bộ trưởng, chúng ta muốn hay không đi xem phó hải kết cục? Hàn bộ trưởng nghĩ nghĩ gật đầu, hắn lái xe chở linh hoạt khéo léo tới kim cốc tiểu khu, còn chưa đi đến số bốn lâu, liền nhìn đến một chiếc xe cứu thương gào thét mà đi. Hàn bộ trưởng dừng xe đi hỏi. Tiểu khu cư dân nói cho hắn là phó gia tiểu tử sinh bệnh nặng, đưa đến bệnh viện cấp cứu đi. Có đi hay không bệnh viện? Hàn bộ trưởng lên xe hỏi linh hoạt khéo léo. Linh hoạt khéo léo lắc đầu, ta nhưng không đi, nơi đó âm hồn quá nhiều, thật sự là gọi người không thoải mái. Hàn bộ trưởng trực tiếp động xe mang theo linh hoạt khéo léo trở lại chỗ, mới đi vào liền nghe được dư mạn cùng phạm lao đạo nói chuyện thanh âm. Phó gia cái kia tiến bệnh viện, nghe nói là được một loại quái bệnh, cả người lở loét thập phần khó coi, lại còn có tán thanh tuổi. Ghê tẩm chết người. Bao ứng. Đảo cũng là, cái kia phó mặt biển thượng nhìn hàng hậu, ngầm làm hết chuyện xấu. Nếu không phải chúng ta nơi này thu thập rất nhiều tình báo, ta đều phải cho hắn lựa. Hắn đến loại này bệnh cũng là xứng đáng. Hắn nhưng không phải giống người nhóm thường nói như vậy đầu mọc ghẻ chân chạy mù sao. Trước 351 gặp gỡ. Thầm lâm tiên khoanh chân ngồi ở phòng trong, nàng song song ở trước ngực vẽ cái vòng hình, mà vòng hình bên trong, một khối nho nhỏ in đá nhàn nhạt quang. 8. Một tiếng Trung. Võng. Vê đút vê đút, vê đút 81zv.com. thẩm lâm tiên đông nhiên mở to mắt, một cổ linh lực theo nàng động tác hóa thành một cái thái cực đồ án, in đá đang ở đồ án trung ương vị trí, linh lực theo thẩm lâm tiên véo quyết thủ thế, dần dần tiến vào in đá bên trong. Thu. thẩm lâm tiên xem luyện hóa không sai biệt lắm, đông nhiên đem in đá thu vào trong cơ thể ôn dưỡng. Đã hơn phân nửa thiên thời gian, nàng cuối cùng là đem nảy phương chấn sơn ấn cấp luyện hóa, từ đây lúc sau chấn sơn ấn liền nhưng ở nàng tử phủ trung ôn dưỡng đồng thời cũng ôn dưỡng thân thể của nàng thần hồn đứng dậy thẩm lâm tiên một bên hướng phòng tắm đi đến một bên quyết định trở lại chịu thời gian đem đánh thần tiên luyện hóa nàng tắm rồi mới ra tới liền nghe được có tiếng đập cửa truyền đến lâm tiên ta có thể tiến vào sao đây là thẩm phái thanh âm thẩm lâm tiên một bên xoa đầu một bên mở cửa phái cô cô vào đi thẩm phái ăn mặc một kiện màu lục đậm áo đông mang thật dài khăn quàng cổ che thực kín mít lâm tiên ta cùng san san muốn đi dạo thương trường ngươi muốn hay không cùng đi thẩm lâm tiên nghĩ nghĩ cảm thấy hiện tại thẩm ra không khí chẳng ra gì thẩm thiên hào tức giận còn không có tiêu tán đi xuống toàn bộ trong nhà đều hiện thực áp lực lại có chính là nàng còn muốn đi xem đồng bằng rốt cuộc đồng bằng cũng coi như là thế nàng chịu khó hiện tại người còn ở bệnh viện nàng không đi xem cũng có chút không thể nào nói nổi phái cô cô tiến vào ngồi đi thẩm lâm tiên đem thẩm phái làm vào nhà ta đem đầu làm khô lại đổi thân quần áo là được Thẩm Phái vào nhà, đánh giá vài lần liền kéo đem ghế dựa ngồi xuống, nhìn Thẩm Lâm Tiên lấy ra máy sấy tới đem đầu làm khô, lại tiến phòng để quần áo thay đổi một bộ quần áo. Chờ Thẩm Lâm Tiên đổi hảo quần áo, Thẩm Phái vây tay kêu nàng lại đây, tới, cô cô giúp ngươi đem đầu chắt hảo. Thẩm Lâm Tiên vài bước qua đi, Thẩm Phái cầm ra gân cùng lượng, dùng ngọc sơ một chút đem Thẩm Lâm Tiên đầu sơ thuận, lại Tiểu Tâm giúp nàng chắt hảo, ở giữa Thẩm Phái động tác ôn nhu, trải đầu thời điểm lại đặc biệt cẩn thận. Thẩm Lâm Tiên không có cảm giác ra một chút đau tới. Nàng cảm thấy thẩm phái thật là một cái thực ôn nhu tinh tế nữ nhân, loại này ôn nhu như nước là cái loại này trong xương cốt liền có, cũng không phải giả vờ. Như vậy nữ nhân nàng thấy rất ít, thật sự rất ít. Nàng trong ấn tượng này đó nữ nhân, phương phương khắc nghiệt tham tài, quý cần thực mềm yếu, tiền quế phương cường hãn thô lỗ thẩm mai tỉ muội ba cái bởi vì hoàn cảnh cùng giáo dục quan hệ, cũng hiện có chút mạnh mẽ, ngay cả nhất ôn nhu thẩm trúc, cũng mang theo một ít khôn khéo cùng cường ngạnh. Chu tuyết cùng thẩm lan liền càng không cần phải nói này hai cái chính là điển hình nữ cương nhân cùng những người này so sánh với thẩm phái thật sự coi như là nhu tình như nước thẩm lâm tiên không rõ thẩm thiên hảo cùng chu thiến như vậy hai người như thế nào sẽ dưỡng ra thẩm phái như vậy một cái hải tử tới thẩm phái trên mặt mang theo ôn nhu cười cầm cái tiểu xảo vật phẩm trang sức đừng ở thẩm lâm tiên trên đầu lại giúp nàng đem quần áo sửa sang lại hảo lại dặn dò nàng mang lên khẩu trang cùng khăn quàng cổ bên ngoài thiên lãnh đừng đông lạnh chứ nhìn thẩm lâm tiên sửa sang lại hảo Thẩm phái mới đứng lên, nắm nàng đi ra ngoài. Thẩm lâm tiên vừa đi một bên hỏi thẩm phái, phái cô cô, ngươi hận ta sao? Vì cái gì hỏi như vậy? Thẩm phái thực nghi hoặc. Bởi vì ta nguyên nhân, Chu thiến cùng thẩm khê mới rơi xuống như vậy kết cục A. Thẩm lâm tiên thực nghiêm túc cùng thẩm phái nói chuyện, các nàng rốt cuộc là ngươi thân nhân, ngươi chẳng lẽ trong lòng liền đối ta không có câu đoán hận sao? Thẩm phái nhíu nhữ mày, quay đầu lại nhìn thẩm lâm tiên liếc mắt một cái, ngươi đều suy nghĩ cái gì? Ai nói cho ngươi này đó lung tung rối loạn đồ vật. Ta vì cái gì muốn hận ngươi? Chu thiến nàng, cơ hồ không có quản qua ta, ta từ nhỏ chính là vũ em mang đại, ta không có ăn qua nàng một ngũ ngãi, không có cùng nàng thân cận quá, còn có thầm khê, chiếu ngươi nói, nàng nói không chừng. Không phải ta thân nhân, mà ngươi lại là ta chất nữ, ta vì cái gì muốn bởi vì hai cái vốn dĩ liền không thân cận, thậm chí còn hận không thể trí ta vào chỗ chết người mà hận ngươi đâu. Thầm lâm tiên lại có chút không lời gì để nói. Thẩm phái lại cười, Hảo, đừng nghĩ quá nhiều, hôm nay cô cô mang ngươi đi ra ngoài chơi, nếu muốn chơi, liền phải đem sở hữu phiền não đều bỏ xuống, nhất định phải hảo hảo chơi. Thẩm lâm tiên đáp ứng rồi một tiếng, đi theo thẩm phái mặt sau đi rồi vài bước lộ, liền nhìn đến một chiếc xe ngừng ở nơi đó, mà sở san san đứng ở xe bên, trên mặt mang theo vài phần không kiên nhẫn, nhìn đến nàng cùng thẩm phái lại đây, sở san san cười vẫy tay, mau tới đây, thời gian không còn sớm, chúng ta chạy nhanh đi, kéo ra cửa xe. Sở san san vội vã đem thẩm lâm tiên nhét vào trong xe, nàng cũng đi theo ngồi vào tới. Thẩm phái từ một khắc sơn lên xe, ngồi vào tới lúc sau cảm giác bên trong xe thử cấm áp, do ấm thổi thực đủ, đã kêu thẩm lâm tiên cùng sở san san đem khẩu trang cùng khăn quẳng cổ hai xuống. Xe thúc đẩy, thẩm lâm tiên đối thẩm phái nói, đi trước bệnh viện nhìn xem đồng bằng đi, cũng không biết hắn hiện tại thế nào, chờ xem qua đồng bằng, chúng ta lại đi chơi thế nào. Hảo! Thẩm phái phân phó một tiếng tài xế. Sở san san dọc theo đường đi đều thực hưng phấn, nàng một cái kính đối thẩm lâm tiên nói, kinh thành mới kiến một cái công viên giải trí, nghe nói bên trong có thể đồ chơi rất nhiều, có cái gì quá chạm vào xe, ngửa gỗ xoay tròn, còn có một cái nhà ma, nhưng hảo chơi. Người đi qua. Thẩm lâm tiên nhàn nhạt xem xét sở san san liếc mắt một cái. Sở san san lắc đầu, không có, hôm nay lần đầu tiên đi. Không đi qua như thế nào biết hảo chơi. Thẩm lâm tiên mặt vô biểu tình quay đầu nhìn ngoài cửa sổ xe phong cảnh xuất thần ách sở san san lòng tràn đầy hưng phấn bị đâu đầu dập tắt nhìn thẩm lâm tiên biểu tình nhàn nhạt bộ dáng sờ sơ cái mũi tính ta không cùng ngươi so đo xe đi thương mau vô dụng bao lâu thời gian liền đến bệnh viện thẩm lâm tiên xuống xe thẩm phái dặn dò nàng một câu nơi này có cái thương trường ta cùng san san đi trước bên trong đi dạo trong chốc lát ở bệnh viện cửa chờ ngươi ngươi đừng loạn đi a thẩm lâm tiên đáp ứng rồi một tiếng Nàng nhìn đến bệnh viện bên ngoài có mấy cái cửa hàng nhỏ, liền đi vào mua một chút trái cây, lại đề ra một hộp dinh dưỡng phẩm, tính tiền ra tới lúc sau liền vào bệnh viện. ở lâu một trong đại sảnh hỏi trực ban hộ sĩ, Thẩm Lâm Tiên trực tiếp đi ngoại khoa bệnh khu, dựa theo hộ sĩ cung cấp phòng bệnh hảo tìm được rồi đồng bằng sở trụ giường bệnh. Đồng bằng trụ chính là cái phòng đơn, Thẩm Lâm Tiên đi vào thời điểm, bên trong thực tĩnh, chỉ có đồng bằng một người ở, hắn có chút chán đến chết nằm ở trên giường, ở cách hắn cách đó không xa trên bàn thả TV tivi thả một ít nhảm chán tiết mục đồng bằng xem hả hơi liên tục khá hơn chút nào không thẩm lâm tiên ra tiếng dò hỏi nhưng thật ra đem đồng bằng hoảng sợ đại tiểu thư ngại như thế nào tới thẩm lâm tiên đem trái cây cùng dinh dưỡng phẩm phóng hảo sự tình trong nhà giải quyết xong rồi liền tới đây nhìn xem ngươi thế nào còn hảo đi đồng bằng chỉ chỉ bó thạch cao đùi phải không có việc gì chính là quăng ngã một chút quá không được mấy ngày thì tốt rồi không có việc gì liền hảo thẩm lâm tiên ngồi xuống không lưng lấy ra một cái quả táo tới muốn ăn sao một bên hỏi con nàng còn một bên tìm dao gọt hoa quả muốn tước vỏ táo đồng bằng cũng không khách khí ăn thẩm lâm tiên con con môi lấy quá dao gọt hoa quả liền thấy nàng tay như tàn ảnh giống nhau bay nhanh động tác bất quá vài giây công phu liền đem quả táo tức hảo vung dao gọt hoa quả hồng hồng quả táo tựa hồ vẫn là dáng vẻ kia giống như căn bản không có người động quá nhưng là thẩm lâm tiên tay phải khẽ nhúc ních Toàn bộ vỏ táo liền rớt xuống dưới, vỏ táo tức không có một chút đứt gây địa phương, hơn nữa mỏng có thể lộ ra bóng dáng tới. Thẩm lâm tiên đem quả táo đưa cho đồng bằng lại ngồi trở lại đi, mới muốn nói gì, liền nghe được hàng hiên truyền đến từng đợt tiếng khóc, ta ngoan tôn à, đây là làm sao vậy, làm bậy à. Làm sao vậy? Thẩm lâm tiên nhíu mày. Đồng bằng cười khổ, hình như là cái gì phó ra người, nghe nói nhà hắn một cái hài tử vốn dĩ hảo hảo, khá vậy không biết vì cái gì, đột nhiên trên người dài qua sang đưa đến bệnh viện thời điểm người đều hôn mê chương ba trăm năm mươi hai người không thể như vậy ích kỷ phó hải đi thẩm lâm tiên lại cầm một cái quả táo tức ra cũng coi như là ở ác gặp dữ đồng bằng từng ngụm từng ngụm cắn quả táo sau đó lại chỉ chỉ tivi đại tiểu thư hỗ trợ đổi cái đài đi lão xem một cái đài đều mau xem phút ra thẩm lâm tiên giúp đồng bằng thay đổi một cái đài bất quá nàng cảm thấy này hai cái đài chi gian không có gì khác biệt tiết mục cũng chính là như vậy mấy cái Không có gì tân đa dạng, còn phải lại ở vài ngày viện. thẩm lâm tiên hỏi một câu. Đông băng tuy tiện nói, hẳn là lại trụ cái năm sáu thiên đi, lúc sau chính là về nhà dưỡng thương. thẩm lâm tiên nghĩ nghĩ, trở về ta gọi người cho ngươi dọn đài máy quay phim, lại đi cho ngươi lộng mấy cái hộp băng, không có việc gì nói nhìn xem điện ảnh cũng rất không tồi. Đông băng vừa nghe nhạc liệt miệng, cái này hảo, ta trước cảm ơn đại tiểu thư, bất quá, đại tiểu thư cho ta lộng mấy cái minh châu thị điện ảnh hộp băng đi cái kia hăng hái thẩm lâm tiên cười đáp ứng rồi ngồi một lát thẩm lâm tiên đứng dậy muốn đi đồng bằng nhe răng nết miệng nói đi thông thả a ta liền không tiễn thẩm lâm tiên tức giận nói được rồi chạy nhanh nằm đi ra phòng bệnh thẩm lâm tiên theo hành lang đi rồi một đoạn đường ngắn liền nhìn đến một gian phòng bệnh đại môn rộng mở sau đó từ bên trong truyền đến từng đợt tánh tưởi một người hộ sĩ đang ở cùng một đôi nhìn như phu thê trung niên nhân giao thiệp từ rộng mở trong môn có thể nhìn đến trong phòng bệnh tình hình Bên trong nằm một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, cái kia người trẻ tuổi sắc mặt xanh mét, thập phần thống khổ rên rỉ, trên cổ hắn dài quá một cái đại đại bao, bên trái trên má dài quá một cái hắt sang, bởi vì đắp chăn, nhìn không tới trên người thế nào, bất quá tưởng cũng minh bạch, trên người hẳn là càng thêm không nỡ nhìn thẳng. Mà người trẻ tuổi giường bệnh biên thủ vài người, một cái đầy đầu bạc lao thái thái, còn có hai trung niên phụ nữ, mặt khác có một người tuổi trẻ nữ hài tử thập phần chán ghét lấy khăn tay che lại cái múi. Thẩm lâm tiên nghe được cái kia nữ hộ sĩ đối phụ nữ trung niên khẩn cầu, các ngươi đóng cửa lại hào đi, bệnh viện cũng không phải cho các ngươi một nhà khai, lớn như vậy mở ra môn, làm cho toàn bộ hàng hiên hương vị đều khó nghe thực, vài cái người bệnh cùng với người nhà đều hán thanh liên tục. Đồng chí, các ngươi không thể quang suy xét chính mình, đến suy xét một chút người khác có phải hay không. Phụ nữ trung niên lạnh lùng nói, nói cái gì đâu, à, nói câu tiếng người biết không, lớn như vậy lánh thiên chúng ta không mở cửa chẳng lẽ còn muốn mở cửa sổ đem nhà ta nhi tử đông lạnh chứ làm sao bây giờ? các ngươi này đó lang băm, xem không hảo ta nhi tử bệnh, ngược lại còn chỉ trích chúng ta mở cửa, chúng ta dựa vào cái gì không mở cửa? dựa vào cái gì? trung niên nam nhân cũng trầm khuôn mặt nói, hộ sĩ đồng chí, ngươi cũng muốn thông cảm thông cảm chúng ta này đó người bệnh người nhà đi. nữ hộ sĩ bị hai người chen ép đều phải khóc, nàng rành mắt hồng hồng, thật không được a, khác người nhà cũng đều có ý kiến đâu, không thể bởi vì các ngươi một nhà ảnh hưởng như vậy nhiều người đi, cầu xin các ngươi phụ nữ trung niên xem nữ hộ sĩ như vậy lập tức chừng thu hút tới tìm các ngươi lãnh đạo đi các ngươi bệnh viện như thế nào gì người đều hướng trong phòng a thật là cái gì tố chất sao thẩm lâm tiên nhìn xem kia gian phòng bệnh lại quay đầu lại đánh giá chắc một chút đồng bằng phòng bệnh cùng nơi này khoảng cách nàng nghĩ phó hải này vẫn là mới vừa làm chờ quỷ diện sang càng thêm nghiêm trọng đem hắn thân thể dương khí hút không sai biệt lắm thời điểm trên người hắn liền sẽ chảy ra rất nhiều nước mủ cả người thối giữa hương vị sẽ càng thêm khó nghe Cái loại này xú vị có thể truyền ra rất xa khoảng cách, đồng bằng liền tính yên phận canh giữ ở trong phòng bệnh, phòng trừng cũng đến bị xú quá sức. Đồng bằng nói như thế nào đều là người một nhà, Thẩm lâm tiên đến vì hắn suy xét ta. Không thể gọi người ta ở bệnh viện dưỡng cái bệnh đều đến nghe loại này lạn xú vị. Thẩm lâm tiên vài bước đi đến nữ hộ sĩ bên cạnh, đồng chí, ta cũng là người bệnh người nhà, đối với loại này xú vị cũng thật sự không thể chịu đựng. bọn họ nếu là không đóng cửa, không phối hợp bệnh viện công tác nói trực tiếp gọi bọn hắn chuyển viện là được, thật sự không được, về nhà chỉ đi, nguyện ý như thế nào mở cửa liền như thế nào mở cửa, người khác không ý kiến. Người nói cái gì? Phụ nữ trung niên nhướng mày, đôi mắt trừng lớn hơn nữa. Ừ. Thẩm lâm tiên cười lạnh, người lỗ thai bồi sao, ta nói lớn tiếng như vậy thế nhưng nghe không được. Còn có, người trừng mắt làm gì? Đôi mắt rất có lý sao. Trừng cung cái như mắt dường như, đáng tiếc tính cách lại giống chỉ gà ta như thế nào liền không hiện thế thượng còn có ngươi như vậy không phải người thẩm lâm tiên lời này kêu phụ nữ trung niên tức điên nhảy khởi lão cao mắng ngại danh ngươi dám mắng ta nhà ngươi đại nhân đâu kêu nhà ngươi đại nhân tới xem ta không tước không cần nhà ta đại nhân thẩm lâm tiên lạnh một khuôn mặt ta liền đứng ở chỗ này ta xem ngươi dám như thế nào tức ta phụ nữ trung niên quả nhiên rỗi tay liền phải đánh thẩm lâm tiên thẩm lâm tiên tay phải vươn tới một trận đầy cái kêu béo tốt mập mạp phụ nữ trung niên liền cho nàng đẩy cái té ngã thẩm lâm tiên ôm cánh tay bệnh viện là cho nhà ngươi khai sao các ngươi muốn làm gì liền làm gì người khác còn không thể nói nếu nói nhân ra là lang băm như thế nào còn chết lan vạ không đi có bản lĩnh các ngươi tìm y thuật tốt đại phu a làm gì còn nằm ở chỗ này nằm ngay đơ tức muốn nhân ra chịu thương chịu khó công tác cứu nhà các ngươi hải tử còn phải không biết xấu hổ mắng chửi người ra trên đời này không có tốt như vậy sự Phụ nữ trung niên ngã trên mặt đất, một đôi mắt khí đỏ bừng, lên lúc sau liền đối trung niên nam nhân nói, ngươi cái không bản lĩnh, ngươi liền nhìn ngươi tức phụ gọi người đánh a, ngươi như thế nào không lớn tát thai cho ta phiến nàng, phiến, dùng sức đánh, đánh chết tính ta. Nàng một bên mắng một bên chỉ vào thẩm lâm tiên, lại dùng sức đẩy trung niên nam nhân, đi cho ta đánh, đánh a. Trung niên nam nhân tuy rằng có chút không tình nguyện, nhưng không lay chuyển được phụ nữ trung niên, chỉ có thể về phía trước hai bước, dối tay liền phải đánh thẩm lâm tiên thẩm lâm tiên một chân đá ra đi trực tiếp liền đem nam nhân cấp đá quỷ dạp xuống đất hứng thú các ngươi nói chuyện người khác đều không thể mở miệng các ngươi mắng chửi người liền đúng lý hợp tình người khác nói một lời liền phải bị đánh thẩm lâm tiên thần sắc càng thêm lạnh băng người không thể như vậy ích kỷ cũng không thể như vậy hôn trướng nàng quay đầu nhìn thoáng qua phòng bệnh Trung phó hải cũng khó trách ngươi nhi tử bệnh thành như vậy đều là các ngươi đương cha mẹ không quản giáo tốt làm thương thiên hại lý sự xứng đáng lời này liền có chút tác động trung niên nam nhân bỏ dậy bộ mặt âm ngoan nhìn chằm chằm thẩm lâm tiên tiểu tể tử ngươi thảo đánh hắn dội ra tay lại muốn đi đánh thẩm lâm tiên mà cái kia phụ nữ trung niên cũng dội móng nuốt muốn bắt thẩm lâm tiên mặt mà lúc này có hảo những người này ra tới xem náo nhiệt đa số đều là người bệnh người nhà những người này đối phó hải toàn gia đã sớm nhẫn mại đủ rồi hôm nay thẩm lâm tiên đem bọn họ tưởng lời nói nói ra bọn họ trong lòng thống khoái thực thấy thẩm lâm tiên muốn bị đánh có người liền vãn tay háo tiến lên hỗ trợ một cái cạo đầu trọc, lớn lên vẻ mặt hung ác nam nhân qua đi liền đem trung niên nam nhân đẩy ngã, thế nào, yếu điểm mặt không, hai cái đại nhân đánh một cái hài tử, mất mặt không? Hành, các ngươi muốn đánh, ta phụng bồi rốt cuộc. Thẩm Lâm Tiên nhìn đến cái này đầy mặt hung tướng nam nhân, nhịn không được cười cười. Người nam nhân này lớn lên hung ác, kỳ thật là một cái mềm lòng người, tâm địa cũng thực thiện lương, đặc biệt là cái hiếu tử. Hơn nữa, Thẩm Lâm Tiên xem nam nhân tướng mạo, là cái có hậu phúc hắn hẳn là đuổi kịp đệ nhất sóng làm giàu sóng chiều thông qua chính mình vất vả cần cù lao động hơn nữa dám tưởng dám làm xông ra một phen sự nghiệp tới đảo cũng là cái đại phú người trung niên nam nhân kêu hung ác nam tử cấp dọa sợ không dám tiến lên nhưng cái kia phụ nữ trung niên lại giải khởi bắt tới không sống à nhiều người như vậy khi dễ ta một cái thẩm lâm tiên chán ghét nhữ nhữ mày đủ rồi vồ cản xù nàng rôi tay tay phải trưởng phong đảo qua phòng bệnh môn bang liền đóng lại các ngươi không liên quan ta giúp các ngươi quan nếu đóng lại cũng đừng tưởng lại khai khai nói xong lời nói thẩm lâm tiên bước đi liền đi mà cái kia phụ nữ trung niên mắng to ngại danh ngươi nói không cho khai liền không khai à ngươi đừng ngươi là ai trung niên nam nhân đẩy đẩy môn thật đúng là khai không khai hắn nhịn không được nhíu mày lại chiêu trong phòng t mẹ ngươi giúp ta khai hạ môn trong phòng người cũng động liền kéo mang đá chính là mở cửa không ra phụ nữ trung niên vừa thấy cũng nóng nảy lột ra đám người liền phải đi tìm thẩm lâm tiên nhưng nơi nào còn có thẩm lâm tiên bóng dáng. Cái này làm sao a Nàng một mông ngồi dưới đất, trong chốc lát bác sĩ còn phải cho ta nhi tử kiểm tra đâu. Cái này tăng thiên lương, không biết xấu hổ, hố người a Nữ hộ sĩ thấy vậy cười lạnh một tiếng, cầm đồ vật liền đi, căn bản không để ý tới này một nhà như thế nào làm trăm năm mươi 353 sấm mùa xuân. Ra tới. Vê đút, vê đút, vê đút. 8, 1z, vê đút. cơ hôm. Sở San San cùng Thẩm phái chờ chính suốt rồi đâu, liền nhìn đến Thẩm Lâm Tiên từ bệnh viện ra tới. Tài xế mở cửa xe, Thẩm Lâm Tiên ngồi vào bên trong xe. Như thế nào như vậy vãn? Sở San San có điểm tiểu đoán giận. Thẩm Lâm Tiên cười, có một nhà không có mắt, nhìn gọi người tới khí, ta liền cùng bọn họ xảo vài câu. Thẩm phái không biết đang xem cái gì, nghe được Thẩm Lâm Tiên lời này xoay đầu hỏi, nhà ai như vậy không có mắt? Thẩm Lâm Tiên cười cười, phó ra. Thẩm phái nhíu mày tới, là nhà hắn? Về sau nhìn đến nhà hắn người tránh xa một chút, không dính lên đen ủi. Thẩm lâm tiên gật đầu đáp ứng một tiếng. Xe chạy ở kinh thành san bằng trống trải trên đường phố, đi rồi đại khái có 7-8 dặm lộ bộ dáng, rất xa liền nhìn đến một cái rất đại công viên giải trí. Nói là công viên giải trí, kỳ thật cùng công viên không sai biệt lắm, bên trong loại rất nhiều hoa cỏ, chỉ là cái này mùa cũng nhìn không ra cái gì tới, trừ bỏ hoa cỏ, chính là rất nhiều du ngoạn phương tiện. Sở san san hoan hô một tiếng xuống xe lại giơ tay đem thẩm lâm tiên túm ra tới còn không ngừng thúc giục thẩm phái mẹ mau một chút thẩm phái cười cười thực ưu nhã từ trên xe xuống dưới giúp đỡ sở san san thuận thuận đầu trong tay còn cầm hai điều trưởng khăn quàng cổ một cái cấp thẩm lâm tiên một cái cấp sở san san mang lên đi tỉnh trừ phong thẩm lâm tiên tiếp nhận khăn quàng cổ với hảo lại đem khẩu trang mang lên nhìn xem công viên giải trí rất khí phái đại môn trực tiếp tới cửa đi mua phiếu sở san san cùng thẩm phái đợi trong chốc lát thẩm lâm tiên cầm tam trương phiếu lại đây ba người cầm phiếu vào cửa đã đi chưa nhiều ít lộ liền nhìn đến mấy cái chơi xạ kích quầy hàng sạp thượng dựng mấy cái rất cao tấm ván gỗ tấm ván gỗ đổ thành màu đen mặt trên buộc rất nhiều năm màu hơi cầu nhân viên công tác ngồi ở một bên hắn bên người thả hai thanh hơi thương đây là chuyên dụng tới chơi hơi thương bên trong điển chính là vợ lạt tiệp hạt châu, an toàn tính còn rất không tồi sở san san vài bước qua đi đối thẩm lâm tiên cười chơi hai thanh thẩm lâm tiên giao tiền Cùng sở san san một người một phen hơi thường, hai người chiếm hai cái quầy hàng, đồng thời giơ súng lên, đồng thời nhắm chuẩn, liền nghe được bạch bạch hai tiếng súng vang, ngay sau đó, hai cái hơi cầu liền bạo. Sở san san nhìn nhìn hơi cầu tờ giấy, lại cầm dao cho nhân viên công tác, nhân viên công tác quay đầu lại từ trong dương lấy ra một cái tổn tiền vại cho nàng. Thầm lâm tiên mới lấy quá tờ giấy còn không có xem, sở san san liền thấu qua đi, so với ta hảo, thế nhưng là cái công tử, ta như thế nào không ngươi như vậy vẫn may. Thẩm Lâm Tiên cười cười đem tờ giấy đưa cho Sở San San, ta không thích cái này, ngươi muốn ái liền cầm đi đi. Hành! Sở San San cũng không cùng Thẩm Lâm Tiên khách khí, trực tiếp qua đi từ nhân viên công tác nơi đó cầm một cái đại đại công tử. Thẩm Lâm Tiên lại lần nữa giơ súng, lại lần nữa bắn bạo một cái hơi cầu, lần này ra tới tờ giấy mặt viết là một cái cấp sách, Thẩm Lâm Tiên không có lại cấp Sở San San, mà là chính mình lấy tới. Sở San San không phục, lần này liền khai hai thường, làm ra hai chữ điều. Một cái viết văn phòng phẩm hộ, một cái viết là một đoá đầu hoa. Sở san san cầm đồ vật, liền phải đem đồ vật bỏ vào thẩm lâm tiên cặp sách, thẩm lâm tiên giúp nàng bỏ vào đi, còn muốn chơi sao? Không chơi. Sở san san nhìn đến nhân viên công tác đã đen nhánh một khuôn mặt cười thẻ lưỡi. chúng ta lại chơi, có người nên sốt ruột. Thẩm lâm tiên cười lắc đầu, hành, đi nơi khác chơi đi. Hai người lôi kéo tay đi phía trước đi, thẩm phái theo ở phía sau. Sở san san vừa đi một bên đoán giận, không hảo chơi không thật thương hảo chơi chờ có thời gian ta mang ngươi đi quân doanh chơi nơi đó thương mới hăng hái đâu lại đi một chút xa liền nhìn đến rất nhiều người ở chơi chạm vào xe sở san san cũng muốn chơi nhưng người quá nhiều căn bản chen không vào không có biện pháp đành phải lại đi phía trước đi nhìn đến ngửa gỗ xoay tròn thời điểm sở san san lập tức lôi kéo thẩm lâm tiên chạy qua đi hai người một người chọn một con ngửa cưới lên đi bạn âm nhạc ngửa gỗ không được xoay tròn chung quanh có chút thê lanh phong cảnh cũng hiện đẹp rất nhiều cũng không giống như vậy mang theo hưu quặng cùng lạnh lẽo thẩm lâm tiên đem khăn quàng cổ nắm thật chặt đem có chút lánh tay bỏ vào túi lẳng lặng ngồi thân thể theo ngửa gỗ xoay tròn hơi hơi có chút đong đưa khoe miệng nàng gợi lên một tia ý cười đột nhiên cảm thấy này đó hấu trí trò chơi còn rất không tồi ngửa gỗ dạo qua một vòng lại một vòng thẩm lâm tiên vững vàng ngồi nghe sở san san ở bên người nàng kêu la một cái kính chiều thẩm phái phất tay nàng cũng đi theo phất phất tay thẩm phái có chút thụ sủng nhược kinh bộ dáng rất lớn lực huy xuống tay thẩm phái trên tay mang kia phó phấn bạch sắc len sợi bao tay ở thẩm lâm tiên trong mắt thập phần thấy được trên mặt nàng ôn nhu tươi cười cũng thực thấy được từ ngựa gỗ xoay tròn trên dưới tới hai người lại xoay người đi chơi chạm vào xe lúc này đây thẩm lâm tiên chơi thực điên nàng cùng sở san san giống nhau cao giọng thét trói thai giống nhau hét lớn lái xe chạm vào tới chạm vào đi có đôi khi còn trò đùa dai dường như trực tiếp từ phía sau đánh lén sở san san chọc sở san san đoa hoa gọi bậy Hai người chơi hơn nửa giờ chạm vào xe, cười đến bụng đều đau, xuống dưới thời điểm chân đều có chút mềm. Không được, không được. Sở san san bắt tay đỡ ở thẩm lâm tiên trên vai, kéo ta một phen, ai ra, kêu giọng nói đều mau bốc khói." Thẩm lâm tiên đỡ nàng ra tới, chậm rãi theo đường sỏi đá đi phía trước đi. Thẩm phái cầm hai ly thức uống nóng lại đây, uống đi, hai người các ngươi quá điên rồi. Thẩm lâm tiên tiếp nhận một ly uống lên mấy khẩu, trong bụng cũng đi theo ấm hổ hổ thực thoải mái. Nàng ngẩng đầu nhìn xem ánh sáng cũng không như thế nào mãnh liệt thái dương, trong mắt có chút ghen tuông. Cho tới bây giờ nàng tương đương sống tam thế, nay tam thế, cũng chỉ có hôm nay như vậy tùy ý chơi đùa, vứt bỏ hết thể cao giọng thét chói tai, lớn tiếng cười, lên tiếng gào, là như vậy thống khoái tiêu sái. Đi phía trước đi rồi một đoạn đường ngắn, Thẩm Lâm Tiên uống xong rồi thức uống nóng, đem cái ly ném vào ven đường thùng rác. Thẩm Phái nhìn nàng, có chút muốn nói lại thôi. Lại đi vài bước lộ, Thẩm Phái đuổi sát đi lên. Đối thẩm lâm tiên cười cười, trong mắt hiện lên một tia quan tâm, lâm tiên, cô cô có câu nói muốn cùng ngươi nói. Ngài nói đi. Thẩm lâm tiên làm ra chăm chú lắng nghe bộ dáng tới. Thẩm phái do dự một chút, cắn chặt răng, ngươi còn nhỏ, so san san đều tiểu, như vậy tuổi tác phải nên là vô cùng cao hứng chơi đùa thời điểm, không nên lưng beo quá nhiều, sau này. Đừng nghĩ như vậy nhiều sự tình, cũng có khác quá nhiều tâm lý gánh nặng, nên chơi liền chơi, nên náo liền náo, cùng phụ mẫu của chính mình thân nhân. Nên tùy hứng thời điểm liền phải tùy hứng, ngàn vạn đừng buộc chính mình quá hiểu chuyện. Một câu, tiêu thẩm lâm tiên đột nhiên kinh sợ. Nàng dừng lại bước chân, trong đầu đều là thẩm phái này tịch lời nói. Ta biết ngươi đối chúng ta có ý kiến, ta tuy là người thân cô cô, nhưng là đánh tiểu không có đau quá người, ta nói những lời này ngươi có lẽ không thích nghe, chính là, nói đến cùng ta cũng là người thân nhân, từ huyết thống đi lên giảng, ta có khả năng là người duy nhất cô cô, có chút lời nói, liền tính ngươi không thích nghe, ta nên nói cũng đến nói thẩm phái thanh âm nhu nhu như xuân phong phất quá thủy diện nhưng nghe vào thẩm lầm tiên trong lòng lại như tiếng sấm giống nhau hoặc là có thể nói như sấm mùa xuân giống nhau sấm mùa xuân một vang vạn vật sống lại chương ba trăm năm mươi bốn nhà ma thẩm lầm tiên càng ngày càng thanh tỉnh tâm cảnh cũng càng ngày càng thông thấu tám một tiếng trung v đúp v v tám mươi mốt hẳn là thăng cấp thời điểm sở trải qua tâm ma kiếp kêu thẩm lầm tiên cho dù trọng sinh cả người cũng biến thật cẩn thận biến không có tự tin tính cách cũng biến đủ rột rất nhiều. Hơn nữa trước một đời những cái đó thê thảm tao nổ ảnh hưởng, tiêu nàng biến thực chuông hoa, cả ngày phòng bị người khác. Đồng thời trong lòng vẫn luôn tồn kinh sợ, này phân kinh sợ kêu nàng một khắc không dám thả lỏng, luôn là đem chính mình bức bách thực hận, giống như là một sợi dây thun, thời khắc kéo gắt gao, trường này đi xuống, sớm muộn gì có một ngày sẽ chặt đứt huyền. Kiếp này không thể so hướng khi, hiện giờ nàng có thân nhân, có giúp đỡ, còn có chân chính quan tâm nàng bằng hữu. Nàng không nên kêu kiếp trước sự tình vẫn luôn tả hữu kiếp này quan niệm, ảnh hưởng nàng hành vi xử sự, sự. Lại càng không nên đem sở hữu gánh nặng đều chính mình gánh vác, nên chia sẻ, nàng phải học được chia sẻ đi ra ngoài. Cha mẹ nàng huynh trưởng cũng không phải vô năng, mà là không có trải qua quá, nếu cho bọn hắn thời gian, bọn họ sẽ trưởng thành đến nàng đều nhận không ra, lại nói, nàng một người, chỉ một đôi tay, bảo hộ không được mọi người, nàng nên học đông tay. Chỉ như vậy trong ngáy mắt, thẩm lâm tiên suy nghĩ rất nhiều. Cả người càng thêm thông thấu, ngay cả đôi mắt đều càng thanh triệt. Nàng trong mắt mang theo vài phần vui sướng, ngẩng đầu nhìn về phía thẩm phái, cảm ơn. Thẩm phái ôn nhu cười, sờ sờ thẩm lâm tiên đầu, cảm tạ cái gì, ta là người cô cô, là người thân nhân. Cô cô. Thẩm lâm tiên kêu một câu, thẩm phái trong mắt đều là vui mừng, hảo hài tử. Lâm tiên, lâm tiên. Sở san san chạy tới túm chặt thẩm lâm tiên, phía trước là nhà ma, chúng ta vào xem. Thẩm lâm tiên cười mị đôi mắt. Hảo. Nàng quay đầu lại nhìn thẩm phái liếc mắt một cái, thẩm phái xua tay, không được, ta đi không đặng, ta tìm một chỗ nghỉ một lát nhi, các ngươi đi vào chơi đi. Thẩm lâm tiên cùng sở san san hai người tay trong tay đi đến nhà ma đằng trước, sở san san mua hai chương phiếu, hai người từ một cái huyệt động bộ dáng trong môn đi vào, vừa vào cửa liền cảm giác ánh sáng đột nhiên tối sầm lại, bên trong đen nhánh như mực. Thẩm lâm tiên thị lực so người bình thường mạnh hơn nhiều, lại có thể đem coi, nàng nhưng thật ra một chút đều không sợ bất quá sở san san lại có chút khẩn trương gắt gao bắt lấy thẩm lâm tiên tay một khắc đều không thả lỏng hai người chậm rãi đi phía trước đi đột nhiên sở san san dưới chân dẫm lên một thứ nàng a hét lên một tiếng túi đầu đi xem đen tuyển cái gì đều nhìn không tới nàng mới tưởng đi phía trước đi đột nhiên đằng trước có một tia ánh sáng bắn vào tới sở san san liền nhìn đến nàng vừa rồi dẫm đến cái kia đổ vật. a sở san san dọa sắc mặt đột nhiên thay đổi nàng ôm chặt thẩm lâm tiên người đầu người. Thẩm Lâm Tiên nhấp chặt môi, ánh mắt đạm nhiên, vẻ mặt bình tĩnh, nàng nhấc chân đem dưới chân đầu người đá đến một bên, "Giả, đừng sợ a." Sở San San còn ở lạnh run run, "Ta, ta cũng biết là giả, chính là sợ hãi." "Kia ta đi ra ngoài đi." Thẩm Lâm Tiên hỏi. Sở San San lắc mạnh đầu, "Không cần, ta còn muốn đi, ta muốn nhìn cái này địa phương nhiều đáng sợ." Thẩm Lâm Tiên cười khổ một tiếng, ôm Sở San San bả vai mang theo nàng đi phía trước đi, đi rồi không vài bước Dưới chân dâm khung, hai người trực tiếp liền đi xuống rất đi. Thầm lâm tiên một phen túm chặt sở san san, dưới chân vừa động, vững vàng đứng ở trên đất bằng. Sở san san càng thêm sợ hãi, cơ hồ đều phải khóc ra tới. Nàng lại ngẩng đầu thời điểm, liền nhìn đến phía trước vài cụ lục quang người khung xương, ở đen nhánh phương điểm điểm lục ý, thật sự gọi người từ đáy lòng đều mau. Ta sợ hãi. Sở san san nói chuyện thời điểm đều mang theo khóc nước nở. Thầm lâm tiên cười, sợ cái gì, đây đều là giả. Bất quá chính là có dạ quang hiệu quả tợ lạc là tịch làm. Nàng như vậy vừa nói, sở san san nuốt miệng khô mạc, cảm thấy trong lòng tựa hồ có đế. Chỉ là, còn không có nhúc ních đâu, liền nghe được một trận tiếng vang, là cái loại này thập phần khủng bố âm nhạc. Sau đó, một viên đầu người liền thẳng đến sở san san mà đến, thẩm lâm tiên đem sở san san đôi mắt che lại, duỗi tay đem kia viên đầu người chụp phi, lôi kéo nàng liền đi phía trước đi. Đi rồi không vài bước lộ, đó là lão đảo lắc lư quỷ quái ngăn chở hai người đường đi. Sở san san gắt gao ôm thẩm lâm tiên, dọa hàm răng đều khanh khách rung động. lâm, lâm tiên, chúng ta trở về đi. Thẩm lâm tiên xem sở san san dọa thành như vậy, kéo nàng liền đi ra ngoài, còn chưa đi hai bước, một bên một cái cự xà đột nhiên bay ra tới, đầu rắn thẳng đối sở san san mặt, xà phun tin, ra từ từ thanh âm tới. Sở san san khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, thét chói thai nhắm thẳng nửa ra sau. Thẩm lâm tiên căng thẳng ra mặt, mục như băng xương, nàng rỗi tay bay ra một trường. Trưởng phong đem cái kêu cự xà quét đến một bên, cốt ngay. Nàng một tay khẩn túm sở san san, một tay không ngừng chém ra đi, trưởng phong đem nhà ma đổ vật quét rơi rớt tan tác, ra tới du đắng quỷ, trùng con kiến kiến, con nện, cự xà, các loại bộ dáng mặt quỷ, khung xương, tất cả đều bị nàng đánh bay. Chờ đến từ nhà ma chạy ra, sở san san hoa một tiếng khóc lên. Nàng gắt gao ôm thẩm lâm tiên, lâm tiên, ta sợ quá. Thẩm lâm tiên thân thể cứng cỏng, có chút không biết làm sao, một lát sau mới cứng đờ vươn tay vô vô sở san san phía sau lưng đừng sợ có ta ở đây liên nay một câu sở san san trong lòng yên ổn thật nhiều nàng ngẩng đầu một đôi đại đại trong ánh mắt tràn đầy nước mắt nhưng khỏe miệng lại mang theo cười lâm tiên ngươi thật tốt thẩm lâm tiên có chút vô ngữ nàng ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời thái dương vẫn là dáng vẻ kia à cũng không có từ phía tây ra tới nhưng vì cái gì như vậy sang sảng dũng cảm sở san san sẽ có như vậy tiểu nữ nhi thần thái đi thôi thẩm lâm tiên lôi kéo sở san san đi phía trước đi tính toán đi tìm thẩm phái chỉ là hai người mới vừa đi không hai bước mấy cái nhân viên công tác liền đuổi theo lại đây hai vị các ngươi vừa rồi đem chúng ta nhà ma làm cho rơi rất tan tác hảo vài thứ đều hủy hoại thật sự là thẩm lâm tiên mặt đột nhiên kéo xuống dưới mặt trầm như nước như thế nào còn muốn chúng ta bồi thường không thành nhân viên công tác cởi gượng hai tiếng chẳng lẽ hai vị không nghĩ bồi các ngươi ra trường đâu thẩm lâm tiên sắc mặt càng thêm khó coi Chúng ta hai cái đều là trẻ vị thành niên, theo lý thuyết, các ngươi như vậy địa phương không nên hướng trẻ vị thành niên mở ra, chúng ta mua phiếu thời điểm, các ngươi cũng không có nói minh, cũng không có ngăn cản chúng ta đi vào, này hẳn là các ngươi không đúng đi, nếu là các ngươi đã làm sai chuyện, nên gánh vác làm sai sự hậu quả, hiện tại tìm chúng ta muốn bồi thường tính như thế nào chuyện này. Nói mấy câu nói nhân viên công tác hừ hừ kĩ kĩ đáp không được. Con. Thẩm Lâm Tiên hừ lạnh một tiếng, lôi kéo Sở San San liền đi. Sở san san khẩn đi hai bước, quay đầu lại hung tận đối mấy cái nhân viên công tác nói, chúng ta ta mội mội nếu dọa ra tốt xấu tới, còn muốn các ngươi bồi thường đâu? Hai người đi rồi một đoạn đường ngắn, liền ở một cái tiểu điếm tìm được thẩm phái. Thẩm phái xem sở san san tựa hồ là mới vừa đã khóc, mà thẩm lâm tiên sắc mặt cũng có vài phần không tốt, liền chạy nhanh đứng dậy, đem hai người ôm chầm tới quan tâm hỏi, sao lại thế này? Ai khi dễ các ngươi? Không có. Thẩm lâm tiên lắc đầu sở san san cường cười một tiếng vừa rồi ở nhà ma dọa tới rồi thẩm phái bật cười về sau không được đi loại địa phương kia thẩm lâm tiên cũng đối sở san san nói về sau đừng đi này loại địa phương không tốt sở san san đáp ứng một tiếng các ngươi cho rằng ta lần này dọa đến về sau còn dám đi chương ba trăm năm mươi đêm thăm các ngươi còn muốn tiếp tục chơi vẫn là cùng ta đi dạo phố trấn an sở san san thẩm phái hỏi thẩm lâm tiên v đúp v đúp v Tám. ZVđk.O.M. Sở San San rõ ràng bị sợ hãi, Thẩm Lâm Tiên xem nàng sắc mặt không tốt, cũng liền không nói chơi sự, đối Thẩm Phái cười nói, "Bồi ngươi đi dạo phố đi." Ba người từ công viên giải trí ra tới, Thẩm Lâm Tiên ra cửa thời điểm quay đầu lại nhìn hai mắt, trong mắt một kia lánh lệ chợt lóe mà qua. Ngồi trên xe, Thẩm Phái mang theo hai người trực tiếp sát hướng các đại thương trường, một đường mua mua mua, thập phần hào khí cấp Thẩm Lâm Tiên còn có sở san san mua một đống lớn quần áo. Mua xong quần áo, Thẩm phái lại đưa thẩm lâm tiên trở về. Tới rồi thẩm thị trang viên cửa, thẩm phái đối thẩm lâm tiên nói, ngươi về đi, ta cùng san san liền không đi vào, quá hai ngày san san còn lại đây tìm người chơi. Thẩm lâm tiên cười cười, xuống xe lúc sau đột nhiên đối thẩm phái nói, xem trọng san san, nếu hai ngày này nàng có cái gì dị thường, nhất định phải cùng ta hoặc là ra ra nói một tiếng. Cái gì? Thẩm phái ngươi dại, san san làm sao vậy? Thẩm lâm tiên hạ giọng, cái kia nhà ma có cổ quái tóm lại sự tình rất nghiêm trọng ngài nhất định phải giám sát chặt chẽ san san hảo thẩm phái biết thẩm lâm tiên là cái có bản lĩnh ít nhất đạo pháp một đạo học cũng thâm hậu nếu nàng đều nói rất nghiêm trọng kia sự tình tất nhiên khó giải quyết nàng trong lòng thần trương đồng thời đối với sở san san càng thêm chú ý thẩm lâm tiên phất phất tay chờ đến thẩm phái xe rời đi lúc này mới xoay người vào cửa theo đá xanh đường nhỏ thẩm lâm tiên trực tiếp đi lầu chính nàng vào cửa một bên đổi giày một bên tê ra ra thay đổi dày liền nghe được thẩm thiên hảo cùng người ta nói lời nói thanh âm thẩm lâm tiên qua huyền quan liền nhìn đến thẩm thiên hảo ngồi ở xa thượng đang cùng thích vĩ nói chuyện thích vĩ bộ dáng so trước hai ngày khá hơn nhiều trên người không có quỷ diện sang cả người hiện sạch sẽ thoải mái thanh tân tuy rằng gây thực nhưng rốt cuộc đi bệnh trạng nhìn thuận mắt nhiều không nhiều lắm trụ hai ngày thẩm thiên hảo hỏi thích vĩ đồng thời vây tay kêu thẩm lâm tiên ở bên cạnh hắn ngồi xuống thẩm lâm tiên cười đối thích vĩ gật gật đầu ở thẩm thiên hảo bên cạnh ngồi xuống Không được. Thích vĩ cười cười, đã phiền toái ba phụ rất nhiều, Ngài đối ta đại ân đại đức, ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Thầm thiên hảo xua tay, ta cứu ngươi cũng bất quá là xem ở cùng ngươi phụ tổ tông quen biết mặt mũi thượng, Lại có chính là kính để ngươi thích ra làm người, Cũng không có kêu ngươi nhớ kỹ cái gì đại ân đại đức ý tứ. Đúng vậy. Thích vĩ chạy nhanh theo tiếng, là ta tưởng kém, ba phụ đạo đức tốt. Đến, ngươi cũng đừng như vậy tưởng. Thầm lâm tiên nhịn không được cười một tiếng. Gia gia mới không phải cái gì đạo đức tốt người, Gia gia xem ngươi là thích gia nhân tài cứu ngươi, nếu là khác cái gì không liên quan, ngươi xem hắn có cứu hay không. Thẩm Thiên Hảo cũng cười, sờ sờ Thẩm Lâm Tiên đầu, vẫn là Lâm Tiên hiểu biết ta. Thích Vĩ liền càng thêm khẩn trương, tóm lại đã quấy rầy ngài rất nhiều, thật sự băn khoăn. Cũng hảo. Thẩm Thiên Hảo gật đầu, ngươi phải đi liền đi thôi, trong chốc lát ta kêu tài xế đưa ngươi trở về. Thẩm Lâm Tiên cười đứng dậy, đi ra ngoài tìm tài xế lại cẩn thận giao đãi vài câu trở về thời điểm thích vĩ đã rời đi thẩm thiên hào nhìn thẩm lâm tiên đôi lông mày khỏe mắt đều là thích cùng ngươi cô cô đi chỗ nào chơi chơi hào sao thẩm lâm tiên cười đáp ứng đi mới khai kia ra công viên giải trí chơi đảo còn hành nói tới đây thẩm lâm tiên trần chờ một chút thẩm thiên hào liếc mắt một cái liền nhìn ra sự làm sao vậy chạm vào sự thẩm lâm tiên kéo thẩm thiên hào ngồi xuống nhỏ giọng nói cái kia công viên giải trí không đơn giản Ra ra có thể tra tra công viên giải trí là ai kiến sao? Là chính phủ, vẫn là tư nhân lực lượng. Thẩm Thiên Hào lại xem Thẩm Lâm Tiên liếc mắt một cái, bất quá lại không coi truy vấn, hành ta gọi người tra một tra." Nói tới đây, Thẩm Thiên Hào đối Thẩm Lâm Tiên than một tiếng, "Ta xem ngươi cả người đều thông thấu, nghĩ đến, ngươi cô cô cùng ngươi nói chút lời nói đi." "Đúng vậy." Thẩm Lâm Tiên cười một tiếng, "Cô cô khuyên ta." Thẩm Thiên Hào cũng cười, "Tiểu phái là cái hảo hài tử." chỉ là nguyên lai like ta lầm nàng tính không nói này đó ngươi về sau đừng nghĩ đông tưởng tây cho chính mình tăng áp lực nho nhỏ tuổi tắc vốn nên là vô cùng cao hứng ngoạn nhạc thời điểm làm cho cùng cái tiểu lao thái thái dường như gọi người nhìn trong lòng không thoải mái ngươi xem san san nhiều tùy hứng lại xem con nhà người ta tuổi này thượng làm sao nghĩ đến như vậy nhiều chuyện thẩm lâm tiên không nói gì thẩm thiên hào lại nói về sau à vạn sự có ra ra ở ra ra cho ngươi đỉnh thiên đâu ngươi nên ha ha nên chơi chơi đừng nghĩ quá nhiều sự tình thẩm lâm tiên chạy nhanh đứng lên cung kính đáp ứng một tiếng đúng vậy thẩm thiên hào khoác tay nhưng là tu hành không thể ném xuống nghe được không thẩm lâm tiên lại đáp ứng một tiếng thẩm thiên hào thở dài đói bụng không ta kêu lưu tẩu cho ngươi để lại cơm một bên nói thẩm thiên hào một bên tiếp đón người hầu cấp thẩm lâm tiên bãi cơm thẩm lâm tiên nào có cái gì tâm tư hưởng thụ mỹ thực tuy rằng trên bàn cơm đồ ăn thập phần ngon miệng nhưng nàng cũng chỉ là lung tung lột mấy khẩu sau đó liền cùng thẩm thiên hào cáo từ rời đi trở lại xuân hoa viên thẩm lâm tiên khắc cái gì đều không dành lo trước lên lầu tiến phòng ngủ cầm lấy điện thoại bắt dãy số điện thoại thông là dư mạng tiếp điện thoại thẩm lâm tiên nghe được dư mạng thanh âm có vài phần thất vọng theo sau liền bội hỏi hàn bộ trưởng ở sao dư mạng cười khẽ ở đâu ngươi chờ a sau một lát hàn bộ trưởng tiếp điện thoại uy thẩm lâm tiên nhẹ thở một hơi kinh thành mới kiến cái kia công viên giải trí ngươi biết không Hàn bộ trưởng nhíu mày, đợi một lát mới nói, tới gần bắc giao cái kia. Đúng vậy. Thẩm lâm tiên cắn răng, nơi đó không đơn giản, hôm nay ta cùng San San đi nơi đó chơi, địa phương khác đảo còn thôi, đều là tầm thường chơi trò chơi phương tiện, chỉ là kia gian nhà ma. Làm sao vậy? Người không sao chứ? Hàn bộ trưởng một lòng đều nhắc lên, vội vội vàng vàng hỏi thẩm lâm tiên, trong giọng nói quan tâm như thế nào đều tàng không được. Ta không có việc gì. Thẩm lâm tiên cười trấn an hàn bộ trưởng. Hàn bộ trưởng nhẹ nhàng một hơi, hiện cái gì? Thẩm lâm tiên mí môi, một lát sau mới nói, ta cảm giác thập phần không đơn giản, có một loại dự cảm bất tưởng, nhưng rốt cuộc thế nào cũng không có chuẩn số, không bằng chúng ta đem thăm một hồi thế nào. Hảo! Hàn bộ trưởng thanh âm có chút khẳng khẳng, nghe tới hắn hẳn là có chút mệt mỏi, cũng không biết mấy ngày nay đều đang làm cái gì. Thẩm lâm tiên nghe có một ít lo lắng, ngươi nếu mệt, ta chính mình đi, hoặc là tìm người khác cùng nhau. Ta và ngươi đi thôi mặc tìm người khác hàn bộ trưởng có chút nôn nóng ta không yên tâm thẩm lâm tiên trên mặt có chút nhiệt ý có cái gì không yên tâm thật sự không được ta cùng thẩm thiên hảo cùng đi hắn tu vi chẳng lẽ ngươi còn không yên tâm sao hàn bộ trưởng lại trầm mặc hồi lâu nói nữa thời điểm vẫn là giống nhau kiên trì buổi tối chờ ta lời này mang theo vài phần kỳ ý thẩm lâm tiên nghe xong khuôn mặt càng nhiệt hoảng nàng sờ sờ gương mặt nhẹ nhàng lên tiếng hành, ta chờ ngươi chương ba trăm năm mươi sáu giận mắng Bệnh viện thật dài trên hành lang, một chản chản mở nhạt đèn sáng lên. Vê đút, Vê đút, Vê đút, 8, 1, Z, Vê đút cờ ôm. Vào đêm thời gian, bệnh viện người nhiều ồn ào, hiện có chút hỗn loạn. Giao tiếp ban bác sĩ, đi ra ngoài nhà ăn múc cơm người bệnh người nhà, cùng với rất nhiều tới thăm người bệnh sau vội vội vàng vàng trở về đi mọi người. Này hết thảy, cấp vốn dĩ hẳn là an tĩnh bệnh viện nhiều thêm vài phần nói không nên lời náo nhiệt, còn có chính là nhân khí. Loại này thời điểm. Vốn dĩ hành lang thanh âm liền rất đại, có thể xảo người lỗ thai ho ngọng, nhưng liền tính là lớn như vậy tạc âm, cũng áp không được một gian phòng bệnh trước tiếng thét trói thai cùng với tức giận mắng thanh. Mở cửa A, cái gì tiểu tể tử, tiểu yêu tinh, tiểu phá hải, không làm nhân sự đổ vật. Một cái phụ nữ trung niên một bên đá môn một bên mắng to. Nàng đã mắng đến giọng nói đều ếch, còn là ngăn không được la hét. Bệnh viện bảo an cùng với sửa chữa công đều tụ tập lại đây, vài cá nhân thử mở ra cửa phòng cũng mặc kệ dùng như thế nào lực đều mở không ra. nay gian phòng bệnh cửa phòng từ buổi sáng đóng lại lúc sau, liền vẫn luôn mở không ra, thỉnh bao nhiêu người tới đều vô tế không có việc gì. Phụ nữ trung niên nghĩ đến trong phòng lão nhân, còn có hài tử, cùng với nàng sinh bệnh nhi tử, sắc mặt càng thêm khó coi, bị đè nén một ngày, một bụng hỏa liền như vậy trực tiếp tràn ra tới. Một cái trung niên nam nhân vội vàng lại đây, hắn đi đến phụ nữ bên người hỏi, còn không có khai. Phụ nữ há mồm liền mắng, không khai thật là cái gì nhãi con đây là muốn nhà chúng ta tiểu nhân mệnh đâu trung niên nam nhân cũng là vẻ mặt cấp sắc chạy nhanh tìm người a thật sự mở không ra liền giữ cửa tá bằng không bổ, tổng không thể lão như vậy đóng lại đi ta mẹ tuổi lớn ở bên trong còn không được cấp vân gia bệnh tới như thế nào không gọi người khai phụ nữ tức giận nói đem biện pháp đều đem hết sử dụng phách trích môn phá cửa thiếu chút nữa liền phóng hỏa tiêu nhưng đều vô dụng cửa này chính là không khai Trung niên nam nhân vừa nghe sắc mặt càng kém, cái kia. Tiểu nha đầu sợ là cái gì lợi hại nhân vật, lần này, chúng ta xem như đắc tội không nên đắc tội người. Một câu, phụ nữ trung niên dọa choáng váng, kia, thật là làm sao? Ta, nàng sẽ không trả thù chúng ta đi. Trung niên nam nhân lắc đầu cười khổ, ai biết được. Phụ nữ trung niên đẩy trung niên nam nhân đi ra ngoài, Ngươi chạy nhanh, chạy nhanh tìm người đi, tìm cái người tài ba giúp chúng ta giữ cửa khai, nghĩ lại các biện pháp, ta đến chú ý điểm A. Hảo, trung niên nam nhân nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy trong lòng không đế. Hắn mới muốn đi ra ngoài tìm người, chỉ là chuyển cái thân, đi rồi không vài bước lộ. Trung niên nam nhân liền ngây ngẩn cả người, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, trong mắt có sợ hãi, trồn dạng, ghen ghét, trốn tránh, biểu tình phức tạp cực kỳ. Ngươi như thế nào còn chưa đi? Phụ nữ trung niên truy lại đây hỏi, nàng ngẩng đầu nhìn xem phía trước, cũng giống trung niên nam nhân như vậy doa sợ, là, là hắn, thích, thích vĩ. Hắn như thế nào tới? Nhưng còn không phải là sao? Thật dài hành lang kia đầu đi tới đúng là thích vĩ. Thích vĩ ăn mặc mới tinh áo lông, còn có một thân thâm sắc tây trang dày da sát du quang thủy lượng, bên ngoài còn khoác một kiện màu đen mau đầu áo khoác, hiện rất có phong độ. Nếu không phải sắc mặt của hắn còn có điểm không tốt, đồng thời gầy cùng gậy chúc dường như, kia thật đúng là một vị phiên phiên dài công từ đâu Tiểu, tiểu vĩ, phụ nữ trung niên thanh âm run rẩy mang theo mười phần trột dạ khẩn trương. Thích Vĩ đi bước một đi tới, đối với trung niên nam nhân cùng phụ nữ cười, phó thúc thúc, phó thầm thầm. Tiểu Vĩ A. Trung niên nam nhân làm bộ giường như không có việc gì bộ dáng, sao ngươi lại tới đây? Thích Vĩ kính cẩn có lễ, phong độ mười phần, nghe nói hải bị bệnh, ta đến xem hắn. Nga. Trung niên nam nhân cũng chính là phó hải phụ thân lên tiếng, lúc trước ngươi đi đâu? Ta và ngươi thầm thầm lo lắng không được, nơi nơi tìm đều tìm không thấy ngươi. Thích Vĩ trong lòng cười lạnh. Trên mặt tươi cười một tia không loạn, ta đi ra ngoài giải sầu, Phó Thúc Thúc cũng biết nhà của chúng ta sự tình, trong lúc nhất thời ta không tiếp thu được, không muốn lưu tại cái này thương tâm điện. Ai, nay không, nghe nói Hải bị bệnh, liền cố ý đến xem Hán. Thích Vĩ một bên nói một bên đi phía trước đi, Phó Thúc Thúc, Hải ở đâu cái phòng bệnh? Mắt thấy Thích Vĩ muốn đi đến phòng bệnh trước, Phó Hải mẹ chạy nhanh tiến lên ngăn lại hắn kia gì, ngươi tới xem cái tôi nhóm đã thật cao hứng, tiểu bệnh rất lợi hại, cũng có chút. Ai, không thể nói muốn lây bệnh, người vẫn là đường đi vào. Này sao được, thích vĩ như mày, ta cùng hải là huynh đệ, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hắn bị bệnh ta như thế nào có thể không xem hắn đâu, này muốn vạn nhất có cái cái gì, nói không chừng là đôi ta cuối cùng một lần gặp mặt, ta nếu không xem hắn, trong lòng cũng băn khoăn nha. Phó Hải ba trong mắt hiện lên một tia tức giận, thích vĩ lời này ý tứ là Phó Hải lúc này bị bệnh liền không được, lại trị không hết, nói không chừng nào một ngày liền phải ta thế. Phó không để ba ba như thế nào có thể không tức giận. Phó Hải mẹ cũng có vài phần sắc mặt giận dữ, ngươi xem ngươi, đứa nhỏ này sao sẽ không nói. Thích Vĩ đem trong mắt trào phúng thần sắc giấu đi, đẩy ra Phó Hải mụ mụ, duỗi tay liền đi đẩy kia phiến cửa phòng. Phó Hải mẹ lúc này mới nghĩ đến cửa phòng là đẩy không khai, nhẹ nhàng một hơi, đồng thời, có một chút chế rêu bộ dáng, nàng muốn nhìn một chút Thích Vĩ phí đại lực khí cũng đẩy không khai cửa phòng sẽ là bộ dáng gì. Chính là Nàng cùng Phó Hải ba đều tưởng sai rồi. Ở bọn họ tới nói, phí sức của chín châu hai hổ đều mở không ra cửa phòng, nhưng Thích Vĩ cũng không có cố sức, chỉ đẩy liền khai. Ách! Phó Hải mẹ dọa thiếu chút nữa một ngông ngã ngồi trên mặt đất. Một cổ tanh tửi nên diện đánh tới. Thích Vĩ trong mắt hiện lên một tia hận ý. Loại này hương vị, cùng với lọt vào trong tâm mắt dưới, Phó Hải nằm ở trên giường bệnh bộ dáng, cùng hắn lúc trước nhưng còn không phải là giống nhau như lúc. Đến lúc này, Thích vĩ liền tính là có chút hoài nghi cũng sớm tan thành mây khói. Liền tính là hồ quản gia không có nói cho hắn là ai hại hắn, đương hắn nhìn đến phó hải thời điểm, cũng minh bạch là ai như vậy hao hết tâm lực tính kế hắn, hại hắn, hại hắn thích ra. Như thế nào? Phó hải mẹ hét lên một tiếng, tiểu vĩ, ngươi là như thế nào mở cửa? Ta và ngươi thúc hắn phí nửa ngày kính đều mở không ra cửa phòng. Thích vĩ quay đầu lại cười, ta nghe nói chút môn tâm tồn ác ý người là như thế nào đều mở không ra. Càng phân cao thấp càng mở không ra, chỉ có chân chính tâm địa thiện lương nhân tài có thể mở ra. Phó thầm thầm, ngươi có phải hay không mắng chửi người, hoặc là đối người nào tổn không tốt tâm tư? Một câu, têu phó hải mẹ sắc mặt biến đổi đột ngột Ngươi, ngươi đứa nhỏ này, cái này têu nói cái gì, thầm thầm có thể có gì ý xấu? Này ta cũng không biết. Thích vĩ cười lắc đầu. Phó hải ba bước nhanh tiến vào, đem đã vân mau chết ngất quá khứ phó nãi nãi đỡ đi ra ngoài ở phó nãi nãi bên người thủ mấy cái người trẻ tuổi lập tức cũng theo đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, mấy người này liền bắt đầu trời đất tối sầm phun ra lên. Hành lang rất nhiều người bệnh người nhà thấy như vậy một màn, nhìn không được nghị luận, có chút tính cách lợi hại điểm lớn tiếng chỉ trích phó ra, như thế nào lại mở cửa, này cũng quá xú đi, còn cứ gọi người như thế nào nghỉ ngơi. Các ngươi không thể như vậy ích kỷ A, quang tưởng nhà các ngươi hảo, không màng người khác cảm thụ. Có còn nói, sớm biết rằng như vậy. Liền nóng trông bọn họ cả đời khai không được môn. Phó Hải mẹ chỉ lo chỗ dạng, nhưng thật ra không cùng những người đó xảo lên. Thích Vĩ vài bước đi đến trước giường, túi đầu nhìn Phó Hải. Nhìn đến trên mặt hắn trên người màu đen nhọc độc, lại nhìn đến hắn liền tính là hôn mê còn là dấu không được khó chịu biểu tình. Thích Vĩ cảm thấy thập phần sảng khoái, đồng thời, tức giận lại đọng lại một đống. Phó Hải. Thích Vĩ kêu một tiếng. Cũng không biết như thế nào, Phó Hải thế nhưng mở mắt. Hắn nhìn đến thích vĩ ngăn nắp lượng lệ đứng ở trước mặt hắn, doa mở miệng chi chi kêu, nhưng như thế nào đều nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói tới. Thích vĩ cười một tiếng, ngươi có phải hay không muốn hỏi ta như thế nào tốt? Phó hải trầm mặc xuống dưới. Thích vĩ cười lạnh một tiếng, bởi vì ta hành thiện tích đức, bởi vì ta thích ra chưa làm qua chuyện trái với lương tâm, cho nên, trời cao không đành lòng kêu chúng ta một nhà tuyệt diệt, cũng sẽ không bỏ qua chân chính làm nhiều việc các người. Nói tới đây, thích vĩ hốc mắt từng đỏ ký trên trán gân xanh bạo lão cao, phó hải, ta tự nhận không có xin lỗi ngươi địa phương. Lúc trước ngươi đói sắp chết, là ta mỗi ngày phân ra một chút cơm tới cứu ngươi mệnh. Lúc trước ngươi bị người cầm dao nhỏ đổi giết, cũng là ta dẫn người đem ngươi cứu ra. Ta quần áo ngươi tùy tiện xuyên, tiền của ta thường thường ở trong tay ngươi cầm. Ta đối với ngươi tận tâm tận lực chiếu cố, đem ngươi trở thành thân huynh đệ giống nhau. Ngươi chính là như vậy. Hồi báo ta. A, ngươi tìm kẻ gian thay đổi ta mệnh cách? Làm hại ta thích ra một nhà già trẻ chết không nhắm mắt, còn hại ta thân nhiễm bệnh hiểm nghèo suýt nữa bỏ mạng. Phó Hải, nếu không phải hôm nay tận mắt nhìn thấy, ta còn có chút không tin ngươi thế nhưng lại như vậy ác độc người. Trước 357 âm hồn. Ô ô, Phó Hải siêu nước nở, nói không nên lời một câu tới. Nhưng hắn ánh mắt âm an, mang theo nói không nên lời phẫn nộ cùng với ghen ghét. Thích vĩ thấy hắn không có một chút tỉnh lại, tương phản, còn bởi vì chính mình hảo, mà hắn nhiễm bệnh hiểm nghèo mà thù hận sớm đã lãnh ngạnh tâm càng lạnh lộ chân tướng ta và ngươi nói này đó làm gì thích vĩ tự dễ cười giống ngươi loại người này nên nhận hết cực khổ mà chết ta hôm nay tới chỉ do là dư thừa phó hải siêu ánh mắt càng thêm phức tạp mà phục hồi tinh thần lại phó hải siêu mẹ đầy mặt sắc mặt giận dữ hướng về phía thích vĩ hô lên ngươi là cái thứ gì à nào có ngươi như vậy vấn an người bệnh chúng ta tiểu siêu đã như vậy đáng thương ngươi thế nhưng còn dậu đổ bìm leo lại đây đối hắn châm trọc niềm ai thích vĩ không nghĩ tới ngươi là loại người này thích vĩ xoay người biểu tình đạm mạc đáng thương ngươi thật nên hảo hảo hỏi một chút ngươi nhi tử đều làm chuyện gì ta hôm nay đem lời nói ném ở chỗ này ta thích ra không có xin lỗi các ngươi phó gia ngược lại là các ngươi phó gia làm thương thiên hại lý sự tình hại chúng ta thích ra mười tới khẩu người tánh mạng thù này ta sớm muộn gì sẽ báo nói xong lời nói thích vĩ nhấc chân liền đi nói cũng kỳ quái đương hắn rời đi phòng bệnh thời điểm kia phiến môn bang một tiếng liền đóng lại Lúc này đây, đem phó hải siêu mụ mụ cũng quăn vào nhà đi. Thích vĩ cười lạnh một tiếng. Cái này khen ngược, tiêu nữ nhân kia cũng thụ thụ bị mùi hôi hơn tội, tỉnh nàng suốt ngày tranh chua không có việc gì tìm việc. Mở cửa, a, mau mở cửa. Tiếng thét chói tai không được từ thích vĩ phía sau truyền đến, thích vĩ không có xoay người, dưới chân một khắc không ngừng rời đi bệnh viện. Vào đêm, thẩm lâm tiên ăn qua cơm chiều liền bắt đầu nhốt ở trong phòng vận hành công pháp. Chờ đến 11 giờ chung nhiều một chút thời điểm nàng liền nhận được hàn bộ trưởng đánh tới điện thoại nửa giờ về sau ra tới ta ở phía sau môn chờ ngươi thẩm lâm tiên buông điện thoại liền bắt đầu chuẩn bị nàng xuyên một thân hậu chút vận động y dưới chân giấm nhẹ nhàng giày thể thao đem đầu tóc gắt gao bàn hảo đeo đỉnh đầu mũ lại lấy một kiện áo khoác mặc vào thẩm lâm tiên cũng không có từ thang lầu xuống dưới mà là trực tiếp khai cửa sổ từ sau cửa sổ phiên đi ra ngoài nàng từ cửa sổ ra tới duỗi tay đem cửa sổ con hảo nhẹ nhàng nhảy liền nhảy đến trên mặt đất nhẹ nhàng cơ hồ liền cái dấu chân cũng chưa lưu liền chạy ra xuân hoa viên thời gian này điểm thẩm ra trang viên đèn cơ hồ đều diệt chỉ là trên đường thỉnh thoảng một hai ngọn mờ nhạt đèn còn sáng lên trên đường một người đều không có thẩm lâm tiên nhẹ nhàng chạy vội vòng qua thẩm ra trang viên cầm chế cùng với kết giới đi đến cửa sau thời điểm phát hiện nơi đó bày một cái trận pháp thẩm lâm tiên nhìn có một phân tới chung liền sấm trận mà ra từ đầu tường nhảy xuống thẩm lâm tiên trực tiếp rứt vào một cái ấm áp ôm áp chung Nàng ngừng đầu, liền nhìn đến hàn bộ trưởng kia một đôi như trong đêm đen nhất lóe sáng sao trời đôi mắt. Chờ đã bao lâu? Thẩm lâm tiên từ hàn bộ trưởng trong lòng ngực nhảy đến trên mặt đất, trên mặt mang theo hơi hơi tươi cười, như vậy trong vắt cười, khiến nàng cả người hiện như vậy sạch sẽ lại rộng lãng. Hàn bộ trưởng cũng cảm giác ra thẩm lâm tiên biến hóa, tuy có chút giật mình, nhưng càng có rất nhiều cao hứng. Đem thẩm lâm tiên có chút tán loạn sợi tóc thuận trở về, hàn bộ trưởng khoe môi hơi câu, không có bao lâu. Hắn nắm thẩm lầm tiên đi đến xe bên, kéo ra cửa xe têu thẩm lầm tiên ngồi vào bên trong xe, lại vòng đến một khắc sần ngồi vào điều khiển vị thượng, lưu loát lái xe rời đi. Dọc theo đường đi, hai người không nói gì, liền như vậy một đường ăn tĩnh tới rồi công viên giải trí cách đó không xa trên đất trống. Hàn bộ trưởng đem xe dừng lại, hai người xuống xe, hàn bộ trưởng tay phải hơi hơi vung lên động, một cái loại nhỏ mê tung trận đã bị bố ở xe tả hưu, nếu là người thường lại đây, căn bản là nhìn không tới xe bong bố trận hàn bộ trưởng đánh giá cách đó không xa toàn bộ công viên trò chơi thẩm lâm tiên thực dứt khoát ngồi xổm xuống cầm đá muốn vẽ hàn bộ trưởng cười kéo nàng lên không cần như vậy phiền thoái ta đã thăm minh bạch khi nói chuyện hắn chiều thẩm lâm tiên rôi tay thẩm lâm tiên nháy mắt minh bạch lấy ra hai chương ẩn thân phụ tới nàng một trương, hàn bộ trưởng một trương, hai người dán lên phủ liền nhanh chóng vào công viên giải trí trên đường một tia không ngừng lưu trực tiếp liền vào nhà ma lúc này nhà ma một người đều không có bên trong cũng là đen tuyển nhưng là mới nhập môn thời điểm đã không có ban ngày tới khi cái loại này âm chầm khủng bố cảm giác tuy là như vậy thẩm lâm tiên vẫn là cảm giác có chút lạnh lẽo cái loại này gọi người xương cốt đều không thoải mái âm hàn cảm giác hàn bộ trưởng nhịu nhữ mày cũng có một loại thật không tốt dự cảm hai người chậm rãi đi tới đi rồi một đoạn đường ngắn liền nhìn đến mấy cái bậc thang nơi này chính là ban ngày thẩm lâm tiên cùng sở san san thiếu chút nữa nơi ngã xuống bậc thang có chút cao Hơn nữa trong phòng đen như mực, giống nhau người sẽ không để ý, cho nên sẽ bỗng nhiên có một loại đỉnh trệ cảm giác, sẽ đem người dọa một cú sốc. Lại đi phía trước đi, chính là một ít tợ lặt là tiệc làm khung sướng tử, mà lúc này, thẩm lâm tiên dừng lại bước chân. Hàn bộ trưởng cũng ngừng bước chân, hai người ngừng ở nơi đó cẩn thận cảm giác. Thẩm lâm tiên khó mà nói lời nói, liền lấy ngón trỏ ở hàn bộ trưởng lòng bàn tay nhẹ hoa, từng nét bút viết tự. Vô cản su con. Âm hồn. Hàn bộ trưởng ở thẩm lâm tiên lòng bàn tay nhẹ điểm một chút, tỏ vẻ sắc thật như thế. Lại đi phía trước đi, mỗi một cái cảnh tượng đều gọi người cảm giác thập phần cùng bố, không chỉ có các màu quỷ quái xa kiến, còn có phòng ra tới 18 tầng địa ngục cảnh tượng. Hàn bộ trưởng tay phải véo quyết, đem hắn cùng thẩm lâm tiên hơi thở thu liễm, không gọi người cảm thấy ra tới. Hai người đi rồi thời gian rất lâu mới từ cửa sau ra tới. Đứng ở nơi cửa sau, thẩm lâm tiên cắn chặt rằng, ngoan hạ tâm tới đi theo hàn bộ trưởng nhanh chóng rời đi đương hai người ngồi vào trên xe thời điểm thẩm lâm tiên triệt ẩn thân phù tức giận đối hàn bộ trưởng nói kinh thành loại này địa phương như thế nào nhiều như vậy âm tà việc hàn bộ trưởng cười khổ một tiếng hiện giờ kinh thành đã không có nhiều ít long khí chấn áp tự nhiên cái gì tà ma ngoại đạo đều phải tìm tới tới thẩm lâm tiên trầm mặc hàn bộ trưởng lái xe rời đi đi đến nửa đường thượng thẩm lâm tiên mới hỏi hàn bộ trưởng làm sao bây giờ hàn bộ trưởng cười khẽ khẳng định không thể mặc kệ bất quá cũng không thể rút dây động dừng Hôm nay hai ta đã thăm sáng tỏ tình huống, ngày mai chúng ta dẫn người lại đây trực tiếp đem nơi này chọn chính là." Thẩm Lâm Tiên nhíu mày, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy, ngầm không gian có cấm chế, hơn nữa có người trông coi, muốn phá vây đi vào không dễ dàng như vậy, lại có, ta sợ chúng ta phá vây thời điểm bên trong người được tin chạy trốn, tiêu chúng ta bạch bận việc một hồi." Hàn Bộ trưởng nghĩ nghĩ, ngươi như thế nào phát hiện nơi đó không đơn giản?" Thẩm Lâm Tiên nhẹ giọng nói, "Ba ngày ta cùng San San cùng đi chơi." Ta nguyên bản cũng không để ý, chỉ cho rằng chính là dọa người bình thường nhà ma, ai biết đi vào không bao lâu, ta liền cảm giác được không thích hợp, ta nhưng thật ra không có gì, chính là san san bên cạnh có âm hồn chiến đi lên, chúng nó tựa hồ là tưởng đem san san dọa ngất, sau đó sấn nàng suy yếu thời điểm dẫn nàng linh hồn xuất hiếu, nếu không phải ta che chở, san san chỉ sợ muốn ném hồn. mươi 358 quất. Hàn bộ trưởng đem xe ngừng ở ven đường, quay đầu lại nhìn về phía thẩm lâm tiên. Văn võng. Vệ đút, vệ đút, vệ đút. 8, 1, Z vệ đút. Con. Hắn nhìn thật dài thời gian mới lại lần nữa lái xe. Thẩm Lâm Tiên bị hắn xem thực nghi hoặc, xem ta làm gì? Ngươi quá thiện tâm. Hàn bộ trưởng mặt vô biểu tình, xe khai bay nhanh. Thẩm Lâm Tiên nhíu mày, ta biết ngươi muốn nói cái gì, chỉ là ta tổng không thể nhìn nàng ở trước mặt ta xảy ra chuyện đi, lại nói như thế nào, san san cũng không hại quá ta. Tiếp theo bảo vệ tốt chính mình. Hàn bộ trưởng trầm mặc trong chốc lát, mới nhẹ giọng nói như vậy một câu. Thẩm Lâm Tiên suýt nữa không có nghe được. "Đúng là bởi vì tiểu tâm cẩn thận, cho nên ban ngày thời điểm ta cũng không thế nào, này không, buổi tối ước ngươi cùng nhau ra tới nhìn xem sao?" Thẩm Lâm Tiên cười, "Cái kia nhà ma ngầm còn có một tầng, hẳn là bày lại trận, bị dọa ném hồn phách hẳn là đều vào trận." Hàn bộ trưởng ban mặt, "Bọn họ cũng không phải cái dạng gì hồn đều phải, hẳn là riêng." thẩm lâm tiên ngẫm lại ban ngày thời điểm kia mấy cái âm hồn chỉ quấn lấy sở san san lại không quấn lấy chính mình nghĩ đến cũng là đạo lý này bọn họ muốn rốt cuộc là cái dạng gì hỏi vấn đề này thẩm lâm tiên bật cười tính chờ ngày mai hỏi một chút san san sinh nhật đi hàn bộ trưởng quay đầu lại nhìn nàng một cái không cần hỏi ta nghĩ đến hẳn là mệnh cách toàn âm hoặc là toàn dương mệnh cách thuần dương nhân thân thượng chính khí mười phần chư ta không xâm giống nhau âm hồn cũng không dám trêu chọc như vậy bọn họ muốn chính là mệnh cách thuần âm Đại khái đi. Thẩm lâm tiên cân nhắc hẳn là cũng là có chuyện như vậy, chỉ là không biết bọn họ muốn tới làm gì. Hàn bộ trưởng sắc mặt hiện càng thêm nghiêm túc, quay đầu lại tra cha kia ra công viên giải trí là ai đầu tư sản nghiệp, đem bối cảnh điều tra rõ rồi nói sau. Khi nói chuyện, xe đã chạy tới rồi tây sơn dưới chân, Thẩm lâm tiên muốn hàn bộ trưởng dừng xe, nàng chính mình đi lên, hàn bộ trưởng không đồng ý, trực tiếp đem xe chạy đến thẩm thị trang viên nơi cửa sau. Thẩm lâm tiên xuống xe hàn bộ trưởng mắt nhìn nàng từ trên tường lật qua đi người biến mất vô tung tài hoa đầu thẩm lâm tiên từ trên tường nhảy xuống cả người như con cú giống nhau nhẹ nhàng cơ hồ như bay giống nhau tới rồi xuân hoa viên nàng từ lâu sau bỏ đến lầu hai nhẹ nhàng đẩy ra cửa sổ nhưng người liền như vậy vào phòng lúc này đã là lăng thần tam điểm nhiều chung bên ngoài trời giá rét lãnh có thể đem người đông chết thẩm lâm tiên ở bên ngoài như vậy một lát công phu thân thể thượng đã không được tỏa ra hàn khí đột nhiên tiếng ấm áp nhà ở nàng đều nhịn không được cơ linh linh đánh cái dùng mình cũng không dành lo khác thầm lâm tiên trước cầm áo ngủ tắm rửa tắm xong cả người liền bổ nhào vào trên giường túm chặt thật dày ấm áp chăn đung cái ở trên người chỉ chốc lát sau liền tiến vào mộng đẹp thầm lâm tiên ngủ kiên định nhưng hàn bộ trưởng lại là một đêm vô miên hắn cũng không có về nhà mà là trực tiếp vào dị năng chỗ vào cửa cởi áo khoác trước pha một ly trà đặc ngồi ở ghế trên uống lên mấy khẩu liền cứ gọi điện thoại đem dư mạn cùng trình phong cấp tiêu tới Hai người kia tới thực mau. Vào cửa Trình Phong chưa nói cái gì, Dư Mạn lại oán giận lên, "Lão đại, ngươi cũng quá không có nhân đạo đi." Đại Lãnh Thiên đem người từ nhiệt trong ổ chăn cấp tốn ra tới. Khu khu Trình Phong khụ một tiếng, ý bảo Dư Mạn chú ý hình tượng. Dư Mạn bĩu môi, còn không được oán giận vài câu. "Nói chuyện, nàng nhưng thật ra man cần mẫn đổ hai ly trà nóng lại đây, một ly đưa cho Trình Phong, một ly chính mình bưng lắm tay." "Đầu, kêu chúng ta tới làm gì?" Hàn bộ trưởng gõ gõ cái bàn, người đi tra một tra bắc giao kia ra mới khai trương không bao lâu công viên giải trí là cái gì bối cảnh, cha cẩn thận chút. Vừa nghe có nhiệm vụ, dư mạn lập tức đem ban đầu không chút để ý thu hồi tới, thập phần nghiêm túc trả lời một câu, đúng vậy. Khi nói chuyện, nàng đã đi văn phòng gọi điện thoại, đồng thời thập phần cần mẫn tra khởi tư liệu tới. Trình Phong cũng hỗ trợ đi tra, ước chừng có hơn nửa giờ, hai người đem tra tới tư liệu tập hợp lấy lại đây. Hàn bộ trưởng nhìn xem trên bàn thật dày tư liệu. Cầm lấy tới mau lật xem một lần, đương nhìn đến nào đó ký lục thời điểm, hắn thập phần coi trọng, trên người khí thế cũng càng hung hiểm hơn cương nghị, tiêu Dư Mạn cùng Trình Phong đều khẩn trương lên. Cái kia công viên giải trí có đầu tư bên ngoài bối cảnh. Dư Mạn nhẹ giọng nói, là, xem như Trung Hoa đầu tư, hẳn là Hoa Quốc Tùng Buồn Gia tộc tài chính. Tùng Buồn Gia, hàn bộ trưởng nhẹ giọng niệm một lần, đột nhiên nghĩ đến trước kia nghe qua một ít đồn đãi, nghe nói Tùng Buồn Gia cũng có thức thần. Dư Mạn lắc đầu Cái này cũng không biết. Nhưng thật ra Trình Phong đột nhiên mở miệng, ta cũng nghe nói qua, nghe nói tùng bổn ra từ thời cổ liền vẫn luôn cung có thức thần. Đúng rồi, tùng bổn ra thời cổ là âm dương sư thế gia. Hàn bộ trưởng một quyền đấm ở trên bàn, nếu là cái dạng này lời nói, ta tưởng ta minh bạch là chuyện như thế nào. Đầu, làm sao vậy? Dư mạn trong lòng càng thêm khăn trương, đồng thời cũng có chút hưng phấn. Trình Phong cũng vẻ mặt chú ý nhìn Hàn bộ trưởng. Hàn bộ trưởng bàn tay vung lên, được rồi các ngươi cũng đừng đi rồi, đều tự tìm cái địa phương nghỉ ngơi. sáng mai triệu tập nhân thủ mở họp. Giữ mạn lòng hiếu kỳ không chiếm được thỏa mãn, một lòng lao như vậy dẫn theo, tiêu nàng trong lòng giống như là miêu chảo giống nhau thập phần khó chịu. nàng đuổi theo đi vài bước, đầu, rốt cuộc là chuyện như thế nào? ngươi nhưng thật ra nói nói a. sau đó nàng liền nhìn đến Hàn bộ trưởng vào một gian phòng nghỉ, sau đó phòng nghỉ môn bành liền đóng lại, nhậm nàng như thế nào đánh đều mở không ra. Trình Phong cười, được rồi bộ trưởng không muốn nói liền tính ngươi chạy nhanh tìm một chỗ nằm trong chốc lát đi ngày mai sự tỉnh chỉ sợ rất nhiều muốn vội cả ngày giữ mạn trong miệng lẩm bẩm vài câu tuy rằng có chút không muốn còn là một bước một dịch tìm một gian phòng nghỉ ngủ đi thẩm lâm tiên một đêm ngủ ngon dậy sớm chính vây khó chịu thời điểm bị một trận kịch liệt tiếng đập cửa cấp bừng tỉnh trương tẩu ở ngoài cửa sốt ruột đều đại tiểu thư mau tỉnh lại đại tiểu thư việc lớn không tốt thẩm lâm tiên chạy nhanh phủ thêm quần áo cấp trương tẩu mở cửa làm sao vậy trương tẩu trong mắt ẩn mấn lệ trên mặt cũng mang theo tiêu táo cùng hoảng loạn đại tiểu thư lão gia sáng sớm liền đem phái tiểu thư gọi tới mắng mang đến tức giận thời điểm đem phái tiểu thư đánh một đốn lúc này chỉ sợ còn ở đánh phái tiểu thư đại tiểu thư ngài qua đi khuyên nhủ đi phái tiểu thư tuổi cũng không nhỏ đừng lại đánh ra tật xấu tới thẩm lâm tiên vừa nghe chạy nhanh vội vội vàng vàng bộ một kiện quần áo xuống lầu nàng liền dày đều không có đổi an mặc dép cô tông liền hướng lầu chính bên kia chạy trương tẩu cầm dày bông đuổi theo ra đi Vừa ra khỏi cửa liền nhìn không tới thẩm lâm tiên bóng dáng, nàng không có biện pháp, đành phải liệu mạng đuổi theo. Thẩm lâm tiên chạy bay nhanh, nàng cũng không rảnh lo lãnh, chỉ lo lắng thẩm thiên hào đem thẩm phái đánh ra cái tốt xấu tới. Ở nàng tới rồi lầu chính khi, đã có chút thở gấp gáp khí. Thẩm lâm tiên dùng sức đẩy ra lầu chính đại môn, máy sửa hợp vào trước mặt thời điểm, mang đến một cổ huyết tinh khí. Thẩm lâm tiên nhìn chăm chú xem qua đi, liền thấy thẩm thiên hào trong tay cầm một cây thật dài roi ngựa hắn đầy mặt sắc mặt giận dữ cùng với thương tâm, còn có một ít hư trương thanh thế. Bang một tiếng, roi rơi xuống. Này roi hung hăng rơi xuống thẩm phái trên người. Thẩm phái cơ hồ là quỳ dạp trên mặt đất, nàng ăn mặc một kiện bạch áo lông, cùng với thâm sắc quần dài. Hiện tại bạch áo lông đã bị đánh phá vài chỗ, máu tươi trực tiếp thẩm thấu áo lông, đem một kiện màu trắng áo lông nhuộm thành hồng nhạt. Các ngươi lửa ta hào khổ. Thẩm Thiên Hảo một bên đánh một bên mắng, ngươi cùng ngươi nương giống nhau, đều không phải cái gì thứ tốt, tiện nhân. Tiện nhân, roi lại cao cao dơ lên, mắt thấy liền phải rơi xuống đi. Thẩm lâm tiên bước nhanh qua đi, duỗi tay đem roi ngăn lại, ra ra, ngươi làm gì. Trước 359 quên giải. Thẩm thiên hào đối thẩm lâm tiên trợn mắt giận nhìn, buông tay. Tám một tiếng trung vê đút vê đút vê đút tám một dét vê đút cờ hộng. Thẩm lâm tiên dùng sức ngăn trở roi, nhìn xem bị đánh nửa chết nửa sống thẩm phái, cắn răng nói, không bỏ. Thẩm thiên hào dùng sức muốn đẩy ra thẩm lâm tiên thẩm lâm tiên trực tiếp dùng một chương thiên kim phủ cơ hồ đem chính mình cố định trên mặt đất thẩm thiên hào đẩy đẩy không đẩy ra càng thêm trọng khí mau buông tay thẩm lâm tiên cắn răng dùng một chút lực đem thẩm thiên hào cấp đẩy ra nàng sấn thẩm thiên hào còn không có tỉnh quá thần công phu bay nhanh đoạt được roi hướng chính mình cản khôn phù nội một ném ra ra ngươi mau đem phái cô cô đánh chết thẩm thiên hào nhìn xem cả người là huyết thẩm phái quay đầu đi hử lạnh một tiếng thẩm lâm tiên kêu lên hồ còn ra Đêu hắn tìm người cấp thẩm phái trị liệu miệng vết thương, lại đỡ thẩm phái trước lên lầu nghỉ ngơi. Theo sau, thẩm lâm tiên mới đỡ thẩm thiên hào ngồi xuống, ra ra, phái cô cô cũng không có làm sai sự, ngươi đánh nàng làm gì. Thẩm thiên hào sắc mặt lãnh nạnh, chỉ chỉ trên bàn tam chương xét nghiệm ADN báo cáo, ngươi nhìn xem đi. Thẩm lâm tiên cầm lấy tam chương báo cáo cẩn thận nhìn, đầu một chương là thẩm phái cùng thẩm thiên hào giám định kết quả, phía trên tỏ vẻ hai người hệ cha con quan hệ mà thẩm lâm tiên cùng thẩm thiên hào giám định kết quả phía trên cũng tỏ vẻ hai người có thân cận huyết thống quan hệ nhưng là đệ tam trương thượng thẩm khê cùng thẩm thiên hào giám định kết quả lại cho thấy hai người không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ xem qua này tam trương báo cáo thẩm lâm tiên cẩn thận phóng tới trên bàn phái cô cô là ngài nữ nhi ngài như thế nào thẩm thiên hào hướng trên bàn thật mạnh một phách lúc trước chu thiến hoài thẩm khê thời điểm nàng đều bao lớn rồi nàng dài quá mắt chẳng lẽ liền không thấy xảy ra chuyện tới rõ ràng chính là biết cô ý gạt ta nàng liền cùng chu thiến giống nhau hạ tiện hôm nay ta đánh chết nàng cũng không đau lòng lời này nói nghe thẩm lâm tiên trong lòng đều tràn đầy hàn khí ngài cũng chưa nhìn ra cái gì tới gian phu liền ở ngươi mí mắt phía dưới thông đồng ngài còn không biết bạch thế người khắc dưỡng hơn hai mươi năm quê nữ ngài còn trông cậy vào phái cô cô nhìn ra cái gì tới thẩm lâm tiên lạnh lùng cười không lưu tình chút nào mặt chỉ trích thẩm thiên hảo ngươi thẩm thiên hảo cảm thấy mất hết người trên mặt thật sự hạ không tới Dơ lên tay liền phải đánh thẩm lâm tiên, nói bậy gì đó, còn có hay không quý củ. Ngài đánh. Thẩm lâm tiên chỉ chỉ chính mình trắng non kiểu tiếu khuôn mặt, dùng sức đánh, tốt nhất đem ta cũng đánh chết được, đơn giản hiện tại theo ta cùng phái cô cô cùng ngài thân cận, đem hai chúng ta đánh chết cũng không ai phiền ngài, ngài hảo lạc cái thanh tĩnh, sau này à, ngài chính mình một người sinh hoạt đi. Như vậy một câu, tiêu thẩm thiên hảo dơ lên tay lại suy sụp rơi xuống. hắn đầy mặt thống khổ chi sắc, bất đắc dĩ cười khổ ta tự nhận đối chu thiến còn tính không tồi ít nhất nàng muốn cái gì đều thỏa mãn nàng vì cái gì nàng như thế nào liền cùng hoác rác cái kia cầu đồ vật thông đồng thẩm lâm tiên cười lạnh lời này ngài không nên hỏi ta ta một cái hải tử biết cái gì có bản lĩnh ngài hỏi chu thiến đi là chu thiến thực xin lỗi ngài ngài phí công môi dưỡng thầm khê không là hoác khê hơn hai mươi năm ngài có khi đối với các nàng hai giải đi đối với phái cô cô một cái vô pháp lực nhược nữ tử giải cái gì hỏa nàng biết thẩm thiên hào đột nhiên nói ta chất vấn nàng thời điểm nàng một tiếng đều không hừ, đây là nàng chột dạ biểu hiện nàng khẳng định biết chuyện này các nàng đều gạt ta một cái đem ta đương nốc tử chơi đâu chơi ta xoay quanh hiện giờ ta mất hết người nàng có phải hay không cao hứng vừa lòng thẩm lâm tiên hung hăng hướng thẩm thiên hào mù bàn tay thượng một béo. thẩm thiên hào hít hà một hơi đau đi thẩm lâm tiên hỏi thẩm thiên hào trầm mặc biết đau thuyết minh còn có chút lý trí chúng ta còn có thể nói chuyện thẩm lâm tiên chào phúng cười ngài bao lớn người như thế nào còn cùng cái hải tử dường như tịnh giận chó đánh mèo người đâu ta không có giận chó đánh mèo thẩm thiên hảo còn tưởng cãi lại thẩm lâm tiên giơ tay ngăn cản hắn nói không quan tâm thế nào ngài cũng không thể đánh phái cô cô đây chính là ngươi thân sinh quê nữ dưỡng hơn bốn mươi năm quê nữ hiện giờ đã sớm ra các nhân ra hai hải tử đều cùng ta không sai biệt lắm lớn nhỏ ngài này một tá sở ra nơi đó như thế nào giao đãi tiêu ngài con rể nhìn giống bộ dáng gì nhà ai cũng không có đương cha như vậy đánh hơn bốn mươi tuổi gái lỡ thì lý nhi a liền tính là phái cô cô sai rồi ngài cũng không thể cứ như vậy phái cô cô đánh thành như vậy kêu ngài con rể nhìn đến nghĩ như thế nào nga nhà mẹ đẻ đương cha đều như vậy trướng mắt chính mình thân khuê nữ đó có phải hay không tỏ vẻ hắn là có thể nhưng kính làm tiện Hắn dám thẩm thiên hảo trứng mắt ta thẩm thiên hảo khuê nữ ai dám làm tiện ngài chính mình đều cứ như vậy cũng đừng trách người khác miên man suy nghĩ thẩm lâm tiên cười khẽ lại nói lui một vạn bước nói liền tính là ta là phái cô cô việc này cũng không thể nói cho ngài ta là nàng cha. thẩm thiên hào đôi mắt chừng lớn hơn nữa trên mặt tức giận lại ở chậm rãi biến mất thẩm lâm tiên cười kia chu thiến vẫn là nàng nương đâu một bên là cha một bên là nương ngươi kêu nàng thế nào nói cho ngài ngài không được đem chu thiến cấp sống xé không được đem hoác khê cấp sống xẻo thẩm thiên hào không nói thẩm lâm tiên tiếp tục nói mặt khác phái cô cô hoặc là căn bản không biết Hoặc là không có chứng cứ, chỉ là có chút hoài nghi thôi. Ngài kêu nàng thế nào, chính là bởi vì trong lòng tồn Nghi liền cùng ngài nói như vậy, ai biết việc này có phải hay không thật sự, vạn nhất là Hoan Uổng đâu, liền bởi vì Hoan Uổng đem nàng mẹ ruột cấp lộng chết, gác ai ai cũng không làm a. Thẩm Thiên Hảo là hoàn toàn trầm mặc. Dù sao việc này là ngài không đúng. Thẩm Lâm Tiên đưa qua một ly trà, trên đời này liền không có như vậy đương trà. Chờ Thẩm Thiên Hảo tiếp nhận chén trà uống một ngụm trà thời điểm, Thẩm Lâm Tiên cười. Nếu không phải ta nhìn trên bàn báo cáo, ta đều còn tưởng rằng phái cô cô không phải ngài thân sinh đâu. Dù sao ta ba là tuyệt đối luyến tiếp như vậy đánh ta, liền tính là ta phóng hỏa đèm trong nhà thiêu, liền tính ta làm lại như thế nào không nói lý sự, hắn cũng luyến tiếp cư như vậy hạ tử thủ đánh, hắn đau lòng. Thẩm thiên hào đột nhiên liền cảm thấy, việc này hứa liền thật là hắn không đúng. Đó là thân quê nữ, không phải người ngoài, như thế nào liền như vậy hạ tử thủ đánh đâu. Quân quân thần thần, phụ phụ tử tử đây là từ xưa lưu truyền tới nay đạo lý trên đời này liền không có không thể đánh con cái cha thẩm thiên hào một ngạnh cổ ngoài mạnh trong yếu nói thẩm lâm tiên bật cười ngài đó là nào đời lao hoàng lịch hiện giờ là tân xã hội chú ý chính là nhân quyền không quan tâm ngài là ai đánh người chính là không đúng khi nói chuyện thẩm lâm tiên đứng dậy cười vô vô thẩm thiên hào bả vai ngài có thể tưởng tượng hảo ngài liền như vậy một cái thân khuê nữ nếu là đánh cùng ngài ly tâm sau này ngài khóc đều tìm không ra chỗ ngồi đi xoay người lên lầu thẩm lâm tiên đi rồi vài bước quay đầu lại cười nói ngài nhi tử đã sớm ly tâm khuê nữ lại ly tâm đã có thể thật thành người cô đơn cộp cộp cộp thẩm lâm tiên bước nhanh lên lầu thẩm thiên hảo chạy nhanh đứng dậy ngươi làm gì đi nhìn xem phái cô cô thẩm lâm tiên bật cười ngài không đau lòng ngài khuê nữ ta thế ngài đau lòng thành không ta thẩm thiên hảo trần chờ một lát ta và ngươi cùng đi đi chương ba trăm sáu mươi không biết cái gọi là lao ra tám một tiếng chung vénute về đút, về đút, tám một rét, đút, con. Một cái hầu gái từ bên ngoài tiến vào, túi đầu rũ mi nói, bên ngoài có một vị phó lao thái thái cầu kiến. Không thấy, không thấy. Thầm thiên hào nơi này chính phiền lòng đâu, nơi nào chịu thấy cái gì phó lao thái thái. Cái kia hầu gái đi ra ngoài, thầm thiên hào còn không có lên lầu, lại có một cái hầu gái tiến vào, lao ra, vị kia phó lao thái thái ở cửa nháo đi lên. Thầm thiên hào cấp khí chứ, mang vào đi. Thẩm Lâm Tiên quay đầu lại, "Ta đi trước xem phái cô cô đi." Thẩm Thiên Hảo xua tay. Thẩm Lâm Tiên trong lòng minh bạch, vị này Phó Lao Thái Thái chỉ sợ cũng là Phó Hải Nãi Nãi, hẳn là ngày hôm qua cả đêm bọn họ đều mở không ra cửa phòng, thật sự không có biện pháp liền đành phải tra xét, tra tới tra đi tra được Thẩm Thiên Hảo nơi này. Thẩm Lâm Tiên trong lòng cười thầm, vị này Phó Lao Thái Thái tới thật đúng là thời điểm đâu, vừa vận đụng phải Thẩm Thiên Hảo tâm tình nhất không tốt thời điểm, chờ trong chốc lát hai xả đi. Nàng nhẹ nhàng lên lầu trầm rãi vào thẩm phái phòng ngủ, đẩy cửa ra, thẩm lâm tiên liền nhìn đến thẩm phái lẳng lặng nằm ở trên giường, nàng sắc mặt bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại chết lặng thực, tựa hồ là cả người cũng chưa chi giác, lại tựa hồ là ham ở chuyện gì ra không được. Phái cô cô, thẩm lâm tiên cẩn thận kêu một tiếng, thẩm phái không có nhúc nhích, thẩm lâm tiên có chút lo lắng, nàng ngồi vào mép giường, cẩn thận quan sát thẩm phái, phái cô cô, ngươi thế nào? Thẩm phái không nói gì, một cái kính chầm mặc, thẩm lâm tiên bắt lấy tay nàng muốn hay không ta đem san san gọi tới thẩm phái đột nhiên liền động đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm thẩm lâm tiên một cái kính lắc đầu thẩm lâm tiên chạy nhanh nói hảo không gọi san san chúng ta không cho nàng lại đây a chỉ là phái cô câu ngươi đến hảo hảo ngươi nếu là không thoải mái hoặc là trong lòng không thoải mái ta khẳng định muốn kêu san san tới a thẩm phái kêu một tiếng rút ra tay tới đôi tay che lại đầu ta ta nguyên lai cho rằng cho rằng ta là trưởng nữ cho nên mẹ Không đúng, là Chu thiến bất công gấu nữ, cho nên mới sẽ đối ta cùng hoác khê khác nhau đối đãi. Hiện tại ta mới biết được, ta không chịu nàng đau sủng là bởi vì ta không phải nàng người yêu nữ nhi. Ta vẫn luôn cho rằng Chu thiến không thích ta, nhưng là ba ba là đau lòng ta, lại không nghĩ rằng. Ta cho rằng hết thể đều là giả, không có nhân tâm đau ta, bọn họ chỉ biết giận cho đánh mèo ta, chỉ biết chỉ trích ta. Thẩm phái một bên nói, nước mắt liền rớt xuống dưới, nàng tựa hồ muốn tìm cái gì cây trụ giống nhau, nắm chặt thầm lâm tiên tay một đôi đỏ bừng đôi mắt cũng nhìn thẩm lâm tiên, lâm tiên, ta làm sai cái gì, cô cô làm sai cái gì, vì cái gì đều là ta không đúng, đều tới chỉ trích ta, ta không cam lòng, thật sự không cam lòng. thẩm lâm tiên xem thẩm phái loại này gần như điên cuồng bộ dáng, trong lòng cũng thực thụ hững. đúng vậy, thẩm phái làm sai cái gì, nàng vẫn luôn ở tận một cái trưởng nữ sở nên kết thúc hết thể trách nhiệm, hiếu kính cha mẹ, nhường muội muaội, giáo dưỡng con cái, nàng không có làm bất luận cái gì ác sự nhưng ở không tốt sự tình bị vạch trần, mà đầu sò họa trốn chạy lúc sau, độc lưu nàng tới thừa nhận thẩm thiên hào lửa giận, bị đánh thành dáng vẻ này. Thẩm phái chưa bao giờ làm sai quá, sai đều là người khác, nhưng cuối cùng còn phải kêu thẩm phái thừa nhận người khác làm sai sự hậu quả, này thật sự thực không công bằng. Nhưng thế gian này lại nơi nào tới tuyệt đối công bằng. Có lẽ thẩm phái đầu thai đến chu thiến trong bụng chính là một cái sai lầm lớn nhất đi, đến nỗi với nàng như vậy chút năm vẫn luôn sống như vậy ngại quất, như vậy khổ sở. Thẩm lâm tiên nhẹ nhàng lắc lắc đầu, vô vô thầm phái, phái của cô cô, mặc kệ có bao nhiêu người không thích ngươi, chỉ cần chính ngươi thích chính mình, chính mình kính trọng chính mình, nỗ lực quá hảo tự mình nhật tử là được, ngài ngẫm lại san san cùng lâm lâm, còn có dượng, bọn họ đều thiệt tình ái ngài, ngài không thể bởi vì không thích ngài người, nghiêm túc đau lòng ngài người thương tâm khổ sở. Nói tới đây, Thẩm lâm tiên nghịch ngầm cười, chúng ta cũng không phải hoa hạ tệ, không có kêu ai đều thích đạo lý, lại nói, liền tính là hoa hạ tệ. Cũng còn có người ghét bỏ hơi tiền đâu. Thầm phái dần dần bình tĩnh trở lại. Thầm lâm tiên lại chỉ chỉ chính mình. Ngài xem ta, lớn lên như vậy xinh đẹp. Có thể nói khuynh quốc khuynh thành. Xinh đẹp như hoa đi. Lại như vậy đáng yêu. Cơ hồ có thể nói xong Mỹ. Nhưng còn có người trướng mắt ta đâu. Ai, ta nếu là bởi vì cái này mà bờn dầu. kia mới là tự mình cho chính mình tự tìm phiền phức đâu. Phi. Thầm phái rốt cuộc cười. Không e lệ. Nào có chính mình như vậy khen chính mình. Nhìn một cái thẩm lâm tiên bật cười ta nói thật ngài liền nói ta không é e lệ quả nhiên ta cũng không thể trông cậy và ai đều yêu ta đau ta thẩm phái cười lắc đầu được rồi cô cô cũng không phải luẩn quẩn cỡ nào chính là trong lòng không thoải mái muốn tiết một chút ngươi cũng đừng lo lắng ta một lát liền không có việc gì thẩm lâm tiên lúc này mới nhẹ nhàng một hơi không có việc gì liền hảo ta à liền sợ ngài xảy ra chuyện như thế nào liền cùng ta như vậy thân thẩm phái hỏi thẩm lâm tiên lắc đầu nào à Mới không phải như vậy đâu, ta là nghĩ ngươi bạch đường ta cô cô, một chút chỗ tốt nhưng đều chưa cho ta đâu, ta còn chờ thời gian dài, đem ngài hống cao hứng, cùng ngài thảo muốn chỗ tốt, ngài nếu là có cái chuyện gì, ta nên với ai thảo đi. Lúc trước nỗ lực không phải bạch phế đi sao. Lời này đậu thẩm phái lại cười, nay cười, kéo trên người miệng vết thương xuyên tim đau. Đau thẩm phái mặt mũi trắng bệnh, trên trán bạch mau hãn đều ra tới. Thẩm lâm tiên chạy nhanh cho nàng đưa qua một khối khăn kêu nàng lau mồ hôi chờ đến thẩm phái lao hãn thẩm lâm tiên lấy ra một chương tiểu xuân về phù tới dán ở thẩm phái trên người tay phải khắc quyết trong miệng niệm vài câu thẩm phái trên người thương lập tức nhẹ rất nhiều không nhìn kỹ cơ hồ nhìn không ra miệng vết thương tới được rồi thẩm lâm tiên vô vô tay ngài đổi thân quần áo đi chờ ngày mai lại dùng một chương tiểu xuân về phù miệng vết thương hẳn là liền không có việc gì thẩm phái cảm kích nhìn thẩm lâm tiên há miệng cảm ơn kia thanh tạ thanh âm rất nhỏ cơ hồ gọi người nghe không thấy Thẩm lâm tiên cười, ngài muốn cảm tạ ta phải hảo hảo, về sau có rất nhiều thời gian báo đáp ta. Thẩm phái cười lắc lắc đầu, được rồi, đừng đậu ta, ta thật không có việc gì. Thẩm lâm tiên thấy thẩm phái thật không có việc gì, lại nói hai câu lời nói liền đứng dậy xuống lầu. Mới đi đến cửa thang lầu, vô cản sủ thẩm lâm tiên liền nghe được thẩm tiên hào tiếng giống giận, Lan, cút đi, ngươi loại người này thật là ô uế ta thẩm ra môn đình. Nàng thăm dò nhìn lại liền thấy một cái đầy đầu bạch lao thái thái run run hơi hơi cùng thẩm thiên hào nói chuyện, ngươi đây là có ý tứ gì? Lúc trước ta phó ra đối với ngươi cũng coi như là có ân, ngươi liền như vậy đối đại ân nhân. Các ngươi thẩm ra toàn ra bạch nhãn lang ngươi cái kia cháu gái cũng không phải tốt, làm yêu à, đem ta tôn tử phòng bệnh môn đều cấp đổ, đây là muốn chúng ta toàn ra mệnh đâu Ngươi tới, đem nàng cấp lao tử ném văng ra. Thẩm thiên hào bạo nộ, muốn chỉ là mang hắn hắn hứa có thể bởi vì trước kia hứa ra giúp quá hắn mà nhường nhịn một vài, nhưng cái này hứa lao thái thái không biết cái gọi là, đi lên liền mắng thẩm lâm tiên, còn đúng lý hợp tình kêu thẩm thiên hào giúp nàng, còn muốn thẩm lâm tiên cấp hứa ra bồi tội, cái này kêu thẩm thiên hào như thế nào đều không thể nhường nhịn. Lao ra, hồ quản gia mang theo mấy cái thô tráng thanh niên lại đây, đi lên liền phải kéo hứa lao thái thái. Hứa lao thái thái liều mạng dãy ruột, hảo a đây là các ngươi thẩm ra lễ nghĩa Đối đại ân nhân cứu mạng liền này phó tính tình, lao tổ tông A, ngươi nhìn xem A, lúc trước ngài cứu thẩm ra tổ tiên, hiện tại hắn liền như vậy đối đại ngài hậu bối. mươi 361 không lần dâng trả, thẩm lâm tiên nhất dai dai bước xuống thang lầu. Tám một tiếng Trung v v v v 8 1 z v c o m Mắt thấy hứa lao thái thái liền phải bị người kéo túm đi ra ngoài. Hứa lao thái thái bị kéo dài tới cửa thời điểm, trong giây lát nhìn đến thẩm lâm tiên, cũng không biết từ đâu ra sức lực tránh thoát đi ra ngoài bay thẳng đến thẩm lâm tiên phi phác lại đây chính là ngươi chính là ngươi cái này tiểu tể tử ngươi xử cái gì yêu pháp thẩm lâm tiên một tránh một làm lại duỗi tay đẩy hứa lao thái thái liền ngã ngồi trên mặt đất thẩm lâm tiên cười đỡ thẩm thiên hào ngồi xuống mắt lạnh nhìn hứa lao thái thái đây là từ đâu ra bà điên thẩm thiên hào than một tiếng ai lại nói tiếp hứa ra tổ tiên nhưng thật ra đã cứu ngươi thái ra ra hiện giờ bọn họ cầu đến trên cửa tới mặc kệ có chút không thể nào nói nổi quả nói lại là thường thiên hại lý. Hứa Lao Thái Thái vừa nghe lời này, ngồi dưới đất khóc lớn, "Ai ra, ta không sống, đây đều là người nào a, cứu các ngươi mệnh, cho tới bây giờ lấy oán trả ơn a." Thẩm Lâm Tiên liếc mắt một cái trừng qua đi, Hứa Lao Thái Thái nghĩ đến thủ đoạn của nàng, doạ lập tức không dám khóc. Chỉ là nàng nín thở nghẹn quá nóng nảy, không khóc nhưng thật ra không khóc, nhưng lại không được đánh cách, bộ dáng thoạt nhìn buồn cười cực kỳ. "Da da, Hứa gia tổ tiên như thế nào đã cứu ta thái gia gia?" Thẩm Lâm Tiên cười hỏi một câu. Thẩm Thiên hào hồi ước nói, năm đó binh hoang mã loạn, ngươi thái gia gia vừa lúc rơi xuống khó, xin cơm muốn tới hứa cửa nhà, mắt thấy đều mau chết đói, nhà hắn tổ tiên cho ngươi thái gia gia một khối bánh, ngươi thái gia gia dựa vào này khối bánh căng xuống dưới. Nga. Thẩm Lâm Tiên gật đầu, một bánh tri ân a, đảo cũng coi như là đối nhà ta có ân. Biết liền hảo. Hứa Lao Thái thái hăng hái, biết đối với ngươi già có ân, liền chạy nhanh đi cho chúng ta đem phòng bệnh môn mở ra cho ta ra nhận lỗi sau đó nghĩ cách chữa khỏi ta tôn từ bệnh bằng không ta liền gào khắp thiên hạ đều biết các ngươi thẩm ra là cái gì tính tình có ân không thể không báo thẩm lâm tiên nuốt cằm cười đột nhiên nghĩ đến một việc tri ân không báo khẳng định không được thẩm thiên hào lại thở dài đầy mặt khó xử thẩm lâm tiên đối với trên lầu hô một câu hồ ra ra sau một lát hồ quản gia đã đứng ở thẩm lâm tiên trước mặt thẩm lâm tiên chỉ chỉ hứa lao thái thái đều nói tích thủy tri ân đương dũng tuyển tương báo muốn trăm ngàn lần hoàn lại nếu ta thái ra ra bị nhân ra một bánh tri ân kia chúng ta hôm nay liền đem này phân ân tình cấp báo ngươi đi gọi người chuẩn bị một ngàn cái bánh lấy lại đây chúng ta cũng không nói gấp trăm lần lần này chúng ta ngàn lần dâng trả ách thẩm thiên hào kinh ngạc hồ quản gia cũng ngây người báo ân còn có như vậy báo pháp ân cứu mạng a không đúng cũng có thể nói một bánh tri ân a ngươi cho ta một chiếc bánh ta trả lại cho ngươi đậu phụ phơi khô bánh nhưng thật ra đảo thật đúng là trăm ngàn lần dâng trả đâu đại tiểu thư ta đây liền đi gọi người chuẩn bị hồ quản gia lập tức cười lui đi ra ngoài hứa lao thái thái nóng nảy vùng vây tiến lên các ngươi không thể cứ như vậy à các ngươi thiếu chính là mạng người là ân cứu mạng hôm nay được cứu trợ nhà ta tôn tử mệnh thẩm lâm tiên lánh hạ mặt tới hứa lao thái thái ngươi đừng không biết tốt xấu lúc trước nhà các ngươi cho ta thái ra ra một chiếc bánh chúng ta hiện tại trả lại các ngươi đậu phụ phơi khô bánh còn không được sao Chẳng lẽ còn muốn chúng ta còn một vạn chương bánh, ngươi nếu nói ra, chúng ta khẳng định còn. Không phải. Hứa lao thái thái hoàn toàn luôn cuống. Không phải a? Thầm lâm tiên nhẹ nhàng cười, không phải liền hảo, ngươi còn xem như biết tốt hơn xấu. Không phải. Hứa lao thái thái vội vã xua tay, không cần bánh, chúng ta không cần bánh, chúng ta liền phải cứu mạng. Hồ nháo. Thầm thiên hào đột nhiên kéo xuống mặt tới, ngươi tôn tử là cái cái gì tính tình, đó chính là làm hết chuyện xấu. Hiện tại bệnh thành như vậy đó là báo ứng, đó là trừng phạt đúng tội, người như vậy chúng ta thẩm ra khẳng định là không cứu, nói toạc thiên cũng không cứu, lúc trước ta phụ thân xin cơm đến cửa nhà ngươi, các ngươi cho một chiếc bánh, nói là mạng sống tri ân, thối lui một bước suy nghĩ, nếu là các ngươi không cho, ta phụ thân cũng không thấy đến liền đã chết, các ngươi chính mình. Đem ân tình khuyết đại, chúng ta thẩm ra nhưng không thừa nhận. Thẩm lâm tiên lạnh lùng nhìn hứa lao thái thái, người này à, biết được đủ, đừng được một tức lại muốn tiến một thước. Nếu là nhà các ngươi an an phần phân, chúng ta thẩm ra cũng không phải tri ân không báo, khẳng định có thể che chở các ngươi hứa ra một đời vinh hoa, nhưng nhà các ngươi đem người đắc tội hết, lại làm như vậy nhiều hại mạng người sự tình, chúng ta thẩm ra nếu giúp các ngươi, trời cao đều không tha cho chúng ta. Thẩm thiên hào phất phất tay, tính, ngươi chạy nhanh đi thôi, xem ở lúc trước tình phân thượng, ta cũng sẽ không xem các ngươi hứa ra tử tuyệt, tức là một cái mệnh, ta đây liền lấy một cái mệnh trả lại các ngươi. Chờ đến tương lai các ngươi hứa ra sơn cùng thủy tận thời điểm, ta bảo nhà các ngươi một cái huyết mạch là được. Hứa lao thái thái xem thẩm thiên hảo căn bản thờ ơ, thẩm lâm tiên lại là vẻ mặt băng xương, trong lòng biết nàng liền tính là lại nháo cũng không tế không có việc gì, chỉ có thể nén giận lên, kia, kia đến cho chúng ta ra khai khai cửa phòng A. Thẩm lâm tiên cười cười, duỗi tay véo quyết, được rồi, cửa mở, bất quá ta phải trước nói hảo, các ngươi chạy nhanh chuyển tới khác bệnh viện đi, hoặc là về nhà cũng đúng. Nếu là lại lưu tại nơi đó, đừng trách ta không lưu tỉnh. Hứa lao thái thái sụ mặt đi ra ngoài, mới đi tới cửa, hồ quản gia mang theo rất nhiều người nâng sọt lại đây, ba cái đại sọt nâng tới cửa, sọt trang đều là bánh. Thẩm lâm tiên đối hồ quản gia nói, cấp lao thái thái đem bánh mang lên, một ngàn trường, đến cấp đủ nhân ra. Đúng vậy. Hồ quản gia cười một tiếng, ngăn lại hứa lao thái thái, lao thái thái, một ngàn trường bánh, ngài đến đếm. Bác dạo chơi ngoại thành nhạc viên hàn bộ trưởng mang theo chu lệ lệ cùng với phạm lao đạo mấy cái vào công viên giải trí hàn bộ trưởng ăn mặc một thân y hề phục thường cùng chu lệ lệ ra vẻ vợ chồng son phạm lao đạo ra vẻ bọn họ bậc cha chú mà linh hoạt khéo léo lúc này vẫn là giả dạng làm hàn bộ trưởng nhi tử bốn người nên ngang đi vào ở công viên trò chơi chơi trong chốc lát làm bộ trong lúc lơ đãng đi đến nhà ma chu lệ lệ một túm hàn bộ trưởng nhà ma chúng ta vào xem đi hàn bộ trưởng nhíu mày đừng đem hải tử doa đến linh hoạt khéo léo một đĩnh tiểu bộ ngực ta không sợ hàn bộ trưởng lắc đầu không được linh hoạt khéo léo cái miệng nhỏ một bẹp hoa không gọi ta đi không được ta liền phải đi vào xem liền phải đi vào hắn một bên khóc một bên tún phạm lao đạo tay ra ra con ta muốn vào đi ta muốn vào đi phạm lao đạo kêu hắn nháo chịu đựng không nổi chỉ phải cười nói hành đi vào hắn lại trừng mắt nhìn hàn bộ trưởng liếc mắt một cái chớ chọc hài tử khóc hàn bộ trưởng bất đắc dĩ cười khổ một tiếng liền đi mua phiếu mua bốn chương phiếu bốn người liền vào nhà ma đi vào lúc sau linh hoạt khéo léo liền làm bộ dọa hoa hoa kêu to bộ dáng chu lệ lệ ở một bên vui sướng khi người gặp họa không cứ gọi ngươi tiến ngươi thế nào cũng phải tiến vào dọa tới rồi đi bốn người vẫn luôn đi phía trước đi tới đã đi đến chính giữa nhất huyệt động khi hàn bộ trưởng dừng lại bước chân khắp nơi nhìn xem đột nhiên chân phải dùng sức một dậm này một dậm toàn bộ huyệt động tựa hồ đều lay động lên động đất linh hoạt khéo léo hô to khắp nơi loạn nhảy Trở về. Chu Lệ Lệ đi bắt linh hoạt khéo léo, Phạm Lao Đạo cũng đi theo đi. Linh hoạt khéo léo lặng lẽ cầm Phật Châu đi phía trước một ném, phía trước cấm chế trực tiếp bị phá khai, hắn rỗi ra tay đẩy ra một cánh cửa, bốn người bay nhanh đi vào, không đợi nhà ma nhân viên công tác phản ứng lại đây, bốn người thân ảnh đã biến mất không thấy. Chương 362 xin cầm đi. Vẫn luôn ở giám thị nhà ma nhân viên công tác tấn chạy tới. 8. Một tiếng trung. Võng. Vê đút vê đút V-81ZV.com Nhưng là vô luận bọn họ như thế nào tìm đều tìm không thấy hàn bộ trưởng bốn người thân ảnh. Không có cách nào, bọn họ đành phải đăng báo, thỉnh cầu phía trên người tấn tri viện. Hàn bộ trưởng bốn người trải qua thông đạo, tới rồi ngầm một tầng. Nơi này không gian rất lớn, bốn phía trên vách tường đều thắp đèn, đem toàn bộ không gian chiếu thập phần sáng ngời. Hàn bộ trưởng triều nhà ở trung gian xem qua đi, này vừa thấy, sắc mặt đại biến. Phạm Lão Đạo vướt cầm nói, thu hồn trận linh hoạt khéo léo mau chuyển phật châu tội lỗi tội lỗi chu lệ lệ tiến lên liền phải đi sờ trận tâm hàn bộ trưởng một phen giữ chặt nàng cẩn thận chu lệ lệ khiếp sợ chạy nhanh ở hàn bộ trưởng phía sau trốn hảo ta không biết vì cái gì đột nhiên liền đặc biệt muốn đi sờ sờ phạm lao đạo như mày cái này đại trận còn có mê hoặc nhân tâm tác dụng đâu mọi người đều cẩn thận một chút linh hoạt khéo léo khắp nơi xem xét đột nhiên nhìn đến một góc có một cái nho nhỏ buồn cái bình hắn chạy nhanh qua đi hàn bộ trưởng cũng theo qua đi hai người ngồi xổm trên mặt đất nhìn vài lần hàn bộ trưởng nhìn nhìn linh hoạt khéo léo linh hoạt khéo léo gật đầu sắc thật là thu hồn pháp khí thoạt nhìn hẳn là tùng buồn ra chuyên môn dùng để thu thập riêng hồn phách lấy cung cấp nuôi dưỡng nhà mình thức thần hàn bộ trưởng gật gật đầu đồng thời bay nhanh rỗi tay đem cái này bùn cái bình cấp thu lên đột nhiên phòng trong quang mang đại tác trận tâm bay nhanh vận chuyển lên đồng thời mấy cái âm hồn phiêu phiêu đáng đáng ra tới hàn bộ trưởng vung tay lên Tam vị chân hỏa rời tay mà ra, trực tiếp liền đem kia mấy cái âm hồn cấp tiêu không có. Đáng giận, ở ta hoa hạ địa bản thượng còn dám giả thần giả quỷ, khi ta hoa hạ không người sao? Phạm Lão đạo cũng thập phần tức giận, há miệng thở dốc, phun ra một phen kiếm tới, hắn cầm kiếm trực tiếp liền đem thu hồn trận cấp chọn, đem đại trận hủy diệt. Phạm Lão đạo còn chưa hết giận, lấy kiếm đem này gian nhà ở phách rơi rất tan tác, phách xong rồi, bị linh hoạt khéo léo lôi kéo từ trong phòng lui đi ra ngoài. Bốn người mới ra khỏi phòng tử. Liên nhìn đến mười mấy hắc ý ỉa nhân đem cửa cấp đổ. Một cái lớn lên ôn ôn nhị nhã trung niên nam nhân chậm rãi bước tiến lên, vài vị vẫn là không cần xen vào việc người khác hảo, không nên lấy ngàn vạn đừng lấy. Cái gì kêu không nên lấy? Chu Lệ Lệ cười lạnh, nơi này thổ địa là ta Hoa Hạ, nơi này sở hữu đồ vật đều về ta Hoa Hạ sở hữu, chúng ta vì cái gì không thể lấy? Trung niên nam nhân thay đổi sắc mặt, tức giận mắng một câu, vung tay lên, hắn phía sau những cái đó hắc ý ỉa nhân thế nhưng móc ra thương tới. Hàn bộ trưởng giận dữ, hôn trướng, dám ở ta hoa hạ địa bàn thượng cầm súng giết người. Phạm lao đạo lấy kiếm liền phải tiến lên, hàn bộ trưởng một phen giữ chặt hắn mới muốn ra chiêu, liền nhìn đến một chương màu vàng lá bùa phiêu phiêu đáng đáng lại đây, kim quang đại tắt dưới, bọn họ bốn người vỏ chăn ở một cái trong suốt cái lồng chung. Lại thấy kia mấy cái H.I.Z. hẻ nhân ở trung niên nam tử ra lệnh một tiếng trực tiếp nổ súng. Mắt thấy viên đạn trực tiếp bắn lại đây. Nhưng lại ở ly hàn bộ trưởng mấy người chỉ có mấy centimet địa phương bị vô hình đồ vật ngăn trở, sau đó sôi nổi rất đến trên mặt đất. Lâm tiên. Chu lệ lệ kinh hỉ hô một tiếng. Liên nghe được một cái kiểu tiếu thanh âm truyền đến, là ta, ta cho các ngươi đánh hiểm trợ, chạy nhanh rời đi nơi này. Thương. Linh hoạt khéo léo chỉ chỉ hắc y ghi nhân trên tay thương. Hàn bộ trưởng hư lạnh một tiếng, ngón tay hơi đạn, vài cổ ngọn lửa ra tới, trực tiếp bám vào thương thượng, trong khoảnh khắc liền đem kia mấy cái thương hoàn toàn hòa tan thậm chí còn còn đem mấy cái hắc ý y hệt nhân tay phải đều thiêu đau mấy người này trên mặt đất lăn lộn phi chu lệ lệ triều trung niên nam nhân phun ra một ngụm nước bọt trung niên nam nhân chạy nhanh đi trốn nhưng là kia khẩu nước miếng giống như là dài quá đôi mắt giống nhau bằng hắn như thế nào trốn đều tránh không khỏi đi kia khẩu nước miếng trực tiếp dán lên trung niên nam nhân trên mặt liền thấy hắn nguyên bản rất đoan chính một khuôn mặt tựa hồ là bị thứ gì ăn mòn giống nhau sau một lát trên mặt xuất hiện gồ ghề lồi lõm, theo sau, hắn kêu thảm thiết một tiếng, ta đôi mắt, ta nhìn không thấy. Hàn bộ trưởng lạnh lùng nói, đi thôi. bốn người liền như vậy ngông nên từ nhà ma cửa sau ra tới, từ công viên giải trí ra tới, thẩm lâm tiên triệt rất ẩn thân phủ, Hàn bộ trưởng liếc nhìn nàng một cái, sao ngươi lại tới đây? thẩm lâm tiên cười nói, ta đoán các ngươi hôm nay nhất định sẽ qua tới, liền nghĩ tới đến xem, ai biết vừa lúc gặp phải. Hàn bộ trưởng kéo ra cửa xe kêu nàng ngồi trên đi chính hắn vòng đến một khắc sần ngồi vào bên trong xe nhìn nhìn lại mặt sau đang muốn lên xe chu lệ lệ ba người lạnh lùng ném xuống một câu chính mình nghĩ cách trở về sau đó tấn nhất dấm chân ga xe phi xử đi ra ngoài lưu lại chu lệ lệ kêu khói xe cấp sặc thẳng ho khan làm gì sao như thế nào liền trở mặt không biết người nói tốt cùng nhau chiến đấu đâu quá không đồng sự tình phạm lao đạo lắc đầu ai hiện tại cuối cùng biết cái gì kêu lên hà rút ván ta muốn lại cùng hắn ra nhiệm vụ ta không Liền như thế nào? Chu lệ lệ hỏi một câu. Phạm lao đạo cả giận, nên như thế nào liền như thế nào? Hắn muốn kêu ta ra nhiệm vụ, ta dám không ra sao? Linh hoạt khéo léo không để ý tới hai người kia, mà là trực tiếp ngăn cản một chiếc xe. Trên xe ngồi ra tới Du ngoạn toàn gia, phu thê hai người ngoài ra còn thêm một cái bảy tám tuổi tiểu nữ hài. Linh hoạt khéo léo ngăn cản xe chạy đến cửa sổ xe biên, một đôi tròn tròn đại đại đôi mắt hồng hồng, thoạt nhìn đáng thương cực kỳ, thúc thúc, ta... Ta cùng ba ba mụ mụ đi một chút ném, ta trở về không được, thúc thúc, ngài có thể mang ta về nhà sao. Linh hoạt khéo léo lớn lên hảo, trắng non mặt, tròn tròn mắt, hơn nữa thiên đông lạnh đỏ bừng mũi, thoạt nhìn manh không muốn không muốn. Xe chủ vừa thấy, mềm lòng rối tinh rối mụ, chạy nhanh đối hắn nói, thúc thúc mang ngươi về nhà, đừng khóc ca, mau lên đây, ngươi cùng thúc thúc nói nhà ngươi ở đâu. Chu lệ lệ mắt thấy Linh hoạt khéo léo lên xe, sau đó chiếc xe kia cũng tuyệt trần mà đi, khí dầm chân, mẹ nó chẳng lẽ còn muốn lao nương bán đứng sát tướng. Vừa lúc một chiếc xe máy ngừng ở chu lệ lệ bên cạnh, mỹ nữ, muốn hay không anh em tái ngươi đoạn đường? Lan. Chu lệ lệ một chân đạp qua đi. Xe máy kỵ sĩ thiếu chút nữa chưa cho gật ngã, không có biện pháp, đành phải chạy nhanh lái xe rời đi, như vậy hùng, tiểu tâm gả không ra a. Quan ngươi đánh dám. Chu lệ lệ cắn răng. Phạm Lao đạo vừa thấy cười ha ha, lệ lệ à, hai ta làm bạn đi, cùng nhau ngồi giao thông công cộng trở về thế nào? Đánh xe, ta mới không ngồi giao thông công cộng đâu. Chu lệ lệ tức muốn hộp màu nói. Phạm lao đạo một sờ túi, vô cản sủ sau đó đem bốn cái túi đều nhảy ra tới, bần đạo không su dính túi a. Chu lệ lệ cũng phiên phiên túi, đến, cũng là một cái tử đều không có. Hai người lẫn nhau coi liếc mắt một cái, than một tiếng, xin cơm trở về đi. Thẩm lâm tiên ngồi trên xe, đi rồi đoạn đường hỏi hàn bộ trưởng, bọn họ như thế nào trở về. Xin cơm. Hàn Bộ trưởng trong miệng nhảy ra hai chữ tới. Thẩm Lâm Tiên thập phần nghi hoặc. Hàn Bộ trưởng liếc nhìn nàng một cái, thấy nàng ninh mày buồn rầu bộ dáng, nhịn không được cười, ba cái đều là keo kiệt, Di Vãng chỉ cần cùng ta cùng nhau ra nhiệm vụ, ăn ở đều phải ta ra tiền, bọn họ ba cái là một phân tiền đều sẽ không mang. Thẩm Lâm Tiên ngẫm lại ba người bị ném ở công viên giải trí cửa bộ dáng, nghĩ lại nơi đó không có mấy chiếc xe buýt. xe taxi cũng rất ít, vốn Di đánh xe liền không tốt làm đánh. Sau đó Ba người còn không có mang tiền, nàng hai tay một quán, thoạt nhìn chỉ có thể xin cơm. Chương ba trăm sáu mươi ba nạp liệu. Hiện tại đi đâu? Xe vào nội thành Phồn Hoa Mảnh Đất. Hàn Bộ trưởng cố ý khai chậm rất nhiều, đồng thời dò hỏi Thẩm Lâm Tiên muốn đi đâu. Thẩm Lâm Tiên nghĩ nghĩ, tìm một chỗ ngồi ngồi đi. Tám một. Thiếng chung vê đút vê đút vê đút. Tám mươi một z vê đút con. Hàn Bộ trưởng trực tiếp lái xe đi phía trước đi, đi rồi ước chừng có hơn 10 phút liền đem xe ngừng ở một nhà rạp chiếu phim cửa. Thẩm Lâm Tiên xuống xe, có vài phần vô ngữ. "Ta đi mua phiếu." Hàn Bộ trưởng sắc mặt bình tĩnh, nhưng là lỗ thai lại có chút hơi hơi hồng. Thẩm Lâm Tiên đứng ở chỗ cũ chờ. Hôm nay cũng không biết là ngày mấy, xem điện ảnh người còn không ít, Hàn Bộ trưởng xếp hàng mua phiếu yêu cầu chờ thật dài thời gian, Thẩm Lâm Tiên tại chỗ chờ rất nhàm chán, liền đến một bên mua một chút ăn vặt cùng với đồ uống. Chờ Hàn Bộ trưởng mua phiếu, hai người trực tiếp đi vào. Cái gì điện ảnh? Vào dạp chiếu phim, thẩm lâm tiên mới hỏi một câu, nàng thật sự không biết cái này thời kỳ dạp chiếu phim phóng đều là cái gì điện ảnh? Vung dèm chấp chính. Hàn bộ trưởng nắm thẩm lâm tiên vừa đi một bên tìm chỗ ngồi. Hai người tìm được chỗ ngồi ngồi xuống, không chờ bao lâu thời gian điện ảnh bắt đầu chiếu phim. Nói thật ra lời nói, thẩm lâm tiên đối với thời đại này điện ảnh không có nhiều ít hứng thú, nàng vốn cũng không là ái xem cái này người, tuy rằng điện ảnh chụp cũng không tệ lắm nhưng nàng xem vẫn là có chút mơ màng sắp ngủ đến cuối cùng thẩm lâm tiên trực tiếp liền dựa vào hàn bộ trưởng đầu vai ngủ rồi mãi cho đến điện ảnh chiếu phim kết thúc hàn bộ trưởng riêu tình nàng thẩm lâm tiên rủi rủi mắt phóng xong rồi một giấc này ngủ còn khá tốt hàn bộ trưởng chịu chịu khoe miệng bất đắc dĩ lắc đầu đi thôi thẩm lâm tiên vừa đi một bên cười mua cái máy quay phim đi muốn nhìn điện ảnh trực tiếp ở nhà phóng hàn bộ trưởng đáp ứng rồi một tiếng hảo hai người đi theo dòng người từ dạp chiếu phim ra tới vừa ra khỏi cửa ngẩng đầu liền thấy mặt trời lên cao nhìn dáng vẻ đều đã giữa trưa đưa ta trở về đi thẩm lâm tiên nắm thật chặt trên người xuyên màu đỏ áo khoác bước đi hạ bậc thang hàn bộ trưởng theo sau theo sau đem trong tay cầm khăn quàng cổ cấp thẩm lâm tiên mây hảo lại cẩn thận giúp nàng hệ thượng thẩm lâm tiên túi đầu đem cổ áo chinh chính nhìn đến hàn bộ trưởng chỉ ăn mặc một kiện áo khoác trên cổ trống không ở cái này thời tiết hiện có chút không kiên nhẫn lãnh nàng quay đầu chung quanh vừa lúc nhìn đến bên đường có một nhà tiểu điếm bán đều là một ít khăn quàng cổ bao tay linh tinh liền chạy chậm qua đi chọn hai phó nhan sắc giống nhau bao tay lại chọn một cái thật dài màu xám khăn quàng cổ tính tiền lúc sau thẩm lâm tiên cầm bao tay cùng khăn quàng cổ qua đi nàng cười đối hàn bộ trưởng vây vây tay hàn bộ trưởng cúi đầu thẩm lâm tiên đem khăn quàng cổ giúp hắn hệ hảo lại đem bao tay đưa cho hàn bộ trưởng hai ta bao tay nhan sắc giống nhau Hàn bộ trưởng nhìn trên tay hắt hôi dao nhau len sợi dệt bao tay, thử đeo một chút, bao tay lớn nhỏ vừa vặn. Mang lên bao tay, nguyên lai cảm giác được có chút lạnh leo tay nháy mắt ấm áp lên, lại không cần bắt tay phóng tới áo khoác trong túi, hàn bộ trưởng cảm thấy như vậy cũng rất không tồi. Hắn nhìn đến thẩm lầm tiên đem bao tay mang hảo, trong lòng liền có một cái ý tưởng, đó chính là, này hai đôi tay bộ có tính không là tình lữ bao tay. Hàn bộ trưởng tưởng, có tình lữ bao tay, muốn hay không lại lộng vài món tình lữ áo khoác, hoặc là tình lưu mũ khăn quàng cổ loại này ý tưởng mới khởi hàn bộ trưởng tấn đánh mất rớt hắn báo cho chính mình đừng nghĩ nhiều không nên có ý niệm không cần khởi hắn chú định đoá bửa cả đời mệnh đừng liên lụy thai họa đến người khác hắn kiên quyết kia viên ngao ngoe dục dịch tâm cấp ngăn chặn sở hữu ngọt ngào ý niệm đều vứt đến chín tiêu vân ngoại báo cho chính mình lại không được khởi này đó ý niệm nhưng là rốt cuộc vẫn là có chút không cam lòng ấm áp nhiều thẩm lâm tiên vô vô tay trên mặt mang theo trong vắt cười Hàn bộ trưởng càng thêm không cam lòng, một lòng, sinh sôi sẽ rách giống nhau đau. Hàn bộ trưởng dối tay, muốn xoa xoa thẩm lầm tiên đầu, chỉ là tay mới nâng lên, hắn liền lại suy sụp bông. Tiêu mang thực cấm áp bao tay cũng hái được phóng tới trong túi, hàn bộ trưởng bước ra chân dài bước nhanh hướng xe bên đi đến. Thẩm Lâm tiên không rõ hắn rốt cuộc làm sao vậy, têu một tiếng, chạy nhanh đuổi theo qua đi. Đương hai người một trước một sau đi mau đến xe bên thời điểm, đột nhiên, một bên ra tới hai người suýt nữa đem thẩm lâm tiên cấp đụng vào thẩm lâm tiên bay nhanh sau này lui hai bước hàn bộ trưởng xoay người bằng mau độ đi vào thẩm lâm tiên phía sau dỗi ra tay đem nàng chặn ngang đỡ lấy thẩm lâm tiên nhìn chăm chú đi xem trước nhìn đến một chiếc xe lăn lại nhìn đến trên xe lăn ngồi người là ngươi trên xe lăn ngồi người thẩm lâm tiên nhớ rõ rành mạch vĩnh viễn sẽ không quên đó chính là vương minh vương minh đánh giá thẩm lâm tiên thanh âm khàn khản cùng nàng chào hỏi ngươi có khỏe không thẩm lâm tiên hơi hơi nheo nho mắt lại nhìn đến đẩy xe lăn tống ngọc tiên tống ngọc tiên nhìn đến thẩm lâm tiên nháy mắt cảm xúc mất khống chế buông ra xe lăn trực tiếp liền vọt qua đi ngươi ngươi vui vẻ ngươi đem ta hại thành cái dạng này nhìn đến ta như vậy ngươi cao hứng có phải hay không thẩm lâm tiên rỗi tay trực tiếp đem tống ngọc tiên đẩy ra không biết cái gọi là nang lạnh mặt trực tiếp kéo hàn bộ trưởng liền đi như thế nào thượng nào đều có thể đụng tới chó điên thẩm lâm tiên tống ngọc tiên hô to một tiếng lại bước nhanh đuổi theo qua đi, ngươi có phải hay không muốn biết ta thế nào?" Thẩm Lâm Tiên không có dừng lại bước chân, Tống Ngọc Tiên dùng ra cả người sức lực chạy đến nàng phía trước, dỗi tay ngăn cản Thẩm Lâm Tiên đường đi, "Ngươi nhìn xem ta bộ dáng, có cái gì đẹp?" Thẩm Lâm Tiên dỗi tay liền phải đẩy ra Tống Ngọc Tiên. Tống Ngọc Tiên không thuận theo không buông tha, chỉ chỉ khẽ mắt xanh tím, cùng với trên má sưng đỏ, thấy được không có, này đó đều là kêu Vương Minh cấp đánh, bởi vì ngươi, đều là bởi vì ngươi, Vương gia không thuận theo không buông tha. Ba mẹ bị buộc không biện pháp, đành phải đem ta đưa đến Vương gia cấp Vương Minh hết giận. Ta ở Vương Minh mỗi ngày bị đánh ai mắng, chịu không xong khí, ai không xong đánh. Thẩm Lâm Tiên lãnh hạ mặt tới, thì tính sao? Tống Ngọc Tiên hét lên một tiếng, ngươi còn có mặt mũi nói như vậy, ngươi còn có mặt mũi, ta biến thành như vậy đều là ngươi làm hại, ngươi thế nhưng một chút đều không cảm thấy ấy nấy, ngươi chẳng lẽ liền không trột dạ sao? Nói tới đây, Tống Ngọc Tiên nhỏ giọng nói, vốn dĩ nên bị đưa đến Vương Minh bị đánh chính là ngươi như vậy một câu hoàn toàn dẫn đốt thẩm lâm tiên tức giận thẩm lâm tiên trong mắt bốc hỏa sắc mặt lại càng thêm băng hàn nàng một phen túm chặt tống ngọc tiên tay theo bản năng dùng sức nghéo nghiết tống ngọc tiên đau thét trói thai thẩm lâm tiên hạ giọng nên bị đánh chính là ai ta nói cho ngươi tống ngọc tiên hôm nay này hết thảy đều là ngươi tự làm tự chịu là ngươi tống ra làm bậy kết cục hôm nay ngươi bị đưa đến vương gia bị đánh bị khinh bỉ ngày mai tống văn bân không biết sẽ bị đưa đến nơi nào chịu tội chờ tương lai Tống Đức cùng Phương Phương cũng chạy thoát không được như vậy thê thảm kết cục, bọn họ sẽ so ngươi thảm hại hơn, chịu khổ so ngươi càng nhiều, thẳng đến ta cảm thấy đủ rồi, mới có thể cho các ngươi một cái hảo điểm cách chết, nếu ta cảm thấy không đủ, ta sẽ nghĩ cách cho các ngươi gia tăng càng nhiều cực khổ. Ngươi, nghe minh bạch không có? Tống Ngọc Tiên bị Thẩm Lâm Tiên trong mắt kia ngập trời tức giận cấp dọa tới rồi. Nàng muốn lui về phía sau, nhưng là bị Thẩm Lâm Tiên lôi kéo nửa bước đều lui về phía sau không được. Nàng sợ hãi, run run rẩy rẩy một câu đều nói không nên lời thẩm lâm tiên cười lạnh nếu hôm nay không có nhìn đến ngươi ta cơ hồ đem ngươi cấp đã quên nhưng ai kêu ngươi ngạnh muốn sống qua tới đâu vừa lúc ta cho ngươi thêm một chút liều tỉnh ngươi còn có sức lực ở trước mặt ta kêu gào lâm tiên vương minh chuyển động xe lăn đã đi tới hắn ngẩng đầu nhìn thẩm lâm tiên trên mặt vui mừng như thế nào đều áp chế không được đã lâu không thấy có hay không thời gian cùng nhau ngồi ngồi xuống thẩm lâm tiên nhìn vương minh liếc mắt một cái che lại trong mắt chán ghét Không cần, ta còn có việc, đi trước. Nói xong lời nói, nàng buông ra Tống Ngọc Tiên, đem Tống Ngọc Tiên hướng Vương Minh trước mặt đẩy một chút. Vương Minh, Ngọc Tiên vừa rồi cùng ta nói ở nhà ngươi nhật tử quá thật không tốt, cơ hồ có thể nói là nước sôi lửa bỏng, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vương Minh cười gượng hai tiếng, không, không có việc gì, ta cùng Ngọc Tiên đùa giỡn, Ngọc Tiên ước chừng là sinh khí, cho nên mới ở ngươi trước mặt toán hấn giận, Phải không? Thầm lâm tiên lạnh ưu u hỏi một câu tay phải nhẹ nhàng hướng vương minh trên đùi một lóng tay sau đó cười ngọc tiên liền ái oán giận được rồi không có việc gì ta đi trước chương ba trăm sáu mươi một quẻ không kim thẩm lâm tiên tám một tiếng trung võng vê đút vê đút vê đút tám một z vê đút con tống ngọc tiên còn muốn đi cản lâm tiên ngươi hiện tại trụ nào ngươi sẽ không nàng một bên nói một bên nhìn về phía hàn bộ trưởng không phải là gạt ngươi ba mẹ cùng hắn ở cùng một chỗ đi ta trụ nào có tất yếu cùng ngươi nói sao thẩm lâm tiên cũng không tức giận kéo hàn bộ trưởng liền phải lên xe tống ngọc tiên nhìn đến hàn bộ trưởng chiếc xe kia sắc mặt càng thêm khó coi trơ mắt nhìn thẩm lâm tiên cùng hàn bộ trưởng lái xe rời đi tống ngọc tiên khí cẳng răng có gì đặc biệt hơn người còn không phải là bảng gái có tiền có thế sao tống ngọc tiên nói âm mới lạc nàng cánh tay đã kêu vương minh cấp túng chặt vương minh hung tợn nhìn tống ngọc tiên như thế nào đi theo ta ngươi chịu ủy khuất Tống Ngọc Tiên sợ hãi, rụt rụt cổ không dám nói lời nào. Vương Minh trừng mắt nàng, trở về lại cùng ngươi tính toán sổ sách. Một bên nói chuyện, Vương Minh chết kính bóp Tống Ngọc Tiên cánh tay, Tống Ngọc Tiên đau sắc mặt trắng bệnh, không cần xem cũng biết, cánh tay thượng khẳng định lại là xanh tím một mảnh. Ta, ta không có Tống Ngọc Tiên mới tưởng biện thượng hai câu, Vương Minh một quyền đấm ở nàng trên bụng, tốt nhất không có, bằng không, trước hai ngày ta mới mua roi ra chính là cho người chuẩn bị. Nghĩ đến Vương Minh thủ đoạn cùng với cái kia mọc đầy gai ngược roi ra, Tống Ngọc Tiên tức khắc mặt không còn chút máu, chân đều mềm thiếu chút nữa đi không được lộ. Ta, ta đẩy ngươi đi xem điện ảnh đi. Thẩm Lâm Tiên ngồi trên xe, đem đầu tựa lưng vào ghế ngồi hơi hơi nhắm mắt lại. Vừa rồi nàng là cố ý cùng Vương Minh nói những lời này đó. Nàng biết, Vương Minh nghe xong những lời này đó trở về khẳng định muốn thu thập Tống Ngọc Tiên, điểm này nàng so với ai khác đều rõ ràng. Kiếp trước thời điểm cũng là như thế, Tống Ngọc Tiên thường thường cùng Vương Minh nói chút nhàn thoại khơi mào vương minh lửa giận sau đó nàng liền phải xui xẻo sẽ bị đánh cơ hồ chết khiếp mỗi một hồi đều phải bị đòn hiểm ngược đại vũ nhục khi đó chỉ cần nhìn đến tống ngọc tiên nàng liền sẽ cả người run sợ hãi cực kỳ mà nay một đời tống gia người uy hiếp không đến nàng nàng không có như tống gia người mong muốn bị đưa đến vương gia cho nên tống đức vì bình ổn vương gia người lửa giận liền đành phải đem tống ngọc tiên đưa đi như vậy cũng hảo tống ngọc tiên chính mình xông ra tới họa chính mình chịu trách nhiệm thầm lâm tiên khoe miệng hơi hơi câu ra một kia ý cười nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút tống ngọc tiên có thể ở như vậy khắt khe đòn hiểm dưới kiên trì bao lâu thời gian nếu tống ngọc tiên có thể kiên trì sáu năm kia sáu năm lúc sau nàng cùng tống ngọc tiên ân đoán liền sẽ xóa bỏ toàn bộ từ đây lúc sau đường ai nấy đi nhìn đến toàn đương người xa lạ nàng cũng tuyệt không lại trả thù tống ngọc tiên nếu tống ngọc tiên kiên trì không được tại đây sáu năm thời gian sớm không có kia nàng cũng tuyệt không sẽ đáng thương nàng cũng toàn đương không có việc này thôi đến nỗi nói vương minh thẩm lâm tiên tay phải gắt gao nhéo kia phó thủ bộ trong khoảng thời gian này nàng bận quá vội vàng đối phó chu tiến vội vàng cùng hoác khê tỉ thí vội vàng dị năng chỗ sự tình nhưng thật ra không có thời gian tới tưởng vương minh sự bất quá lại qua một thời gian nàng là có thể đằng ra tay đến lúc đó nàng tất yếu hảo hảo cấp vương minh thêm chút liêu thẩm lâm tiên cảm thấy vương minh chân đoạn còn chưa đủ hoàn toàn lúc này đây nàng muốn vương minh hoàn toàn phế bỏ không chỉ là thân thể thượng còn có tâm lý thượng kêu vương minh cùng tống ngọc tiên hai người ở vương ra cho nhau phản cắn thương tổn lẫn nhau sáu năm lúc sau nàng lại đến lấy vương minh tánh mạng hàn bộ trưởng lái xe đôi tay vững vàng cầm giữ tay lái khẩn nghị trên mặt hơi mỏng môi nhấp chặt đều hắn cả người càng thêm nghiêm túc dọc theo đường đi hàn bộ trưởng đều không có nói chuyện thẩm lâm tiên cũng trầm mặc phảng phất vừa rồi từ dạp chiếu phim ra tới thời điểm cái loại này tốt đẹp không khí không có tồn tại quá giống nhau mãi cho đến xe sử thượng tây sơn Hàn Bộ trưởng dừng lại xe, Thẩm Lâm Tiên mở cửa xuống xe, "Ta." Hàn Bộ trưởng cùng Thẩm Lâm Tiên đồng thời mở miệng. Hàn Bộ trưởng ý bảo Thẩm Lâm Tiên trước nói, Thẩm Lâm Tiên nhẹ nhàng cười, "Ta đi về trước, ngươi trở về lúc sau cho ta gọi điện thoại." "Ta trở về lúc sau chỉ sợ sẽ rất bận, hẳn là không có thời gian cùng ngươi liên hệ." Hàn Bộ trưởng cự tuyệt dứt khoát lưu loát, "Chỗ có việc lại cùng ngươi liên hệ đi." Ý tứ này là không có việc gì nói tốt nhất liền không cần gặp lại. Thẩm Lâm Tiên trong lòng chầm xuống. Không rõ hàn bộ trưởng đây là làm sao vậy, rõ ràng vừa rồi còn rất cao hứng, như thế nào một lát công phu liền cùng thay đổi cá nhân dường như, này biến sắc mặt độ cũng quá nhanh đi. Nàng cắn cắn môi, tuyết trắng hàm răng cắn màu hồng phân cánh môi, cắn ra một cái nhẹ nhàng dấu răng, xem hàn bộ trưởng mày nhăn chết hẳn, ngươi, trở về đi. Thầm lâm tiên có chút ủy khuất, trong lòng cũng bị đè nén thực, nàng muốn hỏi một chút hàn bộ trưởng rốt cuộc làm sao vậy, nhưng lại lại cảm thấy có chút thương tự tôn, cuối cùng cắn chặt răng cùng Hàn bộ trưởng phất tay cáo biệt. trong tay méo kia phó thủ bộ Thẩm Lâm Tiên buồn đầu đi đến cổng lớn, cùng bảo vệ cửa nói hai câu lời nói vào cửa. sau đó ngồi trên trong nhà xe trực tiếp đi Xuân Hoa Viên. Hàn bộ trưởng đem xe đình rất xa, vẫn luôn mắt nhìn Thẩm Lâm Tiên vào cửa. lúc sau hắn lại ngồi thật dài thời gian, chịu hai điếu thuốc mới lái xe rời đi. một bên lái xe, Hàn bộ trưởng ánh mắt chuyển qua ghế phụ vị thượng kia một đôi tay bộ, trong lòng cũng cực không phải cái tư vị. lái xe một đường phi sử, Hàn bộ trưởng tới rồi chỗ. Đem bao tay cất vào túi láo chung, hắn tấn xuống xe, trực tiếp đi văn phòng chung. Vào cửa, hàn bộ trưởng liền hỏi Dư Mạn, Phạm Lao Đạo còn có chu lệ lệ trở về không có. Dư Mạn cười cười, còn không có hồi đâu, linh hoạt khéo léo đại sư nhưng thật ra đã trở lại. Hàn bộ trưởng trầm giọng nói, nhìn đến bọn họ, gọi bọn hắn lại đây đưa tin. Dư Mạn đáp ứng một tiếng, hàn bộ trưởng đem cái kia phong ấn rất nhiều hồn phách bùn cái bình lấy ra tới, nghĩ nghĩ, vẫn là cùng mặt trên hội báo một chút. Yêu cầu mau chóng đem cái kia công viên giải trí phong cha, độ nhất định phải mau. Mặt khác, còn muốn tưởng cha cả nước các nơi có hay không loại này nhà ma, lại có chính là cha tìm trong khoảng thời gian này ở công viên giải trí ném hồn du khách tin tức. Hội báo sau khi xong, hàn bộ trưởng tay phải nhẹ nhàng xoa xoa giữa mày, đứng dậy cởi áo khoác. Ở đem áo khoác treo lên tới thời điểm, hắn lại nhìn đến trong túi lộ ra tới nửa thanh bao tay, trong lòng dầu dĩ, thập phần khó chịu. Công viên giải trí bên ngoài. Phạm lão đạo cùng Chu Lệ Lệ hai người mắt to trừng mắt nhỏ, trừng mắt nhìn thật dài thời gian, Chu Lệ Lệ mới thở dài nói: "Ngươi nói làm sao bây giờ?" Phạm lão đạo lắc đầu than nhẹ: "Ai, đạo gia ta đã lâu không có làm nghề cũ, thoạt nhìn, lúc này là buộc ta lại muốn nhặt lên lão nghề." "Cái gì?" Chu Lệ Lệ vẻ mặt nghi hoặc. Lại đây bổ cản sủ Phạm lão đạo cùng Chu Lệ Lệ với tay, Chu Lệ Lệ vài bước qua đi che ở Phạm lão đạo trước người phạm lao đạo nường cơ hội này từ cản khôn phù trung lấy ra một khối thực cũ thực phá bố tới trên mặt hắn mang theo héo tỏa cười có cái này ngươi liền đi theo đạo gia ta ăn sùng mặc sướng đi chu lệ lệ đi xem thời điểm hiện kia miếng vải rách thượng viết mấy cái chữ to thiết khẩu thần toán một quẻ thiên kim đây là ngươi nghề cũ chu lệ lệ trứng mắt tuyên truyền phong kiến mê tín nhưng không tính nhưng không tính a phạm lao đạo chạy nhanh xua tay đạo gia ta đây là thật bản lĩnh không giống những cái đó thần côn Thân côn. chu lệ lệ cắn răng. Phạm lao đạo cả giận, bằng không ngươi nghĩ cách. Hắn lời nói mới nói xong, chu lệ lệ bụng liền bắt đầu thầm thì kêu lên. Phạm lao đạo xoa bụng, ai ra, ta cái này nói nha, dậy sớm liền không ăn cơm, tiểu hàn cũng quá độc ác. Trường 365 được đến lại chẳng phí công phu. Phạm lao đạo một bên đem kia miếng vải rách phô trên mặt đất, một bên đối chu lệ lệ nói, nếu không, ngươi trước hy sinh sắc tướng cấp ta ra hai đổi khẩu cơm. Lời này còn chưa nói xong phạm lão đạo liền lọt vào chu lệ lệ hành hung tám một chung văn vong đút tám mươi mốt con. hắn che lại đầu ngồi sổn trên mặt đất khi ta chưa nói chu lệ lệ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nếu là còn dám nói loại này lời nói ta liền trực tiếp đem ngươi nhân đạo hủy diệt phạm lão đạo một run run được rồi được rồi ta vẫn là chạy nhanh bảy quán đi chỉ mong có thể đổi ca lam đổi mấy cái tiền lẻ ai phạm lão đạo than một tiếng nhớ năm đó nhiều ít đại quan quý nhân phủng bó lớn tiền thỉnh bần đạo rời núi bần đạo liếc mắt một cái đều không xem liền cấp cự ai biết còn có hôm nay vì một ngụm cơm muôn bán đứng tay nghề a này sân ra mệt ta chu lệ lệ cầm tảng đá đem kia miếng vải rách ngăn chặn khắp nơi tìm xem rốt cuộc tìm hai cái phá một tảng dọn lại đây nàng ngồi một cái phạm lao đạo ngồi một chút phạm lao đạo ngồi ở phá bố phía sau bắt tay tay háo ở trong tay háo liền như vậy bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần ta nói ngươi không thét to hai tiếng Chu lệ lệ hỏi một câu. Người thét to đi. Phạm lao đạo mắt cũng chưa mở to. Đến, thính ta chưa nói. Chu lệ lệ bồi qua thân, lại xoay người lại đây thời điểm. Trong tay đã nhiều một quyển sách, nàng đem thư phóng tới đầu gối đầu có một chút không một chút là xem. Một lát sau công phu, tới công viên giải trí chơi người nhiều lên, người đến người đi, cũng thỉnh thoảng có người chiều phạm lao đạo nơi này đầu quá một ánh mắt, nhưng ở nhìn đến kia thiết khẩu thần toán chiêu bài khi, liền lắc đầu tránh ra còn có người dứt khoát thập phần khinh bỉ nói cái gì đầu trâu mặt ngựa đều ra tới này không phải làm loạn phong kiến mê tín sao còn có bao nhiêu lo chuyện bao đồng đi đến phạm lão đạo trước mặt ngươi làm gì không tốt thế nào cũng phải làm cái này sau đó nhìn xem lớn lên xinh đẹp mỹ diễm chu lệ lệ thật là bạch mù như vậy cá nhân chu lệ lệ ngẩng đầu nhắm vào liếc mắt một cái làm ngươi đánh giám mãi cho đến thiên mau gần ngọ, cũng không có một cái lại đây đoán mệnh phạm lão đạo đói trước tâm dán giữa lưng chu lệ lệ cũng đói mặt đều tái rồi nhìn đến cái gì đều tưởng hướng trong miệng tắc ta nói lần tới ra nhiệm vụ ta mang điểm lương khô đi chu lệ lệ cùng phạm lão đạo đánh thương lượng phạm lão đạo cười khổ ai biết tiểu hàn đem ta ném xuống mặc kệ a nói tới đây nghĩ đến cái kia ỉ vào dài quá một chương nộn mặt ở nơi nào đều hôn khai linh hoạt khéo léo khí phạm lão đạo cắn răng linh hoạt khéo léo cái kia tiểu tử thật không trưởng nghĩa chu lệ lệ bĩu bĩu môi lại không sinh ý tới cửa hai ta thế nào cũng phải đói chết không được ta xin cơm đi Phạm lao đạo phùng bụng, vẻ mặt thái sắc. Chu lệ lệ nhìn xem bốn phía, nghĩ lại bày thời gian dài như vậy quán một cái sinh ý đều không có, chỉ có thể cắn răng, hành, ta xin cơm đi, một đường xin cơm trở về đi. Hai người mới muốn thu thập, liền nhìn đến một cái ăn mặc một thân quần áo cũ phụ nữ trung niên đã đi tới. Vị này, đạo trưởng, phụ nữ trung niên ngồi sổm phạm lao đạo trước mặt, ngươi nơi này tính một quẻ muốn bao nhiêu tiền. Phạm lao đạo ngẩng đầu, đánh giá phụ nữ sắc mặt, này vừa thấy khác ánh mắt hơi trầm xuống. ngươi có bao nhiêu tiền? Tiêm, Tiêm không bao nhiêu tiền. Phụ nữ trung niên thập phần xấu hổ, đào biến cả người tối áo, chỉ lấy ra 10 tới đồng tiền, liền thừa nhiều thế này, ngài cấp tính một quẻ biết không? Thẩm Lâm Tiên trở lại Xuân Hoa Viên, Trương Tẩu đã chuẩn bị tốt cơm trưa. Nàng nhìn đến Thẩm Lâm Tiên trở về, chạy nhanh cười đón nhận đi, lão gia đi ra ngoài, tiêu đại tiểu thư chính mình ăn, không cần chờ hắn. Thẩm Lâm Tiên một bên cởi áo khoác giao cho Trương Tẩu, một bên hỏi phái cô cô nơi đó đâu trương tẩu cười lưu tẩu tử cấp phái tiểu thư làm cơm phái tiểu thư an qua đã nghỉ ngơi thẩm lâm tiên gật đầu giặt sạch tay lúc sau ngồi vào bàn ăn trước trương tẩu cho nàng bưng lên đồ ăn thẩm lâm tiên nhìn thoáng qua đảo đều là chút gia thường tiểu thái bất quá hương vị cũng không tệ lắm quăng nghe liền hương nàng ăn một chén cháo lại ăn hai cái bánh bao mặt khác còn có vài mâm đồ ăn cơm nước xong trương tẩu một bên thu thập cái bàn một bên đối thẩm lâm tiên nói đại tiểu thư Trong nhà mới thêm chút tân nhân, lão Gia nói kêu đại tiểu thư chọn hai cái tới Xuân Hoa Viên, ngài xem khi nào chọn. Thẩm Lâm Tiên nghĩ nghĩ, hiện tại đi. Trương Tẩu tử gọi điện thoại, bất quá trong chốc lát công phu, liền tiến vào hai bài người. Những người này có nam có nữ, có tuổi trẻ còn có cao tuổi. Thẩm Lâm Tiên nhìn vài lần, chỉ vào một cái trung niên nam nhân hỏi, ngươi có cái gì tay nghề? Trung niên nam tử cười trả lời, ta sẽ trồng hoa, vẫn luôn làm chính là nghề làm vườn loại công tác ban đầu ở thẩm gia nước ngoài trang viên trung hoa. Như thế nào hiện tại tưởng đã trở lại? Thẩm lâm tiên nhướng mày hỏi. Nam nhân kia cục lúc gửi, tuổi lớn, tưởng lá dụng về cội. Thẩm lâm tiên gật đầu, vậy ngươi liền lưu lại đi, quay đầu lại phụ trách hoa lều sự tình. Theo sau, thẩm lâm tiên chỉ vào một cái thoạt nhìn có 17-18 tuổi tuổi trẻ nữ hài tử, hơn nữa hai trung niên nữ tử, các ngươi ba cái cũng lưu lại đi. Chờ chọn hảo người, thẩm lâm tiên mới hỏi vài người tên họ. Cái kia thợ trồng hoa kêu tạ tài, hai trung niên nữ tử một cái kêu trần tú, một cái kêu Nghiêm Bình, này ba người nhìn đều là người thành thật, Thẩm Lâm Tiên cũng nhìn bọn họ tướng mạo, đều là thành thật trung hậu tính tình, không có gì ý xấu, Lưu lại đảo cũng yên tâm. Chỉ là cái kia tuổi trẻ nữ hài tử, Thẩm Lâm Tiên cười như không cười trên dưới đánh giá nàng, xem nàng thập phần khẩn trương. Người tên là gì? Thẩm Lâm Tiên cười hỏi. Nữ hài tử tối đầu, che lại trong mắt chợt lóe mà qua ghen ghét cùng hận ý, ta kêu Tô chân. Thô chân. Thẩm lâm tiên cười một tiếng, ngươi về sau liền phụ trách quét tước vệ sinh đi, lầu trên lầu dưới vê đút cờ cùng với hàng hiên vệ sinh liền giao cho ngươi quét tước, mặt khác, rảnh rỗi thời điểm đi cấp tạ thuốc phụ một chút. Là. Thô chân rũ mi liễm, thoạt nhìn rất là kính cẩn nghe theo. Thẩm lâm tiên đứng dậy, ta đi trước nghỉ ngơi một chút, các ngươi có cái gì không biết có thể hỏi trưởng tẩu, được rồi, liền cứ như vậy đi. Nàng chậm rãi lên lầu, cũng không có nhìn đến tô chân trong mắt kia ti âm độc. Thẩm lâm tiên đi rồi, Trương Tẩu liền cấp vài người an bài chỗ ở, ở lâu một bên cạnh có hai đống nhà chết nhỏ, Trương Tẩu đem người đưa tới nơi đó, một người một phòng cấp an bài hảo, lại cấp tạ tài chỉ tạp vật phòng vị trí, nói cho hắn dưỡng hoa công cụ liền ở nơi đó đầu. Tạ tài là cái không chịu ngồi yên, cầm công cụ liền đi nhà ấm trồng hoa thu thập khởi hoa cỏ tới. Trần Tú cùng nghiêm bình ở đem chỗ ở sửa sang lại hảo lúc sau cũng bắt đầu ở trong phòng bận việc lên, nhưng thật ra cái kia tô chân nằm xuống liền ngủ rồi. Thẩm lâm tiên ở lầu 2 cửa sổ ra bên ngoài xem, thấy Trần Tú cùng nghiêm bình ăn mặc áo đông quét sân, mà tạ tài tắc vội vàng sửa chữa hoa cỏ, toại cười lạnh lên. Nàng có thể nói hoác khê tử tâm nhắn sao? Như thế nào chạy đều chạy, thế nhưng còn muốn hại nàng đâu? Đừng tưởng rằng nàng nhìn không ra tới, cái kia tô chân. Ừ, bên trong cổ quái đâu? Xem bộ dáng giống cái 10 tuổi, nhưng xem cốt linh, rõ ràng mới 13-14 tuổi, vẫn là một cái hải từ đâu? 13-14 tuổi hải tử đem mặt chỉnh ra rồi vài tuổi, liền vì hầu hạ nàng. Lời này người khác tin, nàng thẩm lâm tiên chính là trăm triệu không tin. Thô chân. Thẩm lâm tiên thưởng thức trên bàn một cái bình nhỏ, đem bên trong cắm một đoá mới mẹ bách hợp khắp ra tới xoa thành một đoàn, nghĩ đến nào đó khả năng. Thẩm lâm tiên cười, tên này. Thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công A. mươi 366 tìm phu. Phạm Lao Đạo nhìn phụ nữ trung niên, trầm ngâm sau một lát mới nói. Ta ở chỗ này bày quán, ngươi lại đây cầu quẻ, cũng coi như là duyên phận, cứ như vậy đi, ngươi trước ngồi xuống, ta hảo hảo cho ngươi tính tính. 8. Một tiếng Trung. Vê đút, vê đút, vê đút. 8. Một, Z, vê đút con. Chu lệ lệ chạy nhanh đem nàng ngồi cái kia phá một tảng dọn cấp phụ nữ trung niên. Phụ nữ trung niên ngồi, phạm lao đạo đánh giá nàng, khuê nữ, ta xem ngươi tướng mạo, ngươi cũng không nhiều lắm đâu, hẳn là 25 xuất đầu, không đủ 30 đi phụ nữ trung niên gật đầu là tiêm chính là lớn lên hiền lão kỳ thật tiêm mới hai tám phạm lao đạo cười cười đạo không phải lớn lên hiền lão nói thật ngươi đừng không thích nghe ngươi là mẹ thiện già rồi ngài thật đúng là thần phụ nữ trung niên cộc lốc cười tiêm họ triệu tiêu triệu tiểu hoa tiêm là dân quê bình thường ở nhà chồng trọt làm việc nặng nhưng không phải mẹ tới rồi hơn nữa phong quát ngày phơi liền càng thêm hiền lão ngươi muốn hỏi cái gì phạm lao đạo thấy cùng phụ nữ trung niên liêu chín liền hỏi một câu phụ nữ trung niên ngồi xuống mặt đỏ hồng yêm nói câu thành thật lời nói ngài đừng chê cởi yêm ta đây tới kinh thành là tới tìm nhà yêm kia khẩu tử chỉ là yêm cũng không biết địa chỉ đi tới đi lui liền đi đến nơi này cũng không biết đây là chỗ nào yêm liền muốn tìm cá nhân giúp yêm một phen khu khu phạm lão đạo cấp sặc tường hắn phạm đạo trưởng năm đó bao lớn tên tuổi bao nhiêu người khóc lóc cầu kêu hắn cấp tính một quẻ hắn đều cự tuyệt hôm nay liền vì một ngụm ăn ra thứ sơn kết quả đâu Chờ nửa ngày tới một người, thế nhưng không phải xem bói, mà là xin giúp đỡ. Phạm Lão Đạo nghĩ như thế nào như thế nào cảm thấy buồn cười, Chu lệ lệ cũng nhịn không được cười ra tiếng tới, nàng đi đến triệu tiểu hoa trước mặt, đại tỷ, tương phùng tức là có duyên, nói câu thành thật lời nói, chúng ta cũng là ra tới thời điểm đã quên mang tiền, tưởng thấu mấy đồng tiền ngồi xe trở về, ngươi xem chạm vào chứ, chúng ta cũng không thể nhìn ngươi mặc kệ, cứ như vậy đi, ngươi theo chúng ta trở về, chúng ta giúp ngươi tra một chút ngươi trượng phu hiện tại ở đâu triệu tiểu hoa vừa nghe nở nụ cười liên thanh cảm tạ chu lệ lệ đại muội tử cảm ơn a thật không biết như thế nào tạ các ngươi chu lệ lệ đem triệu tiểu hoa tiền lấy lại đây đếm năm đồng tiền ra tới dư lại đưa cho triệu tiểu hoa này năm đồng tiền xem như chúng ta mượn ngươi cầm tiền chu lệ lệ tìm cái tiểu điếm mua mấy cái bánh bao ra tới nàng để lại hai cái cấp triệu tiểu hoa hai cái dư lại ba cái cấp phạm lao đạo đói tàn nhẫn chúng ta vừa đi vừa ăn đi ba người kết bạn đi đến trạm xe buýt Đợi có 10 tới phút mới có một chiếc xe buýt lại đây. Chu Lệ Lệ khi trước đi lên, Triệu Tiểu Hoa chạy nhanh đuổi kịp, gắt gao tốn Chu Lệ Lệ không dám buông tay. Đổ vài tranh xe buýt, Chu Lệ Lệ cũng không dám mang Triệu Tiểu Hoa hồi dị năng chỗ. Nàng mang theo Triệu Tiểu Hoa tới rồi Quỳnh Hoa tiểu khu nàng chỗ ở. Bởi vì chỗ người chỗ ở đều ở một cái tiểu khu, cho nhau ly rất gần, đặc biệt là Chu Lệ Lệ cùng Phạm lão đạo phòng ở là dựa gần, ba người tới rồi Quỳnh Hoa tiểu khu, Triệu Tiểu Hoa chân cũng không biết như thế nào ạ. Nhìn như vậy tốt phòng ở, quả thực chính là xem không đủ, một cái kính nói, ma ơi, này sẽ không tới rồi thiên cung đi. Phạm Lao Đạo sờ sờ cái mũi, khuyên nữ, ngươi trước cùng lệ lệ trở về, trong chốc lát ta lại qua đi, chúng ta cùng nhau giúp ngươi tìm người A. Triệu Tiểu Hoa lại chạy nhanh nói lời cảm tạng. Chu lệ lệ mở cửa, tiêu Triệu Tiểu Hoa vào nhà. Hai người đi vào, Triệu Tiểu Hoa nhìn xem chân bóng phô gạch men sứ mặt đất, nhìn nhìn lại nàng trên chân dính bùn cũ dày, cơ hồ có chút không dám núp ních. Chu lệ lệ cười cho nàng lấy quá một đôi dép lê, đại tỷ, trước thay đổi giày đến xa ngồi ngồi, vừa rồi ta không ăn no, ngươi chờ một chút, ta hạ chén mì. Triệu tiểu hoa đáp ứng rồi một tiếng. Nàng cởi giày, lộ ra một đôi xuyên màu xanh lục vơ chân to bản, xuyên chu lệ lệ lấy dép lê, triệu tiểu hoa nhìn xem xa không dám ngồi, liền ở bên cạnh ghế trên ngồi xuống. Nàng tay chân không biết hướng nào phóng, liền như vậy là ngồi. Chu lệ lệ động tác rất nhanh, không trong chốc lát công phu liền làm hai đại chén thơm nước sợi nàng đoan qua đi cấp triệu tiểu hoa đệ một chén đại tỷ ăn chút mặt đi nóng hổi một chút triệu tiểu hoa tiếp nhận mặt mới ăn một ngụm liền khóc lên ô tiêm tiêm còn tưởng rằng rốt cuộc trở về không được tiêm còn đương muốn chết ở trong kinh thành chu lệ lệ buông chén đại tỷ ngươi làm sao vậy triệu tiểu hoa nước mắt không được đi xuống rớt tiêm là giận dỗi tới tiêm cũng không biết chữ càng không ra qua xa nhà này hai mắt một bôi đen tới rồi kinh thành thật không biết nơi nào là nào Hơn nữa nhà im kia khẩu tử cũng không lưu lại cái cụ thể địa chỉ, im liền càng tìm không ra, hai ngày này, im nhận hết xem thường. Nói tới đây, triệu tiểu hoa khóc không thể tự ức. Chu lệ lệ cũng không rảnh lo ăn cơm, trước cầm cái nhiệt khăn lông đưa cho triệu tiểu hoa, đại tỷ, lau lau đi, lau khô mặt ngài cho ta hảo hảo nói nói. Triệu tiểu hoa khóc đủ rồi, hiện rất ngượng ngùng, nàng không tiếp chu lệ lệ khăn lông, cái kia khăn lông tuyết trắng tuyết trắng, thoạt nhìn quá sạch sẽ, nàng sợ cho người ta làm dơ. Nàng từ trong túi lấy ra một khối khăn tay xoa xoa nước mắt. Chu lệ lệ lúc này mới cẩn thận đánh giá triệu tiểu hoa. Nay vừa thấy, chu lệ lệ cũng là trong lòng cả kinh. Triệu tiểu hoa lớn lên cũng không tệ lắm, tuy rằng làn da thô điểm, gương mặt lớn điểm, nhưng mặt mày lại rất thanh tú, ánh mắt thực thanh minh, vừa thấy chính là cái loại này thành thật lại tâm địa thiện lương, theo lý thuyết, như vậy diện mạo mạng người không nên kém. Chính là, cái này triệu tiểu hoa ấn đường hắc, Trên người càng là mang theo một cổ xoay quanh không đi âm khí, tử khí. Này cho thấy triệu tiểu hoa không sống được bao lâu. Như vậy một cái trung thực ở nông thôn phụ nữ có thể xảy ra chuyện gì? Têu nàng liền mệnh đều ném. Chu lệ lệ nhất thời tưởng không rõ. Nàng đang muốn hảo hảo do hỏi triệu tiểu hoa, liền nghe được tiếng đập cửa. Chu lệ lệ chạy nhanh mở cửa, cửa mở, phạm lao đạo lảo đảo lắc lư tiến vào. Khuê nữ A. Phạm lao đạo tiến vào ngồi xuống liền hỏi triệu tiểu hoa. Ngươi cùng ta hảo hảo nói nói chuyện của ngươi đi. Triệu Tiểu Hoa cường cười một tiếng, bắt tay ngay ngay ngắn ngắn phóng tới trên đầu gối, kỳ thật cũng không gì hảo thuyết, con chính là bọn yêm thôn năm đó có vài cái xuống nông thôn thanh niên trí thức, trong đó liền có bọn yêm gia kia khẩu tử, nghe nói nhà hắn điều kiện không phải thực hảo, trong nhà huynh đệ tỷ muội nhiều, nghèo liền cơm đều ăn không vô, hắn xuống nông thôn lúc sau còn phải thường xuyên tiếp tế người trong nhà. Nói tới đây, Triệu Tiểu Hoa cười gượng, nhà yêm kia khẩu tử kêu tôn trí cường người lớn lên văn nhã lại là cái học vấn người ở bọn yêm bên kia nhưng nổi tiếng bọn yêm thôn vài cái đại khuê nữ đều coi trọng hắn khá vậy không biết như thế nào hắn liền liền cung yêm hảo sau lại yêm hai kết hôn yêm lại cho hắn sinh nhi tử chờ quốc gia khôi phục thi đại học lúc sau hắn liền tham gia khảo thí thi đậu kinh thành trường học này vừa đi liền không có âm tín yêm đợi đã nhiều năm yêm cha mẹ cũng chưa yêm ca ca còn hành tẩu tử dung không giới yêm thường nói chút toan ngôn toan ngữ Tiêm thật sự không có biện pháp, liền nghĩ đến kinh thành tới tìm xem. Triệu tiểu hoa sự tình thực bình thường, thật sự thực bình thường. Thanh niên trí thức trở về thành, bỏ vợ bỏ con nhiều đi, nam thanh niên vứt thê, nữ thanh niên vứt phu, vì đều là hướng trong thành tế. Hảo chút đem ở nông thôn thê tử hoặc là trượng phu nem xuống, trở về thành lại tìm một cái, còn có hài tử cũng không cần. Mấy năm nay tới trong thành tìm người cũng nhiều, có hài tử tìm cha tìm nương, có nữ nhân tìm trượng phu, có nam nhân tìm lão bà chu lệ lệ cũng gặp qua vài lần như vậy sự nghe triệu tiểu hoa nói xong chu lệ lệ hỏi ngươi biết hắn thi đậu cái nào trường học sao Trường ba trăm sáu mươi bảy không biết xấu hổ biết triệu tiểu hoa trả lời thư thông báo chúng tuyển gửi tới thời điểm bọn em thôn đều hành động yêm nhớ rõ rành mạch là điện lực đại học điện lực đại học tôn trí cường chu lệ lệ gõ gõ cái bản nàng đứng dậy cầm lấy điện thoại bắt qua đi giúp ta tra một người bảy tám giới điện lực đại học tôn trí cường nói chuyện điện thoại xong chu lệ lệ đối triệu tiểu hoa nói ngươi từ từ qua không bao lâu sẽ có tin tức triệu tiểu hoa đáp ứng nàng kỳ thật cũng có chút lòng dạ hẹp hỏi. nàng xem chu lệ lệ ở tốt như vậy phòng ở hơn nữa nhìn thấu y trang điểm liền biết khẳng định có tiền còn có nhân gia trong nhà an điện thoại a bọn họ thôn thôn trưởng gia cũng chưa điện thoại nhân gia khẳng định có tiền có thế giúp nàng hỏi thăm người nói không chừng sẽ rất đơn giản triệu tiểu hoa cúi đầu yên lặng chờ phạm lao đạo hút hút cái mũi thơm quá a lệ lệ cho ta thỉnh chén mì đi chính mình lộng đi chu lệ lệ mới không nghe phạm lao đạo đâu phạm lao đạo vẻ mặt đau khổ ngươi cũng không phải không biết ta tay nghề không được triệu tiểu hoa chạy nhanh đứng lên ta đi làm đi ngươi ngồi xuống chu lệ lệ chạy nhanh ngăn lại ngươi là khách nhân sao có thể kêu ngươi nấu cơm nàng cầm tạp dề tiến phòng bếp chẳng được bao lâu công phu liền mang sang một chén nấu tốt tế mì sợi tới Phạm Lao Đạo tiếp nhận tới một hồi ăn, ăn xong rồi một mặt miệng, thống khoái. Liên như vậy trong chốc lát công phu, trên bàn điện thoại lại văng lên. Chu Lệ Lệ tiếp nhận điện thoại, cha được không có. Ân, là, chính là tên này. Chu Lệ Lệ quay đầu lại hỏi Triệu Tiểu Hoa, đại tỷ, ngươi là cái nào thôn? Triệu Tiểu Hoa xoa xoa tay, nhà im là Nam Vân tỉnh Trình Thôn. Là, chính là cái này địa phương ra tới, hắn hiện tại ở đâu? Chu Lệ Lệ nói trong chốc lát điện thoại. Đem điện thoại quải rất lúc sau, thập phần khó xử nhìn triệu tiểu hoa. Triệu tiểu hoa cắn răng, đại muội tử, có phải hay không, có phải hay không? Nàng như thế nào đều nói không nên lời những lời này tới. Chu lệ lệ cười khổ, đại tỷ, ngươi cũng đừng khổ sở, dưới bầu trời này hai cái đùi nam nhân có rất nhiều, ly hắn, cũng không phải không thể sống. Tiêm liền biết, triệu tiểu hoa một mông ngồi dưới đất khóc lóc mặt khóc lên, tiêm nghĩ, hắn vừa đi nhiều năm như vậy, liền phong thư cũng chưa mang quá khẳng định là thay đổi tâm hắn sao liền như vậy nhẫn tâm a im lớn lên không tốt hắn không cần im liền tính liền nhi tử đều từ bỏ sao đáng thương nhà im cộc hoa đánh sinh hạ tới liền chưa thấy qua hắn cha a chu lệ lệ kêu triệu tiểu hoa khóc trong lòng rất khó chịu nàng khom lưng nâng dậy triệu tiểu hoa đại tỷ ngươi trước dọn dẹp một chút ngày mai chúng ta mang ngươi đi tìm hắn chúng ta thương lượng trực tiếp đem nói rõ ràng hỏi một chút hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào hắn muốn thật làm phụ lòng hắn ta cũng không kém hắn nhưng cần thiết đem sự tình biết rõ ràng, hài tử nuôi nâng phí như thế nào tính? Hắn hoa ngươi tiền như thế nào tính? Ly hôn nói, gia sản như thế nào phân, đây đều là sự đâu? Triệu Tiểu Hoa thất hồn lạc phách, người đều lưu không được, yêm muốn những cái đó ngoài thân vật làm gì? Nhà yêm, cẩu gia không tra, yêm nhi tử không tra. Phạm lão đạo xem Triệu Tiểu Hoa như vậy tinh thần hoảng hốt, liền có chút lo lắng, hắn qua đi hướng Triệu Tiểu Hoa trên vai chụp một trường, nhà ngươi cẩu gia không tra. Chẳng lẽ ngươi còn muốn, Têu hắn không mẹ? Như vậy một câu, Triệu Tiểu Hoa một cái cơ linh, cuối cùng là tỉnh quá thần. Nàng một lau mặt, "Đại mẫu tử, ngươi nói rất đúng." Hắn liền tính thay đổi tâm, khá vậy đến cấp tiêm nói rõ ràng, "Tiêm không thể liền như vậy tính, tiêm đến nhìn xem là gì dạng người câu hắn bỏ vợ bỏ con." Thẩm thị Trang Viên. Thẩm Lâm Tiên ngồi ở trên sofa xem TV, nàng đem mấy thứ quả khô hướng bên cạnh đẩy đẩy, têu một tiếng, "Tô Chân." "Đại tiểu thư." Tô Chân chạy chậm lại đây đứng ở bên cạnh hiện thập phần kính cẩn nghe theo ngài có cái gì phân phó thẩm lâm tiên cười cười cũng không có gì phân phó chỉ là nhìn đến ngươi nhớ tới một người tới ta tính cái gì nơi nào có thể cùng đại tiểu thư người quen so đâu tô chân tự dễ cười thẩm lâm tiên chỉ chỉ chén trà, cho ta đảo chén nước đi tô chân chạy nhanh cầm lấy cái ly đổ nước sau một lát bưng một ly nước sôi để ngồi lại đây thẩm lâm tiên kêu nàng đem thủy phóng tới trên bàn ta cái kia người quen cùng ngươi một cái họ nàng cũng họ tô cùng ngươi tuổi cũng không sai biệt lắm đại bất quá nàng còn không bằng ngươi đâu là cái người mệnh khổ a tô chân phóng ly nước tay run lên cái ly thủy thiếu chút nữa sái ra tới thẩm lâm tiên nhẹ mắng cũng là cái kia tống bảo châu không phải cái chơi nghệ còn tuổi nhỏ liền như vậy âm độc làm hại tô văn văn suýt nữa ném mệnh nàng ngẩng đầu nhìn đến tô chân có chút vô thố đứng ở nơi đó liền cười một tiếng xem ta cùng ngươi nói cái này làm gì ngươi cũng không quen biết tống bảo châu a là là tô chân liên thanh đáp ứng thẩm lâm tiên chỉ chỉ một khắc trương tiểu sofa ngươi ngồi đi đại tiểu thư ta đứng đi tô chân không dám ngồi xuống thẩm lâm tiên gật đầu cũng hảo ngươi liền đứng ở nơi đó ta và ngươi trò chuyện tô chân túi đầu cẩn thận nghe thẩm lâm tiên lánh hạ mặt tới ta cùng ngươi nói một chút tống bảo châu đi lại nói tiếp nàng cùng ta còn có chút sâu xa nếu lúc trước tống gia phu thê không có cha ra ôm sai rồi hài tử lúc này ta còn ở kinh thành đâu mà tống bảo châu Nàng hiện tại còn gọi Thẩm Bảo Châu, chỉ sợ nàng chính là này Thẩm gia đại tiểu thư, may mắn a, trời cao phù hộ, Têu Tống gia phu thê cha gia ta không phải Tống gia hài tử, ta cũng tìm được rồi thân sinh cha mẹ, càng may mắn chính là, Thẩm lão gia tử thế nhưng là ta thân gia gia, ta chính là này Thẩm thị Trang Viên đại tiểu thư, là Thẩm gia người thừa kế, Tô Chân, ngươi nói ta có phải hay không thực may mắn? Là, đại tiểu thư mệnh hảo. Tô Chân cắn răng, từ kẽ răng bài trừ như vậy một câu tới, thẩm lâm tiên xua xua tay cũng không thể nói mệnh hảo chủ yếu là lòng ta thiện chưa từng có đã làm ác sự làm người lại cần kiệm đụng tới ai có chuyện có thể giúp liền giúp một phen ông trời à đều xem ở trong mắt này không ông trời đau khờ người ta nhật tử liền càng ngày càng tốt cái kia tống bảo châu lại lười lại thèm còn chê nghèo yêu giàu mấu chốt nhất chính là còn tuổi nhỏ liền tàn nhẫn độc ác ông trời nhìn cũng sẽ không kêu nàng tốt nói tới đây thẩm lâm tiên ngừng một chút Tô chân ta phải nói ngươi một câu Ngươi tuổi con nhỏ, cũng không thể lười Ngươi xem trần tẩu cùng nghiêm tẩu mới đến liền Vậy nước quét nhà đình viện Tạ thúc vội vàng tu bổ hoa cỏ Mà ngươi đâu, một giấc ngủ đến lúc này Này không phải ở nhà ngươi, có cha mẹ đâu Đây là ở thẩm ra Ngươi là tới làm sống, nếu là tới làm việc Phải trong mắt có sống Đừng chờ gọi người phân phó mới nhúc đích Đã biết sao Tô chân cắn răng, trong lòng hận ý cùng với lửa giận Dùng sức đè nặng mới không có băng phát ra tới Là, đại tiểu thư, ta đã biết Thẩm lâm tiên đứng lên lười nhác vươn vai, được rồi, ngươi đi đem vê nút cờ hảo hảo lau một lần, này vê nút cờ à, cần thiết đến sạch sẽ, không thể có mùi lạ, sau này, chuyện này liền giao cho ngươi. Tô chân hơi hơi cong eo, trong miệng đáp ứng. Thẩm lâm tiên xoay người hướng thang lầu thượng đi đến, mới thượng hai cấp bậc thang, đột nhiên quay đầu lại, đương nhìn đến tô chân trong mắt lửa giận khi, trong lòng buồn cười, tô chân, ngươi nói Tống Bảo Châu có phải hay không cái hôn cầu, là cái hạ tiện hóa, không biết xấu hổ đồ vợ Tô Chân thanh âm có chút khẳng khàn, nàng thấp thấp lên tiếng là: "Thẩm Lâm Tiên cười nói, nàng a, nhất không biết xấu hổ, đem chính mình ra mặt tử bóc tới cấp người dẫm, ta chưa từng thấy quá như vậy không biết xấu hổ đồ vật, hôm nào a, ta đem nàng chảo ra tới cho ngươi xem xem, ngươi nhưng đừng học nàng a." Chương 368 đoàn hiểm. Là Tô Chân đau khổ trong lòng nhẫn giận, một khuôn mặt có chút vặn vẹo. Thẩm Lâm Tiên duỗi người tiếp tục hướng trên lầu đi, vào phòng ngủ, Thẩm Lâm Tiên nhịn không được cười một tiếng. Thật là quá buồn cười, hoắc khê cùng Tống Bảo Châu chơi này đó quỷ tâm nhãn, chơi này đó tiểu tâm tư, còn tưởng rằng người khác nhìn không ra tới sao. Hoặc là người khác nhìn không ra tới, nhưng nàng đối với Tống Bảo Châu quá hiểu biết, hơn nữa nàng còn có thiên nhắn ở, làm sao có thể nhìn không ra tới. Cho rằng cấp Tống Bảo Châu thay một khuôn mặt, là có thể biến một người. Thiết, sao có thể, một người mặt có thể biến, khung xương thân hình lại như thế nào sẽ biến. Liên tính là thân hình khung xương thay đổi. Nàng cũng có thể nhận ra Tống Bảo Châu tới, có thể nói, Tống Bảo Châu hóa thanh hôi, nàng cũng có thể nhận ra tới. Thầm lâm tiên rối khai tay, lại gắt gao nắm lấy, như vậy cũng hảo, ít nhất đem Tống Bảo Châu đặt ở mí mắt phía dưới, cũng không sợ nàng có thể sinh ra nhiều ít sự tới. Thầm lâm tiên cười, nhìn xem chính mình nắm chặt nắm tay, hiện giờ Tống Ngọc Tiên có vương minh trước trá tấn, Tống Bảo Châu gác ở nàng trước mặt, nàng nhất định sẽ hảo hảo chiêu đãi, cũng chỉ có hoác khê còn không biết ở nơi nào, bất quá, nàng cũng không nóng nảy này bút trưởng chậm rãi tính, nàng có rất nhiều thời gian cùng các nàng tính rõ ràng. Thẩm Lâm Tiên mới ngồi xuống, liền nghe được chuông điện thoại vang, nàng chạy nhanh tiếp. Hôm nay buổi tối tập hợp, cùng đi niêm phong nhà ma. Hàn bộ trưởng thanh âm ở bên tai vang lên, trầm thấp hữu lực, mang theo vài phần nghiêm nghị chính khí. Thẩm Lâm Tiên không tự chủ được nói, đúng vậy. Bang một tiếng, điện thoại treo. Hàn bộ trưởng một tiếng dư thừa Hàn Huyền đều không có, thập phần việc công sử theo phép công. Thẩm Lâm Tiên cầm mịt rổ phồn lòng tràn đầy ủy khuất lặng yên chống chất, nàng hít hít cái mũi, chậm rãi đem mịt rổ phồn bông, ngồi ở mép giường đã phát một hồi lâu nốc. Thẩm Lâm Tiên không rõ làm sao vậy, ban đầu Hàn Bộ trưởng đối nàng còn tính quan tâm có thêm, hai người chỗ rõ ràng thực không tồi, vì cái gì trong nháy mắt liền thay đổi, Hàn Bộ trưởng lại về tới trước kia cái loại này lánh ngạnh thái độ, đối nàng cùng đối khác đồng sự giống nhau chút nào, dùng sức lắc đầu, Thẩm Lâm Tiên tâm nói như vậy cũng hảo, không cần bị dư thừa cảm tình. Sau đó. Nàng lại sừng sốt, dư thừa cảm tình. Cái dạng gì cảm tình? Mở to một đôi tròn tròn đại đại đôi mắt, thầm lâm tiên đẩy mặt kinh dị chi sắc, nàng như thế nào sẽ có như vậy ý niệm? Dùng sức lắc đầu, thầm lâm tiên đem cái này ý tưởng vứt ra đi, lại vô vô mặt, báo cho chính mình ngàn vạn đừng tâm tồn không nên tưởng. Cái dạng gì không nên có ý niệm đều không cần khởi, nàng cùng hàn bộ trưởng, cũng bất quá là bình thường đồng sự quan hệ, nhiều lắm xem như trên giới cấp. Có lẽ... Thẩm lâm tiên trong lòng lại có một cái ý tưởng lặng lẽ nhảy ra tới, có lẽ hàn bộ trưởng chính là nhìn ra nàng tổn cái loại này ý tưởng, cho nên mới xa cách nàng đi. Như vậy tưởng tượng, nàng lại có thập phân ủy khuất cùng khổ sở, bị đè nén nàng trong lòng đều là đau. Kiếp trước kiếp này thêm lên tam thế mấy trăm năm nhân sinh, Thẩm lâm tiên chưa từng có như vậy nghẹn khuất quá, nàng nắm chặt văn áo, cắn chặt răng, lại đỉnh đỉnh lưng, đem trong lòng toát ra tới những cái đó không nên có ý tưởng, giống véo trồi non giống nhau trực tiếp cắt đứt chu lệ lệ tiễn đi phạm lão đạo mới ngồi vào trên sofa liền nhận được điện thoại hôm nay buổi tối hành động chu lệ lệ cầm mịt rổ phồn hét lớn một câu đầu ta muốn xin hoạt động kinh phí ta muốn xin bữa tiệc lớn bằng không cái gì đều không có ngươi dám không tới thử xem hàn bộ trưởng lãnh lệnh thanh âm vang lên dọa chu lệ lệ một run run đầu nói giỡn, đừng thật sự đừng thật sự ta nhất định đúng giờ qua đi treo điện thoại chu lệ lệ kêu lên triệu tiểu hoa tới triệu đại tỷ Hôm nay buổi tối ta phải đi ra ngoài công tác, ngươi một người trước nốc, chờ ngày mai dậy sớm ta mang ngươi đi tìm cái kia tôn trí cường. Triệu tiểu hoa nhìn xem Chu lệ lệ này tòa trang trí tráng lệ huy hoàng giống như thiên cung giống nhau phong ở, ninh văn áo, đại muội tử, này, ngươi không ở nhà, ta này trong lòng không đế a. Triệu tiểu hoa thật sự tưởng không rõ, Chu lệ lệ nhìn cũng là cái man khôn khéo người, như thế nào liền dám đem nàng cái này người xa lạ ném ở nhà, nàng sẽ không sợ trong nhà tao trộm. Chu lệ lệ liếc mắt một cái liền xem thấu triệu tiểu hoa tâm tư, triệu đại tỷ, ta tin được ngươi. Liên như vậy một câu, têu ở kinh thành nhận hết xem thường triệu tiểu hoa lại khóc lên, hành, đại ngội tử nếu tin được ta, ta liền cho ngươi xem hảo ra. Chu lệ lệ cười cười, mang triệu tiểu hoa tìm một gian phòng cho khách, têu nàng trước nghỉ ngơi, theo sau, chu lệ lệ cũng bắt đầu nghỉ ngơi. Vương ra, vương minh cùng Tống Ngọc Tiên xem điện ảnh trở về, vừa vào cửa, vương minh mẹ liền đón lại đây, đã về rồi vương minh đáp ứng một tiếng vương minh mẹ liền chỉ vào tống ngọc tiên nói còn thất thần làm gì chạy nhanh cấp tiểu minh đoan ly nước ấm, đúng rồi tiểu minh à, ngươi đói bụng không đói bụng vương minh nguyễn thanh đáp ứng vương minh mẹ liền lại sai xử tống ngọc tiên cấp tiểu minh lấy điểm điểm tâm ta nói cho ngươi ngươi nhưng đừng ăn vụng ngươi nếu là dám ăn vụng ta liền đánh chết ngươi tống ngọc tiên dọa mặt mũi trắng bệnh chạy nhanh đi phòng bếp bưng điểm tâm còn có một ly nước cấm vương minh tiếp nhận nước cấm Ly nước mới một hai tới tay chỉ, vương minh liền thay đổi mặt, tưởng bỏng chết ta à. Lời còn chưa dứt, một ly nóng bỏng thủy liền trực tiếp bắt đến tống ngọc tiên trên người, năng tống ngọc tiên kéo kẹt gọi bậy. Gọi là gì? Vương minh mẹ một cái tắt phiến đến tống ngọc tiên trên mặt, ta liền biết ngươi không có hảo tâm, tìm mọi cách hại nhà ta tiểu minh, còn chưa thế nào đâu liền loạn kêu gọi bậy, ngươi chính là không cứ gọi nhà của chúng ta ngừng nghỉ có phải hay không. Vương minh dùng sức cầm trong tay cái ly tạp đến tống ngọc tiên trên người. Ngươi có phải hay không thường ở bên ngoài cùng người khác nói nhà của chúng ta đối với ngươi không tốt? Tống Ngọc Tiên năng chịu không nổi, lại không dám động, đau trên mặt đã sớm không có người sắc, ta, ta không có. Còn dám nói không có. Vương Minh rối ra tay, Vương Minh mẹ lập tức liền đem roi ra cấp lấy lại đây, Vương Minh vung roi, tiên sao liền đánh vào Tống Ngọc Tiên trên người, còn dám nói không có. Hôm nay Lâm Tiên đều cùng ta nói, ngươi cùng nàng tố ủy khuất, có phải hay không? Ta nói cho ngươi Tống Ngọc Tiên. Liền tính là ngươi lại tố hủy khuất cũng vô dụng, hiện tại các ngươi tống ra bại, không thể trêu vào vừng ra, ngươi là nhà các ngươi bồi tới đổ vận, ta tưởng như thế nào thu thập liền như thế nào thu thập, hiểu chưa? Minh Bạch Tống Ngọc Tiên trong mắt nước mắt cuồn cuộn rơi xuống, run run trả lời Vương Minh lại là một roi ném qua đi, ngươi đem ta hại thành tàn phế, ta như thế nào đối với ngươi đều là hẳn là, ngươi đến nhớ kỹ điểm này Tống Ngọc Tiên dọa không dám nói lời nào Vương Minh một roi chịu đến Tống Ngọc Tiên trên ủi, câm Như thế nào không nói lời nào Quy xuống Vương Minh mẹ một chân đá vào Tống Ngọc Tiên chân cong chỗ Tống Ngọc Tiên đau bùn một tiếng quỳ trên mặt đất Nói chuyện A Vương Minh mẹ lại là xả tóc lại là ấn Tống Ngọc Tiên đầu Tống Ngọc Tiên chảy nước mắt nhẹ giọng nói Là, ta xứng đáng Ta xứng đáng Ta Tống Ngọc Tiên đột nhiên đứng dậy Không phải ta làm hại ngươi Ngươi như thế nào không tìm thẩm lâm tiên Như thế nào không tìm cổ nguyệt Rõ ràng chính là cổ nguyệt tắc ngươi Ừ Vương Minh cười lạnh, ngươi nhưng thật ra sẽ trôn tránh trách nhiệm, thoạt nhìn, giáo dục còn chưa đủ a. Vương Minh xem hắn mẹ, mẹ, việc này ngươi đừng động, ngươi vội đi thôi, có ta đâu, nàng không dám không nghe lời. Vương Minh mẹ cười cười, hành, kia mẹ cho ngươi làm ăn ngon. Chờ Vương Minh mẹ vào phòng bếp, Vương Minh nhất thời kéo xuống mặt tới, roi ra giống linh hoạt xà giống nhau triền ở tống ngọc tiên trên người, đem tống ngọc tiên túm đến Vương Minh trước mặt, Vương Minh từ trên xe lăn quải trong bao lấy ra một cái truy tử trực tiếp liền chắt đến Tống Ngọc Tiên trên mặt, ngươi này há mồm nhưng thật ra sẽ nói, sẽ giảo biện a? A. Tống Ngọc Tiên đau kêu thẳng thiết, không dám, ta cũng không dám nữa. Chương 369 hết hy vọng. Vương Minh hung hăng lấy truy tử chát ở Tống Ngọc Tiên trên ủi, còn thất thần làm gì, cho ta đảo chén nước, thuận tiện đẩy ta về phòng. Tống Ngọc Tiên chịu đựng nước mắt, nhỏ giọng nước nở đẩy Vương Minh vào nhà, lại cho hắn đổ một ly nước ấm. Vương Minh uống qua thủy, ném một lọ dược cấp Tống Ngọc Tiên chính mình đi thượng dược đừng mang theo thương ra cửa giống như nhà của chúng ta ngược đái ngươi dường như tống ngọc tiên lấy dược nàng thật sự rất muốn đem này bình dược hung hăng ném ở vương minh trên mặt nhưng là nghĩ đến vừa rồi bị đánh như vậy thảm nàng lại không dám chỉ có thể nén giận cầm dược ra cửa từ vương minh trong phòng ra tới tống ngọc tiên lại bị vương minh mẹ tốn chặt hung hăng ninh vài cái lại trừng mắt nàng mắng không biết xấu hổ các ngươi tống ra không một cái hảo ngoan ý ngươi tốt nhất cho ta ngoan ngoãn bằng không xem ta không đánh chết ngươi Tống Ngọc Tiên túi đầu, trong mắt tức giận như thế nào đều che không được. Nàng vào nhà lau dược, ra tới lúc sau nhìn xem Vương Minh Mẹ, A Di, ta Tưởng. Về nhà nhìn xem. Vương Minh Mẹ liên thanh cười lạnh, Hảo A, đi thôi. Tống Ngọc Tiên xuyên thật giày áo đông, lại thay đổi giày bông đeo mũ ra cửa. Từ ấm áp trong phòng ra tới, Tống Ngọc Tiên ngửa đầu hít sâu một hơi, cảm giác liền tính là lạnh, trong lòng cũng thoải mái nhiều. Nàng bước nhanh từ Vương ra ra tới. Ở ven đường kêu một chiếc xe taxi ngồi trên đi Tống Đức cùng Phương Phương thuê trụ trong phòng. Bởi vì Tống Đức cùng Phương Phương nguyên lai phòng ở bị thiêu, bọn họ muốn một lần nữa sửa nhà, Tống Đức mượn không ít tiền sửa chữa phòng ở, lúc này toàn ra liền ở tại cách này cách đó không xa một cái ngõ nhỏ. Tống Ngọc Tiên ở ngõ nhỏ bên ngoài số xe, đi rồi một đoạn ngắn lộ liền vào tứ hợp viện. Tống Đức trụ chính là Tây Phòng, nay chỗ tứ hợp viện là Dân Trạch, phía sau phân cho bốn gia trụ. Nguyên lai like ở tại tây phòng kia hộ nhân ra ở nơi khác công tác, liền thác thân hữu đem phòng ở vẫn luôn thuê, vừa lúc lúc trước người thuê dọn ra đi, Tống Đức vừa lúc tục tượng. Tống Ngọc Tiên vào tứ hợp viện, lấy mũ che lại gương mặt, bước nhanh vào tây phòng. Tống Văn Bân đang ở nhà chính xem TV, nhìn đến Tống Ngọc Tiên tiến vào liền gào một tiếng, mẹ, lao nhị đã trở lại. Gào xong rồi, Tống Văn Bân tiếp tục xem TV, mỹ mắt cũng chưa lại nần một chút, càng chưa từng quan tâm quá Tống Ngọc Tiên ở vương minh được không, có hay không chịu khi dễ linh tinh? tống ngọc tiên trong lòng khó chịu cũng cảm thấy thập phần thất vọng buồn lòng ban đầu thẩm lâm tiên ở tống ra thời điểm nàng cùng tống văn bân đều là như vậy đối đãi thẩm lâm tiên thẩm lâm tiên cho dù là mệt chết bọn họ đều cảm thấy xứng đáng chưa từng quan tâm quá thẩm lâm tiên một tinh một chút hiện tại đến thiên nàng tống ngọc tiên liền lại ủy khuất lại thương tâm nàng chịu đựng nước mắt hướng trong phòng đi còn không có vào cửa liền đụng phải phương phương phương, phương một phen giữ chặt tống ngọc tiên như thế nào đã trở lại trong nhà nhưng không người trụ địa phương Liên như vậy một câu, kêu tống ngọc tiên nghẹn hơn nửa ngày khó chịu phẫn nộ toàn bộ buộc phát ra tới. Nàng một phen ném ra phương phương tay, đúng vậy, ta là các ngươi không cần, đem ta ném văng ra cho người ta, liền vì các ngươi có thể quá hảo một chút, vì kêu tống văn bân không đến mức thừa nhận vương minh lửa giận, liền trực tiếp đem ta trở thành cái gì đồ vật giống nhau vứt ra đi ném văng ra, thời gian dài như vậy, các ngươi một câu cũng chưa hỏi, cũng chưa từng quan tâm quá ta một chút, hiện tại ta trở về một chuyến, ngươi còn nói cái gì trong nhà không chỗ ở. Ta thật. Thật hoài nghi ta là các người thân sinh sao? Phương phương như mày, người đứa nhỏ này làm sao nói chuyện? Ta làm sao nói chuyện? Tống Ngọc Tiên Khí từng ngụm từng ngụm thở phì phò, không ai quản ta chết sống, đem ta trở thành rắc rưỡi, ta còn có thể thế nào? Mẹ, ta kêu ngươi mười mấy năm mẹ, ngươi là ta thân mụ, ngươi vì cái gì liền không thể bảo hộ ta, liền không thể quan tâm ta, vương minh chân là ta đánh cho tàn phế sao? Đó là ngoài ý muốn, liền tính là vương minh muốn cáo ta cũng không có trách nhiệm nhiều lắm vương gia không thuận theo không dung tha ngươi cùng ta ba không thể lưu tại kinh thành thôi không thể ở kinh thành thì thế nào chẳng lẽ ở nơi khác liền không thể tồn tại sao vì cái gì vì cái gì liền vì như vậy điểm sự các ngươi liền đem ta vứt ra đi các ngươi là đương người cha mẹ sao vì cái gì liền chính mình hài tử đều bảo hộ không được tống ngọc tiên càng nói càng bị khuất nước mắt theo gương mặt chạy xuống dưới chạy tới miệng vết thương dai gần đau nàng nhe răng nếch miệng nàng dùng sức đem mũ hái xuống một ném Chỉ chỉ chính mình mặt, ngươi xem, đây là ta ở vương gia bị chát. Đem tay háo vắt lên, tiêu phương phương xem nàng cánh tay, đây là bị đánh. Đơn giản, Tống Ngọc Tiên đem áo lông cũng xúc lên, lộ ra bên hông cùng với trên bụng thường, thấy được không có, tân thương thêm vết thương cũ, ta trên người thường chưa từng có đoạn quá. Tống Ngọc Tiên vốn dĩ rất bạch bị quất lúc sau, làn da thượng từng điều huyết lăng, từng mảnh xanh tím, thập phần nhìn thấy ghê người. Phương phương vừa thấy kinh hãi, như thế nào, tại sao lại như vậy? Như thế nào sẽ không? Tống Ngọc Tiên cười lạnh, lúc trước vương ra muốn ta quá khứ thời điểm nói rõ là muốn bắt ta hết giận, các ngươi trong lòng chẳng lẽ không rõ ràng làm sao? Liên này, vẫn là một chút đều không khổ sở liền đem ta cấp ném văng ra, các ngươi chính mình rõ ràng ta sẽ là cái gì kết cục, nhưng vì các ngươi chính mình ngày lạnh, liền không cần ta. Tống Ngọc Tiên nhất thời khóc nhất thời cười. Nàng nháo lớn như vậy động tĩnh, lại kích không dậy nổi Tống Văn Bân một chút ít đồng tình tâm. Tống Văn Bân chỉ là nhìn như vậy liếc mắt một cái, liền quay đầu xem khởi TV tới, nhìn đến cao hứng chỗ còn lớn tiếng cười. Tống Ngọc Tiên thấy, nhìn không được cười ha hả, ngươi xem, đây là ngươi dưỡng hảo nhi tử, hiện tại hắn không quan tâm ta cái này đương tỉ tỉ, chẳng lẽ ngươi còn tưởng ngươi già rồi hắn sẽ còn ngươi. Tống Văn Bân nghe được lời này đột nhiên từ trên sofa nhảy lên, Tống Ngọc Tiên, ngươi có thể hay không nói chuyện. Ngươi một cái bị ném văng ra không cần đồ vật dựa vào cái gì cùng ta vung tay múa chân. Dựa vào cái gì châm ngỏi ta cùng mẹ nó quan hệ, ngươi cút cho ta, cút đi. Mẹ! Tống Ngọc Tiên dưng dưng nhìn Phương Phương, kỳ vọng Phương Phương có thể giúp nàng nói một lời, cho dù là một câu. Nhưng là, cuối cùng vẫn là kêu nàng tâm lệnh. Phương Phương nhìn xem Tống Ngọc Tiên, nhìn nhìn lại Tống Văn Bân. Tống Văn Bân hai tay cắm eo, mẹ, ngươi cũng đừng quên Vương ra thủ đoạn. Phương Phương nhịn đau nói, Ngọc Tiên à, ngươi, ngươi vẫn là đi thôi, về sau đừng lao ra tới dẫn Vương ra người không cao hứng. Chịu khổ vẫn là chính ngươi. Đây là ngươi muốn cùng lời nói của ta. Tống Ngọc Tiên còn có chút chưa từ bỏ ý định, nhịn không được lại hỏi một câu. Phương Phương gật đầu, Ngọc Tiên à, mụ mụ cũng là không có cách nào, mụ mụ cũng thương tâm, chính là. Đừng chính là. Tống Ngọc Tiên vung tay lên, cầm lấy mũ mang ở trên đầu liền đi ra ngoài. Ta đã biết, từ nay về sau, ta lại không trở lại, các ngươi cũng đương không có con người của ta. Nàng bước nhanh đi tới cửa, ở bán ra ngạch cửa trong nháy mắt kia. Đột nhiên quay đầu lại, ta hiện tại mới hiểu được lúc trước lâm tiên tâm tình. Kỳ thật ta hả hối hận, hối hận ta ngần ấy năm như vậy ích kỷ, gia tăng ở lâm tiên trên đầu như vậy nhiều không công bằng. Đến bây giờ, ta rơi vào như vậy kết cục thời điểm, mới suy nghĩ cẩn thận rất nhiều sự tình. Nếu, lúc trước ta có thể hảo hảo đối lâm tiên, hiện tại nàng. Hoặc là duy nhất giúp ta người chính là nàng. Đáng tiếc, ta chính mình đem đường đi tuyệt. Nghĩ đến xảy ra chuyện lúc sau không còn có đi tìm nàng cầu nguyện, trốn tránh nàng đồng học còn có đối nàng tránh còn không kịp người nhà tống ngọc tiên lòng tràn đầy chua sót ta giao đây đều là chút cái gì hôn đản nàng quay đầu lại lại nhìn phương phương liếc mắt một cái ở nàng trong mắt phương phương mặt đã rất mơ hồ ta hiện tại mới cảm thấy thẩm lâm tiên nói thực chính xác nơi này trụ chính là người một nhà cha các ngươi tất cả đều là cha chương ba trăm bảy mươi che chở vào đêm thẩm lâm tiên thay đổi một bộ quần áo đi ra ngoài nàng chân trước đi sau lưng tô chân lặng lẽ lên lầu ở thẩm lâm tiên trước cửa phòng chụp một cái đồ vật nhìn chụp đi lên như vậy đồ vật tô chân trên mặt mang theo thập phần đắc ý cười thứ này có bao nhiêu đáng sợ nàng là lĩnh giao qua đại nhân cho nàng triển lãng quá chỉ cần dựa gần vậy sẽ nhưng kính xui xẻo đại nhân làm thí nghiệm người kêu bất quá là dựa gần một chút liền ra thai nạn xe cộ mà chết chết tương cực thảm tô chân nghĩ đến thẩm lâm tiên sẽ vận đen quấn thân không chết tử tế được trong lòng vô tận thống khoái sướng ý nàng xuống lầu trở lại người hầu trong phòng Nhìn xem trụ này gian căn nhà nhỏ, cùng với trong phòng đơn sơ bài trí, nghĩ lại thẩm lâm tiên ở như vậy một chỉnh đông lâu, trang trí tráng lệ huy hoàng nhà ở, còn có như vậy nhiều hầu hạ người hầu, ăn chính là sơn chân hải vị, xuyên lại đều là các loại hàng hiệu quần áo, xuất nhập đều có người đi theo, có thể nói tiền hô hậu ủng phong cảnh vô hạn, tô chân liền hận đỏ mắt. Dựa vào cái gì? Nếu lúc trước nàng không có bị đổi về tới, nếu nàng vẫn là thẩm gia nữ nhi, như vậy, hiện tại này hết thể liền đều là của nàng nàng hiện tại là thẩm gia đại tiểu thư nàng có thể chạm cao cao có thể nhìn xuống sở hữu này đó hiện tại coi khinh nàng người có thể một không cao hứng liền tùy ý trừng phạt hay như vậy sinh hoạt nên có bao nhiêu xử lý đều do thẩm lâm tiên nếu không có nàng sở hữu hết thảy đều sẽ là của nàng không có người sẽ cùng nàng đoạt tô chân chỉ biết oán hận người khác chỉ biết nhìn đến người khác hiện tại sở có được này hết thảy nàng lại không nghĩ thẩm lâm tiên này một đường đi tới có bao nhiêu không dễ dàng Không nghĩ nếu hai người không có đổi về tới, nàng là thẩm gia nữ nhi, chỉ sợ đã sớm cấp hoác khê cấp lộng chết, liền mệnh đều không có, nào còn có như vậy phong cảnh nhật tử. Tô chân càng không thèm nghĩ, thẩm thiên hào lại há là cái ngốc tử, chẳng lẽ nhìn đến một người liền sẽ nhận cháu gái. Nếu không phải thẩm lầm tiên lớn lên cùng chu tuyết tuổi trẻ thời điểm cơ hồ giống nhau như lúc, nếu không phải thẩm lầm tiên thiên phú kinh người, thẩm thiên hào lại sao có thể sẽ dễ dàng nhận hạ nàng, lại tại sao lại như vậy sủng nàng. Này đó tô chân đều không đi tưởng, nàng chỉ biết tưởng ngồi mát ăn bắt vàng, chỉ biết nghĩ người khác đem hết thẻ thứ tốt đều dâng lên tới cấp nàng, mà nàng không cần trả giá cái gì, nàng càng không thèm nghĩ, nếu nàng trở lại tống gia lúc sau yên phận, nàng hiện tại nhật tử hẳn là cũng không tồi, rốt cuộc, tống gia ở kinh thành cũng coi như là cái có uy tín danh dự nhân gia, Giống tô chân loại này chỉ biết nhìn đến người khác không đủ, cũng không nhìn xem chính mình trên người có cái gì không người tốt, Vô luận như thế nào đều là không có khả năng đem nhật tử quá tốt. Thẩm lâm tiên không biết tô chân nghĩ như thế nào. Nàng từ thẩm ra ra tới liền trực tiếp đi dị năng chỗ. Nàng quá khứ thời điểm, người khác đều đã tới rồi. Hàn bộ trưởng ăn mặc một thân màu đen quân trang, càng thêm hiện thân hình đỉnh bản, khuôn mặt cương nghị, đặc biệt là kia hai điều chân dài, thập phần dẫn nhân chú mục. Thẩm lâm tiên nhìn thoáng qua liền ở chu lệ lệ bên cạnh ngồi xuống. Hàn bộ trưởng gõ gõ cái bàn, banh mặt đối thẩm lâm tiên nói ngươi đến muộn thẩm lâm tiên đứng lên thực xin lỗi ta hiện tại ra tới không quá phương tiện kêu đại gia chờ lâu như vậy là ta không đúng chờ chuyện này qua đi ta thỉnh đại gia ăn cơm bồi tội thẩm lâm tiên nhận sai thái độ thập phần tốt đẹp phạm lao đạo cười thế thẩm lâm tiên nói tốt đầu, tính lâm tiên vẫn là cái hài từ sao đừng như vậy so đo hàn bộ trưởng sắc mặt lãnh lạnh một chút đều không có hòa hoãn không có lần sau thẩm lâm tiên trong lòng thật không dễ chịu trên mặt lại mang cười nói là lần tới nhất định đúng giờ tới Hàn bộ trưởng đứng lên, lần này chúng ta không làm chủ lực, thượng cấp bộ môn phái đao nhọn bộ đội niêm phong kia tòa nhà ma, phong tra công viên giải trí, kêu chúng ta đi là muốn chúng ta hộ giá hộ tống, vạn nhất có cái gì phi tự nhiên hiện tượng phát hiện, liền yêu cầu chúng ta ra tay, nếu không có gì sự, chúng ta liền không cần nhiều quảng. Vài người đứng lên, minh bạch. Hàn bộ trưởng vung tay lên, đi thôi.